diệp linh đứng dậy đi ra ngoài liền thấy ách nô đem cả người là huyết niên đình hơn đặt ở trên giường diệp trần lôi kéo nam cung chít đứng ở một bên hai hải tử trên người đều có vết máu bảo bảo không có việc gì đi diệp linh sắc mặt hơi trầm xuống ta không có việc gì tiểu chít đệ đệ cũng không có việc gì nam thúc thúc giống như mau không được diệp trần nhăn khuôn mặt nhỏ nói ba nguyệt làm diệp trần cùng nam cung chít đều đến nội thất đi nàng lấy diệp linh hòm thuốc lại đây diệp linh tịnh qua tay bắt đầu cấp niên đình hơn chưa thương mua muội, hắn sẽ không chết đi." Băng Nguyệt nhíu mày. Niên Đình Huân thân phận nhưng không thấp, trung tín hầu thế tử, hoàng hậu thân cháu ngoại trai, quan trọng nhất chính là lại quá nửa nguyệt, hắn liền phải cùng Nam Cung Văn Thành thân. Nam Cung Văn thực thích bộ dáng của hắn. Diệp Linh lắc đầu, kiếm thương không nguy hiểm đến tính mạng, nội thương rất nghiêm trọng, nhưng còn có thể cứu chữa. Diệp Linh từ hòm thuốc cầm vài loại dược, bẻ ra Niên Đình Huân cảm, toàn bộ nhét vào đi, sau đó làm Ba Nguyệt cho nàng trợ thủ, cấp Niên Đình Huân cầm máu, xử lý kiếm thương qua ba phút miệng vết thương băng bó hảo diệp linh lại lần nữa bắt mạch lắc đầu nói không chết được nam cung văn nhận được tin tức chạy tới vừa thấy niên đình huân sắc mặt trắng bệnh bất tỉnh nhân sự mà nằm ở nơi đó nước mắt tràn mi mà ra biểu ca diệp linh an ủi nam cung văn nói niên đình huân không có việc gì hôm nay khẳng định có thể tỉnh kế tiếp hảo hảo dưỡng thương không chậm trễ thành thân nam cung văn nắm niên đình Hơn tay yên lặng rơi lệ diệp linh cũng không nói cái gì nữa đi hỏi diệp trần là chuyện như thế nào Diệp Trần liền đem sự tình trải qua từ đầu tới đuôi cùng Diệp Linh nói một lần. Ách Nô dùng tay khoa tay múa chân nói, ba người, võ công đều cực cường. Diệp Linh nhíu mày, Diệp Trần đột nhiên nói, cái kia mang đấu lạc, ta nhìn đến hắn một con mắt là xám trắng, giống như mù. Hắn tay trái bắt ta cổ, là lạnh lẽo. Diệp Linh sắc mặt một ngưng, phong nguyên. Lúc trước phong nguyên bị Nam Cung hành lộng hạt một con mắt, bị tần trưng cắt dứt tay trái năm ngón tay, xem ra hắn cho chính mình trang thiết thủ. Cũng chỉ có Phong Nguyên thuộc hạ, mới có làm Ách Nô nói ra võ công cực cường người. Mà Phong Nguyên trảo Diệp Trần, mục đích không khó đoán. Diệp Trần là cổ vương ký chủ, thân phận của hắn có thể cho Phong Nguyên muốn làm gì thì làm. Tuy rằng Phong Nguyên mắt mù đứt tay, nhưng hắn thực lực, Diệp Linh như cũ rất là kiên kỵ. Kế tiếp, không chỉ có không thể lại ra cung, còn phải đề phòng Phong Nguyên xông vào trong cung tới. Nam cung ngữ cùng Niên Thị nhận được tin tức đều đổi lại đây, nghe Diệp Linh nói Niên Đình Hơn không có việc gì, mới yên tâm. Diệp Trần cho Nam Cung chết một viên hoa quế đường Hoàn An, Nam Cung chết ăn qua lúc sau, thoáng hảo chút, bị Niên Thị mang đi. Diệp Linh bưng một chén trà nóng lại đây cấp Nam Cung Văn, Nam Cung Văn lắc đầu, cảm ơn thất ẩu, ta không khác. Không có việc gì. Diệp Linh đối Nam Cung Văn nói. Nam Cung Văn nhìn Niên Đình Hân, nhẹ giọng nói, nếu hắn đã xảy ra chuyện, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Vốn dĩ cho rằng, nhưng lần này hắn xảy ra chuyện, ta mới ý thức được, hắn đối ta, thật sự rất quan trọng. Lúc chẳng vạng, Niên Đình Huân sâu kín tỉnh dậy, thấy Nam Cung Văn canh dự ở bên cạnh hắn, khỏe mắt còn có chưa khô nước mắt, hắn suy yếu vô lực hỏi, chết nhi cùng trăm dặm tiểu thái tử, đều không có việc gì đi. Nam Cung Văn đôi mắt lại đã ướt nước, không có việc gì, đều hảo hảo, ngươi cũng muốn hảo hảo, bằng không ta gả cho người khác đi. Niên Đình Huân xả ra một mạt tái nhật cười tới, khó mà làm được. Niên Đình Huân không thể lưu tại thất giả cung, nhưng Nam Cung Văn không cho hắn ra cung về nhà, sợ lại có nguy hiểm. Cuối cùng làm hắn trụ tới rồi năm cũ thị nơi đó, Diệp Linh nói mỗi ngày sẽ đi qua cho hắn bắt mạch đổi dược. Tấn Dương thành ngoại một cái pha miếu, Phong Nguyên mặt trầm như nước. Lần này ra tay, hắn lại thiệt hại hai cái thuộc hạ, lại không có thể bắt lấy mục tiêu Diệp Trần, còn bị thương, trong lòng bực đến muốn chết. Phong Nguyên không dám đi trong cung, bởi vì hắn cho rằng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều ở trong Hoàng Cung. Phong Nguyên lúc trước cho rằng sở Minh Trạch biến thành nguyên Bắc Hầu Ngũ Hoàng Tử, nhưng gần nhất biết được Tấn Dương thành phát sinh sự hắn thực hoài nghi hại chết nam cung liệt nam cung lãng chính là sở minh trạch nhưng tấn dương thành trong lời đồn nam cung lãng đã bị nam cung hành cùng diệp linh giết phong nguyên lại cảm thấy sở minh trạch sẽ không như vậy dễ dàng chết đi phong nguyên đã ở tấn dương thành mấy ngày nhìn chằm chằm vào hoàng cung động tĩnh cũng phát hiện lục hoàng tử phủ có người giám thị hôm nay ra tay là bởi vì diệp trần vốn chính là phong nguyên quan trọng mục tiêu rốt cuộc chờ tới rồi hắn ra cung phong nguyên một cái khác quan trọng mục tiêu là sở minh trạch hắn biết rõ Hắn chỉ có khống chế trụ Sở Minh Trạch, được đến Sở Minh Trạch có được hết thảy mới có thể tiếp tục cùng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh chống lại. Lúc này Phong Nguyên suy nghĩ, có thể hay không Nam Cung Lãng cũng không phải Sở Minh Trạch, chân chính Sở Minh Trạch là Nam Cung Diệp. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh không nghĩ rút dây động rừng, cũng có thể chưa xác nhận, cho nên phái người nhìn chằm chằm. Xem ra, chờ thêm hai ngày, thương thế khôi phục, hắn muốn tới Lục hoàng tử phủ đi thăm thăm hư thợ. Đến nỗi hiện tại, Phong Nguyên cười lạnh nam cung hành muốn làm đông tân thái tử hắn biết đến cái kia bí mật có thể có tác dụng hôm sau tấn dương thành đột nhiên truyền khai một cái làm người khiếp sợ tin tức thái tử nam cung hành là năm đó ngọc quý phi sở ra ngọc quý phi tiến cung chức đã có thai dấu trời qua biển cấp nam cung ngự đeo nón xanh nam cung hành không những không phải con vợ cả hoàng tử thậm chí đều không phải nam cung thị hoàng tộc huyết mạch cửa thanh đại thụ bên vây quanh rất nhiều bà cánh ngựa đầu nhìn trên cây kia khối cao cao tung bay vải bô trắng Mặt trên viết màu đen chữ to, A hành, tối nay giờ tí, ngoài thành thập Lý đỉnh, thân phụ mong đoàn tụ. 297 lão Nam phản ứng, thức tỉnh Nam Cung Diệp. Về đã từng tiến cung phải thánh sủng Ngọc Quý Phi, hiện giờ biết đến người đều đã rất ít, nhưng không phải không có. Có cảm kích giả công bố, ở Nam Cung Hành sau khi sinh, Ngọc Thị bị mãn môn sao trảng định là Ngọc Quý Phi phạm phải di thiên tội lớn. Cũng có người nửa tin nửa ngờ. Nếu Nam Cung Ngự thật là bởi vì Ngọc Quý Phi không khiết mới xử tử Ngọc Thị Mãn Môn, vì sao còn giữ Nam Cung Hành đâu? Này nói không thông. Hơn nữa hiện tại Nam Cung Hành đều lên làm thái tử, có phải hay không thân sinh nhi tử, có phải hay không con vợ cả hoàng tử, Nam Cung Ngự cùng niên thị có thể không biết. Nhưng cửa thành trên đại thủ kia khối vải bố trắng, nhìn đảo thật như là xác thực bộ dáng. Lại nói, bá cánh cũng đều biết, hoàng thất sau lưng không thể gặp quan sự tình nhiều đi, vạn nhất, là thật sự đâu tấn dương thành trung bởi vì nam cung hành thân thế vấn đề nhấc lên sóng to do lớn không ngừng bình thường ba cánh, trong chiều chúng thần trong lòng cũng nổi lên nói thầm. diệp linh nhận được tin tức lập tức trầm mặt bác nguyệt thực tức giận khẳng định là sở minh trạch cái kia tiện nhân làm diệp linh khẽ lắc đầu chưa chắc ta đảo cảm thấy phong nguyên khả năng tính lớn hơn nữa kia lão tặc hôm qua muốn bắt bảo bảo thất bại thẹn quá thành giận lại vô kế khả thi liền chơi loại này áng chiêu vạn nhất là sở minh trạch âm thầm nhìn chằm chằm Biết phong nguyên hiện thần, cho nên cô ý vì này, làm chúng ta tưởng phong nguyên làm đâu. Bang Nguyệt nhíu mày, Không phải không có khả năng. Diệp Linh nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Có phải hay không làm hoàng thượng hạ lệnh tiêu trừ lời đồn đái? bằng không thực mau liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Bang Nguyệt nói. Diệp Linh khẽ lắc đầu, đổ không bằng sơ. Loại sự tình này một khi tuân ra tới, lần này ngăn chặn, tổng còn sẽ có lần sau đồng dạng sự, trừ phi đem cảm kích người tất cả đều giết sạch kia cũng đến bác bỏ tin đồn a ba nguyệt nói bác bỏ tin đồn sự diệp linh than nhỏ chỉ có thể phụ hoàng mẫu hậu làm ta cùng a hành nói cái gì định là không ai nghe kia mội mội chạy nhanh tìm hoàng thượng thương nghị một chút xử lý như thế nào ba nguyệt thúc giục cái này vẫn là xem phụ hoàng mẫu hậu tính toán ta liền không nhúng tay diệp linh dứt lời đứng dậy cầm chính mình hồng thuốc ta đi cấp niên đình huân đổi dược tỉ tỉ không cần sốt ruột thượng hỏa không có gì ghê gớm Băng Nguyệt nhìn Diệp Linh khí định thần nhàn mà đi ra ngoài, liên tục lắc đầu. Nàng gần nhất sát thật có chút không bình tĩnh. Hôm qua Diệp Trần Xuất nữa bị chảo, hôm nay lại ra loại sự tình này, nàng rất muốn làm chút cái gì, lại cũng chỉ có thể giúp Diệp Linh chiếu cố văn vãn. Nói đến nói đi, ba Nguyệt hiện tại đối với nàng đã từng ở không hiểu rõ dưới tình huống đã cứu Sở Minh Trạch một mạng kia sự kiện, trong lòng như cũ băn khoăn, hảo tưởng trở lại quá khứ, nàng nhất định ở lần đầu gặp được Sở Minh Trạch thời điểm chém chết hắn. Niên Đình Hân hôm qua bị thương nặng. Chụ vào hắn thân tỷ tỷ năm cũ thị cư chú dục tú cung. Nam cung văn sáng tinh mơ lại đây chiếu cố hắn, lúc này bởi vì niên canh tân tiến cung thăm, nam cung văn tạm thời rời đi, trở về thay quần áo. Diệp Linh hôm qua đã tới, biết niên đình huân ở tại nơi nào. Nàng vào dục tú cung, thấy niên đình huân phòng cửa sổ đều đóng lại, không có hạ nhân canh giữ ở bên ngoài. Diệp Linh dẫn theo hồng thuốc, tới cửa, liền nghe được niên canh tân thanh âm. Huân nhi, hiện tại bên ngoài đều truyền thai. Nam cung hành không phải hoàng thượng cùng ngươi cô mẫu thân sinh nhi tử, căn bản không phải nam cung thị hoàng tộc huyết mạch. Niên canh tân đối Niên Đình Hơn nói. Niên Đình Hơn dựa ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhuận, nghe vậy khẽ như mày, không có khả năng đi. Lại nói, loại sự tình này, người ngoài như thế nào biết đâu. Cửa thành treo khối vải bộ trắng, ngươi cũng không biết mặt trên viết cái gì Niên canh tân khẽ hừ một tiếng, loại sự tình này, xác thật không người ngoài biết, cho nên vi phụ hoài nghi. Khả năng thật là kiêu ngọc tiện nhân nam nhân tới tìm Nhi tử. Hoàng thượng không có khả năng liền có phải hay không chính mình huyết mạch đều phân không rõ. Niên đình huân lắc đầu. nghiên canh tân hạ giọng nói, như thế nào không có khả năng. Nhi tử lại không phải đều lớn lên giống cha, loại sự tình này ai có thể nói được chuẩn. Bằng không người ngoài làm sao mà biết được. Kia khối vải bố trắng sao lại thế này. Ta xem hoàng thượng cũng là bị chẳng hay biết gì hơn 20 năm, nhưng hiện tại sự tình bại lộ hoàng thượng hẳn là nhất rõ ràng nam cung hành có phải hay không hắn thân sinh nhi tử. Vạn nhất đây là có người cố ý quay phá, bôi nhỏ hãm hại đâu? Niên đình huân lại lần nữa lắc đầu, cha, hoàng thượng không tỏ thái độ phía trước, ngươi cũng không nên làm chuyện gì. Niên canh tân gật đầu, này ta đương nhiên biết. Bất quá nói trở về, mặc kệ nam cung hành có phải hay không hoàng thượng thân sinh nhi tử, hắn đều không phải ngươi cô mâu sinh, nhiều nhất là cái con vợ lẽ hoàng tử, hiện tại thân thế cùng huyết mạch cũng thành nghi. Hoàng thượng nên lập tức phế chuốt hắn thái tử chi vị, hoàng thất huyết mạch không dùng lẫn lộn. Hắn vốn dĩ cũng không có tư cách ngồi cái kia vị trí. Người cô mẫu không biết nghĩ như thế nào, ta nói chúng ta năm già có thể duy trì tiểu chết đương hoàng thái tôn, người cô mẫu thế nhưng không đồng ý. Xem kế tiếp nam cung hành như thế nào chứng minh thân phận của hắn, chứng minh không được, tuyệt không có thể đương thái tử. Cha! Nói cẩn thận! Niên đình hân nhữ mày, bất luận như thế nào, nam cung hành đều là cô mẫu trên danh nghĩa nhi tử. Hán đương thái tử không có gì không tốt. Tiểu chết lớn lên, còn phải 10 năm, ai biết 10 năm sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta năm ra là thần tử, hoàng gia việc, không thể vọng nghị. huân nhi, ngươi như thế nào? Ai, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, không hiểu này một đời vua một đời thần. Hiện tại chúng ta năm ra là phong cảnh, nhưng nếu thật làm nam cung hành đương Đông Tấn Hoàng đế, hắn có khả năng hôm nay ngồi ngôi vị Hoàng đế, ngày mai liền đem Đông Tấn đưa cho Tây Hạ. Đến lúc đó, chúng ta liền cái gì đều không phải. Niên canh tân trầm giọng nói, cha như thế nào không nghĩ tới, đến lúc đó có thể là nam cung hành được đến tây hạ cùng nam Tống, chúng ta đông tấn nhất thống thiên hạ đâu. Niên đình huân hỏi lại, niên canh tân sửng sốt một chút, liên tục lắc đầu, thôi thôi, không nói, nhìn xem hoàng thượng xử lý như thế nào lần này sự tình đi. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, sớm một chút hảo lên, ngươi tổ mẫu mong ngươi thành thân mong mấy năm, lúc này cũng không thể lại kéo. Cha yên tâm, thái tử phi nói, sẽ không chậm trễ thành thân. Nghiên Đình Hơn nói, Nhiên Canh Tân lại cùng Niên Đình Hơn nói vài câu trong nhà tình huống, liền đứng dậy phải đi, Nhiên Đình Hơn dặn dò hắn, thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nhiên Canh Tân rời đi sau ước chừng 15 phút thời gian, Diệp Linh mới xuất hiện, làm phiên thái tử phi, vô cùng cảm kích. Nhiên Canh Tân ngồi ở trên giường, đối với Diệp Linh chắp tay. Nam Cung Văn cũng đã trở lại, còn mang đến hầm tốt canh, thấy Diệp Linh tới, thịnh một chén nóng hầm hập canh gà cấp Diệp Linh. Diệp Linh cười lắc đầu, bắt muội cấp niên thống linh tình yêu canh gà, ta nhưng không uống. Nam Cung Văn náo loạn cái đỏ thơm mặt, thất ẩu. Ngươi cũng đừng chê cười ta. Lời nói thật, như thế nào là chê cười. Diệp Linh cười khẽ. Diệp Linh cấp niên đình hân đổi quá dược, lại để lại hai phó dược, giao cho Nam Cung Văn, nói là muốn ngao cấp niên đình hân uống. Diệp Linh phải đi, Nam Cung Văn ra tới đưa, bị Diệp Linh khuyên đi trở về. Nếu ta có thể giống thất tẩu như vậy lợi hại thì tốt rồi ngươi bị thương ta liền có thể cho người trị liệu nam cung văn bưng canh gà uy niên đình huân uống niên đình Hơn cười văn văn ngươi là ngóng trông ta bị thương sao nam cung văn lắc đầu đương nhiên không phải ngươi lại bị thương ta liền mặc kệ ngươi không được ngươi là ta phu nhân ngươi mặc kệ ta ai quản ta niên đình Hơn ánh mắt ôn nhu. ai là ngươi phu nhân ngươi là của ta phò mã nam cung văn giận niên đình huân liếc mắt một cái niên đình huân gật đầu là ta công chúa điện hạ Diệp Linh trở lại thất giả cung, tiếp theo tu luyện đi. Mà niên canh tân vốn là tính toán xem qua niên đình hân lúc sau đi tìm niên thị nói chuyện, nghe xong niên đình hân nói, cũng không lại đi tìm niên thị, trực tiếp ra cung. Niên thị lúc này ở Nam Cung ngự nơi đó. Hoàng thượng, a hành hắn, có phải hay không niên thị đương nhiên biết Nam Cung hành không phải con trai của nàng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới Nam Cung hành không phải Nam Cung ngự nhi tử loại này khả năng. Hắn đương nhiên là chấm nhi tử. Nam Cung ngự như mày thân thiếp nghe nói bên ngoài đồn đại ồn ào huyên náo này đối a hoành đối hoàng thất đều thập phần bất lợi còn thỉnh hoàng thượng nhanh chóng xử lý niên thị cung vừa nói nếu nam cung ngự nói là đó chính là không phải cũng là hoàng hậu theo chấm ra cung một chuyến đi nam cung ngự nói đứng lên đế hậu loan ra khi cách thật lâu lại lần nữa cùng ra cung, trọng binh tùy hộ mên ngông quần quận mà hướng tới cửa thành mà đi ven đường bá tánh sôi nổi quỳ xuống hô to và thuế Đều biết khẳng định là cùng thái tử nam cung hành thân thế có quan hệ, chỉ là không nghĩ tới, nam cung hành không xuất hiện, nam cung ngự cùng niên thị thế nhưng tự mình ra cung tới. Cửa thanh bị ba tánh vây đến chật như nêm tối, bởi vì không có nhận được mệnh lệnh, cho nên không ai đem cây đại thụ kia thượng treo vải bố trắng gỡ xuống đi, người vây xem cực chúng. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, nghe được thanh âm, ba tánh toàn kinh, vội vàng ngay tại chỗ quỳ xuống, cấm vệ khai ra một cái lộ đế hậu loan giá ở cửa thành dừng lại nam cung ngự cùng niên thị cầm tay xuống xe ngẩng đầu nhìn về phía kia khối vải bố trắng người tới gỡ xuống tới nam cung ngự lạnh giọng nói thực nhanh có người tiến lên đem kia khối vải bố trắng xả xuống dưới liền nghe nam cung ngự nói hai chữ thiêu một đoàn ngọn lửa cắn nuốt kia miếng vải thực mau hóa thành cho tàn nam cung ngự ánh mắt uy nghiêm nhìn quét một vòng thái tử mãi nam cung thị chính thống huyết mạch quốc tri chữ quân ai còn dám bịa đặt sinh sự Dùng loại này cấp thấp vô sỉ kỹ xảo, như toan giao động đông tấn nền tảng lập quốc, liền như thế bố, thi cốt vô tồn, Cửa thành trong ngoài, lặng ngắt như tờ. Lúc trước còn nghị luận sôi nổi ba tánh sôi nổi trong lòng run sợ mà quỳ trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra. Nam cung ngữ cùng niên thị cưới loan xe rời đi sau, ba tánh đứng dậy, từng người cúi đầu, bước chân vội vàng mà về nhà đi, ai cũng không dám lại nói lung tung. Bị kinh sợ là một phương diện, mặt khác một phương diện. Ai còn sẽ tin kia mau tới lịch không rõ đã hóa thành cho tàn vải bố trắng mặt trên vô căn cứ chi ngôn. Mọi người đều biết, Nam Cung Hành là Nam Cung ngự cùng niên thị nhi tử, Nam Cung ngự cùng niên thị tự mình hiện thân bác bỏ tin đồn, sao có thể là giả? Cái gì Ngọc Quý Phi? Trong cung chết quá nữ nhân nhiều, bị mãn môn sao chạm gia tộc cũng nhiều, chính là có người cố ý quay phá, muốn họa loạn triều đình. Có thể nói, loại sự tình này, Nam Cung Hành hiện thân nói một vạn câu đều không bằng nam cung ngự cùng niên thị lộ cái mặt tới hữu dụng ai đều biết hoàng thất huyết mạch không dung lẫn lộn nhất để ý chính là nam cung ngự bản nhân đương hoàng đế sẽ nhận sai chính mình loại sao sẽ không đương hoàng đế sẽ đem ngôi vị hoàng đế Chuyển cho một cái phi thân sinh nhi tử sao càng sẽ không đây là thường nhân tâm lý cũng là mọi người sẽ tin tưởng sự tình đến nỗi sự thật như thế nào nam cung ngự trong lòng đích xác rõ ràng bất quá hắn có chính mình kiên trì cũng không cần cùng người khác giải thích cái gì nam cung ngự hồi cùng, cùng niên thị tách ra một mình một người hướng thất dạ cung tới bang Nguyệt chính đẩy vãn vãn xe con ở bên ngoài phơi nắng thấy nam cung ngự tới kêu một tiếng nam cung thúc thúc ân nam cung ngự cúi người đem vãn vãn từ nhỏ trong xe ôm ra tới nhìn chằm chằm vãn vãn khuôn mặt nhỏ nhìn trong chốc lát hơi hơi thở dài một hơi lại cười tiểu thất cùng tiểu diệt đâu sư huynh đang bê quan tu luyện muội muội ở bên trong đâu bang nguyệt nói phu hoàng tới. hoàng diệp linh nghe tiếng ra cửa nam cung ngự đem vãn vãn giao cho băng nguyệt nhìn diệp linh nói ta có lời muốn cùng ngươi nói diệp linh cùng nam cung ngự vào thất giả cung thư phòng nam cung ngự ngồi xuống liền nặng nề mà chụp một chút cái bàn sắc mặt cũng trầm đi xuống Băng nguyệt thật cẩn thận mà tới gần nghe bên trong động tĩnh diệp trần tay chân nhẹ nhàng mà đi tới lô thai dán lên đi tiểu thất tên hốn đảng kia có phải hay không lại chạy nam cung ngự tức giận hỏi quả nhiên giấu không được phụ hoàng diệp linh sảng khoái thừa nhận ta liền biết các ngươi lại cũng ta gần nhất mỗi lần tìm hắn hắn đều không ở nam cung ngự trừng mắt nhìn diệp linh liếc mắt một cái diệp linh cấp nam cung ngự đổ một ly trà, phụ hoàng xin bất giận hắn đuổi theo tặc họ sợ cái kia nam cung ngự hỏi diệp linh khẽ lắc đầu nam cung lãng nam cung ngự sắc mặt trầm xuống hắn thật là bản nhân trước mắt cha được hắn thật là bản nhân diệp linh nói đáng chết nam cung ngự hừ lạnh một tiếng Bất quá ta tới tìm ngươi không phải vì việc này. Bên ngoài sự, ngươi có biết hay không? Diệp Linh gật đầu, nghe nói. Ngươi nói làm sao bây giờ? Nam Cung ngự hỏi. Hết thể nhưng bằng phụ hoàng định đoạn. Diệp Linh nói. Ừ, nếu là chấm không nhận tiểu thất đâu? Nam Cung ngự hỏi. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, chúng ta đây liền hồi Tây Hạ đi. Các ngươi có thể đi, đem hải tử lưu lại, đương cho chấm bồi thường, được chưa? Nam Cung ngự hỏi. Diệp Linh gật đầu đương nhiên có thể nam cung ngự nháy mắt nổi giận tiểu diệp ngươi cũng là cái tiểu hôn đản như thế nào đương nương vạn vãn mới như vậy tiểu phu hoàng giáo huấn đến là diệp linh mỉm cười làm phiền phụ hoàng mẫu hậu tự mình đi bác bỏ tin đồn chúng ta trong lòng rất là băn khoăn ngày nào đó tâm tình hảo lại cấp phụ hoàng sinh cái tôn tử chơi diệp linh đã nhận được tin tức biết nam cung ngự cùng niên thị làm cái gì bởi vậy cũng biết nam cung ngự lúc này bất quá là cùng nàng nói giỡn nghe được diệp linh nói nam cung ngự khỏe miệng hơi chịu, đều đương thái tử, còn có thể không nhi tử. Chúng ta đây ra vãn vãn ngày sau đương cái nữ hoàng, có cái gì không được? Diệp Linh hỏi lại. Nam cung ngự sửng sốt một chút, giống như cũng có thể. Dứt lời lại chụp một chút cái bàn, ngồi xuống, đừng nói chút có không, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ân, phụ hoàng thỉnh giảng. Diệp Linh ngồi xuống. Ngươi liền không nghĩ tới, vạn nhất thật là sinh tiểu thất tên hôn đảng kia nam nhân tìm tới làm sao bây giờ? kia hôn đảng nếu là chạy ra, đại gia vừa thấy, tiểu thất cùng hắn lớn lên đặc biệt giống, đến lúc đó lao tử mặt hướng chỗ nào gác. Nam Cung Ngự nhìn Diệp Linh hỏi. Diệp Linh rốt cuộc minh bạch Nam Cung Ngự ở khí cái gì? Hắn nhận Nam Cung Hành đứa con trai này, vì thế làm rất nhiều, khăng khăng Nam Cung Hành là hắn thân sinh. Nhưng nếu chuyện này bị người cầm thiết giống nhau chứng cứ cấp đẩy ngã, đến lúc đó Nam Cung Ngự liền sẽ trở thành một cái thiên đại chê cười, mà Nam Cung Hành cũng sẽ trở thành thế nhân đều biết con hoang bao gồm nam cung hành cùng diệp linh Hải tử xuất thân đều sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn nay không phải bọn họ không thèm để ý đồn đại vớ vẩn liền có thể quá khứ bởi vì nam cung hành huyết mạch đích sắc liên quan đến đông tấn ngôi vị hoàng đế truyền thừa nếu chứng thực nam cung hành không phải nam cung thị hoàng tộc hậu tự nam cung ngự là không thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn nếu không khả năng sẽ khiến cho náo động hắn liền tính làm hoàng đế cũng danh không chính nôn không thuận cùng với nói nam cung ngự ở sinh khí trên thực tế hắn là ở lo lắng Hắn đã làm sở hữu có thể làm sự, nhưng khó bảo toàn không có ngoại ý muốn phát sinh. Phu Hoàng, thực xin lỗi, chúng ta cho ngài thêm không ít phiền toái Diệp Linh có chút xin lỗi mà nhìn Nam Cung Ngự. Nam Cung Ngự như mày, nói bậy gì đó. Này cùng các ngươi không quan hệ. Bất quá ta lời nói đặt ở nơi này, nếu thật là A Hành thân cha tìm tới, hắn nếu là nhận tên hôn đằng kia, chúng ta liền một phách hai tán. Diệp Linh dở khóc dở cười, Phu Hoàng, sao có thể đâu. Ngài chính là A Hành duy nhất phụ thân. Tối nay giờ tí, ngoài thành thập lý đỉnh, ngươi nói làm sao bây giờ? Nam Cung ngự hỏi. Diệp Linh lắc đầu, Phu Hoàng, A Hành Thân Thế, Sở Minh Trạch biết, bởi vì hắn, tiền triều dư nghiệt phong nguyên cũng biết được. Hôm qua phong nguyên hiền thân, muốn bắt bảo bảo, còn bị thương niên thống lĩnh. Hôm nay sự, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Sở Minh Trạch cùng phong nguyên trong đó một người đang âm thầm quay phá, muốn họa loạn chúng ta đông tấn hoàng thất. Không nói đến A Hành Thân Cha có ở đây không nhân thế, đó là ở. Đó là thật đi tìm tới, cũng sẽ không dùng loại này kỳ quái phương thức xuất hiện. Đầu tiên là tản lời đồn đãi, sau đó trước mặt mọi người định ngày hẹn, này không phải người bình thường có thể làm ra tới chuyện này. Nam cung ngự gật đầu, cũng đúng. Bình thường đương cha tìm nhi tử, sẽ không làm như vậy, này rõ ràng là muốn hại tiểu thất. Vậy mặc kệ, ngoài thành thập lý đỉnh, tối nay ta sẽ an bài người đi nhìn một cái, bất quá có lẽ sẽ không có người đi. Diệp Linh nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo nam cung ngự dứt lời đứng lên Phu hoàng đi thong thả diệp linh nói nam cung ngự khẽ hử một tiếng đi cái gì đi hôm nay thực tức giận ta muốn ăn ngon ngươi thân thủ làm ta đi xem cháu gái diệp linh cười gật đầu hảo liệt Phu hoàng chờ một lát nam cung ngự một mở cửa nghe lén diệp trần phát gục ở trên người hắn băng nguyệt ôm vãn vãn lui về phía sau hai bước cười đến ngoan ngoãn lôi kéo vãn vãn tay nhỏ vẫy vẫy nam cung thúc thúc hảo nam cung ngự đem diệp trần bế lên tới Trăm giảm Tiểu Hoa Nhi, nghe lén đại nhân nói chuyện muốn bị đánh, biết không? Diệp Trần cười hì hì nói, Nam Cung ra ra, chúng ta tới đánh nhau đi. Ngươi không nhất định là đối thủ của ta Nga. Nam Cung ngự vừa nghe, này con phải, hảo ngươi cái Tiểu ra hỏa. Tới, ngươi nếu là thua, sửa họ Nam Cung được chưa? Ta không quan hệ, nhưng là ta phụ hoàng sẽ khóc. Diệp Trần thực bình tĩnh mà nói. Nghe Chích Nhi nói hôm qua sự, ngươi thực dũng cảm, hơn nữa rất lợi hại về sau hảo hảo giáo giáo chết nhi hiện tại chúng ta tới luận võ nếu là ta thắng ngươi liền lưu tại đông tấn cho ta đương tôn tử có dám hay không nam cung ngự đem diệp trần vông nhìn hắn hỏi dám diệp trần đĩnh tiểu bộ ngực vẻ mặt ngạo kiều băng nguyệt ôm vãn vãn ở bên cạnh quan chiến ách nô vui tươi hớn hở mà truyền lên hai thanh một kiếm ý bảo có thể bắt đầu rồi nam cung ngự cùng diệp trần tỉ thí kiếm pháp một cái cương mánh một cái linh hoạt thoạt nhìn dị thường hài hòa thú vị Đánh 30 phút, Diệp Trần trong tay một kiếm bị đánh rơi, nam cung ngự thắng được. Ai, phu hoàng hảo đáng thương, muốn mất đi tà cái này bảo bảo. Diệp Trần nhặt lên hắn tiểu một kiếm, hướng về phía phía tây nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu lại đối nam cung ngự nói, ra ra, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nam cung ngự tâm hoa nộ phóng, cười ha ha, ôm Diệp Trần xoa nắn một phen, sau đó cùng Diệp Trần cùng nhau, mang theo vãn vạn đến ngự hoa viên tản bộ đi, trước khi đi nói đợi lát nữa trở về ăn cơm diệp linh làm một bàn lớn phong phú đồ ăn an ủi nam cung ngự còn cấp niên thị đưa đi một phần diệp linh không thỉnh niên thị lại đây bởi vì nàng biết niên thị đối nam cung hành trong lòng vẫn là có khúc mắc không có khả năng đem nam cung hành đường thân sinh nhi tử đối đãi nhưng niên thị thái độ đã thực thiệt lương lại nói nàng chính mình thân sinh nhi tử mất không bao lâu lại đây nhìn diệp linh bên này vui vui vẻ vẻ nàng cũng sẽ không dễ chịu nam cung ngự ăn uống no đủ tâm tình thoải mái mà rời đi diệp linh đưa nam cung ngự đến thất giả cung cửa Diệp Trần chạy tới, giữ chặt Diệp Linh tay nói, tiểu gì, kỳ thật ta là cố ý cùng nam cung ra ra đánh nhau. Vì cái gì đâu? Diệp Linh cười hỏi. Tiểu Dượng nói, nam nhân sao, không vui, liền đánh một trận. Diệp Trần cười hì hì nói, rất có đạo lý, bảo bảo hôm nay biểu hiện thực hảo. Diệp Linh xoa xoa Diệp Trần đầu nhỏ. Hôm qua cái kia lão tặc, muốn sớm một chút bắt lấy hắn mới được, hắn tốt xấu tốt xấu, không xứng đương Tiểu Phong Nhi thúc thúc ra ra. Diệp trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói. Bảo bảo nói đúng. Diệp Linh gật đầu. Là đêm, Diệp Linh cùng ách nô ra cung đi ngoài thành thập lý đỉnh, tránh ở chỗ tối đợi một canh giờ, không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này tránh ở phá miếu bên trong chữa thương phong nguyên, trong lòng bực đến muốn chết. Lời đồn đãi là hắn an bài người tảng, kia khối vải bố trắng cũng là hắn viết, vốn dĩ cho rằng, nhất định có thể ở đông tấn hoàng thất nhất lên sóng gió, ai biết. Bị đeo nón xanh nam cung ngự thế nhưng tự mình hiện thân đi bác bỏ tin đồn. Phong Nguyên nào dám đi thập lý đỉnh. Lại tùy tiện ra tay, hắn mệnh đều phải bồi đi vào. Như thế, Phong Nguyên kiên định nhất định phải tìm được sở minh trạch trí tưởng. Một hồi phong ba như vậy hạ màn, kế tiếp mấy ngày, Phong Nguyên không có hiện thân, lục hoàng tử phủ cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Diệp Linh lại lần nữa thu được Diệp anh tin, mang đến tin tức tốt, mông tịnh tháng 6 đế đã sinh, mẫu tử bình an đại béo tiểu tử lớn lên cử giống tô đường lúc ấy tô đường nhìn đến nhi tử ánh mắt đầu tiên cao hứng mà ngất đi rồi mọi người đều kiến nghị tô tiểu đường tên này đường nhũ danh nhi tái khởi cái vang dội đại danh kết quả tô đường không muốn, kiên trì cái này coi như đại danh nói con của hắn liền phải cả đời ngọt ngọt ngào ngào tên này đặc biệt lại đáng yêu diệp chân nhìn tin tươi cười sán lạn mà nói tiểu đường đệ đệ ai nha hảo tưởng lập tức trở về nhìn xem mông ngao thực vui vẻ đối băng nguyện nói thật tốt quá ta đường cứu cứu. Chúc mừng. Băng Nguyệt mỉm cười, cũng thực vì mông tịnh cùng tô đường vui vẻ. tân ấm áp, ngươi có nghi cấp tiểu đường đương mợ? Mông Ngao nghiêm trang hỏi. Băng Nguyệt cho Mông Ngao một cái xem thường. Mông băng băng, một ngày không đùa giỡn ta có thể chết. Có thể. Mông Ngao đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Một chốc không thể quay về, Diệp Linh chuẩn bị rất nhiều lễ vật, tránh ra Dương An bài người đưa về Tây Hạ đi. Bảy tháng cuối cùng một ngày, Nam Cung hành về tới Tấn dương thành đêm khuya thời gian đến nhìn vãn vãn nằm ở diệp linh trong lòng ngực ngủ ngon lành nam cung hành cảm giác vắng vẻ tâm lập tức liền lấp đầy không có đánh thức các nàng nam cung hành đi tắm rửa một cái tiêu khai dương lại đây dò hỏi gần nhất tình huống cùng lúc đó tối nay phụ trách giám thị lục hoàng tử phủ mông ngao đợi hơn một tháng rốt cuộc phát hiện động tĩnh một cái dâu bạc trắng đầu bạc láo giả lạc yên không một tiếng động mà vào lục hoàng tử phủ lục hoàng tử phủ chủ viện ứng tiệp nhi ở trên giường hôn mê nam cung diệp xuống giường quỳ một gối xuống đất văn lão người đâu văn lão thấp giọng hỏi nam cung diệp đứng dậy mở ra cách đó không xa trên mặt đất một cái mật đạo nhập khẩu mang theo văn lao đi rồi đi xuống nơi này không phải đi thông ngũ hoàng tử phủ mật đạo phía dưới là cái mật thất mật thất tứ giác điểm đèn dầu chỉ một chiếc giường mặt trên nằm một cái sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nam nhân xem tướng mạo thình lình chính là nam cung diệp đánh thức hắn văn lão phân phó Thế thân Nam Cung Diệp tiến lên đi, bẻ ra Nam Cung Diệp cằm, hướng trong miệng hắn thả một viên linh dược, sau đó yên lặng mà thối lui đến văn lão phía sau. Sau một lát, trên giường Nam Cung Diệp lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt, hơi hơi quay đầu, nhìn đến văn lão, đống nhiên mở to hai mắt nhìn, thần sắc khiếp sợ. Ta không phải. Ngươi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam Cung Diệp há mồm, nghe được chính mình thanh âm, thân mình run một chút, không thể tin tưởng mà sờ soạn một chút chính mình mặt, ta. Thanh âm này là không phải ta, lục đệ, văn lão chắp tay, lãng công tử, ngươi đã sử dụng chuyển sinh cổ thành công trọng sinh tới rồi lệnh đệ nam cung diệp trên người. Xin lỗi, ở trên biển, lão phu đã tội. Là chủ tử phân phó, không có chuyện trước báo cho lãng công tử, là vì phòng ngừa nam cung hành nhìn ra sơ hở, kỳ thật chuyển sinh cổ sớm đã dưỡng thành chủ tử thân thủ hạ ở lãng công tử trên người, chuẩn bị tốt này hết thảy. Trên giường nam cung diệp nhẹ vô về chính mình mặt, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Chậm rãi cười, ta liền biết, ai trạch sẽ không làm ta chết. 298 sở minh trạch tin, bảo bảo phát hiện. Mông Ngao nhìn chằm chằm, văn láo tiến lục hoàng tử phủ ước chừng 15 phút lúc sau liền ra tới, hướng cửa thành phương hướng đi. Mông Ngao yên lặng mà theo sau, bảo trì an toàn khoảng cách. Hắn đã cấp diệp linh truyền tin, nhưng người còn chưa tới. Ra tấn dương thành, đến một mảnh rừng rậm chung Mông Ngao nín thở ngưng thần, tránh ở một cây đại thụ sau, dựng thai nghe phía trước chuyển đến thanh âm an toàn khởi kiến, ly đến có điểm xa, hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe được đại khái. "Xin hỏi các hạ là người phương nào? Vì sao chặn đường?" Văn lão nhìn trước mặt mang đấu lạp cao lớn nam nhân lạnh giọng hỏi. "Ha hả, trầm thấp giả mua thanh âm, là Phong Nguyên." "Văn lão huy trưởng." Phong Nguyên khẽ hừ một tiếng, hai người thực mau chiến ở một chỗ. Mông Ngao lạng Yên không một tiếng động mà thả người nhảy lên, trốn vào một viên rậm rạp trên đại thụ, xuyên thấu qua là cây khoảng cách, nhìn phía dưới động tĩnh ánh trăng sáng tỏ mông ngao thực mo phân biệt ra đầu bạc thấy được giả là diệp linh nói qua sở minh trạch thuộc hạ mặt khác một người thân hình rõ ràng chính là phong nguyên lão tặc này hai người chạm vào cùng nhau mông ngao hy vọng kế tiếp là chó căn chó cục diện văn lão thực lực rất mạnh bất quá phong nguyên càng cường mặc dù tay trái bị cắt rất năm ngón tay sau không bằng ban đầu như vậy linh hoạt còn thiếu một con mắt nhưng hắn nội lực chi cường hành liền nam cung hành đều phải kiên kỵ như thế bất quá mấy chục chiêu lúc sau văn lão đã bị phong nguyên một trưởng đánh trúng liên tục lui về phía sau đánh vào trên cây một ngụm lao huyết phung tới phong nguyên thân hình như nguyễn cấp tốc tới gần tay phải bóp chặt văn lão cổ âm chắc chắc hỏi sở minh trạch ở nơi nào hắn có phải hay không biến thành nam cung diệp văn lão thanh âm gian nan cái gì sở nghe không hiểu tìm chết phong nguyên bỗng nhiên buộc chặt chính mình tay văn lão thực mau hai mắt trắng dã, phong nguyên lại buông lòng tay văn lão từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò ké ngã trên mặt đất, Phong Nguyên một chân đá vào Văn Lão ngược chỗ, nói: Sở Minh Trạch ở nơi nào? Không biết Văn Lão không buông khẩu, Phong Nguyên cười lạnh, bản tôn chính mắt gặp ngươi đi Lục Hoàng Tử Phủ, xem ra Sở Minh Trạch chính là Nam Cung Diệp. Phong Nguyên rất lời, đem Văn Lão từ trên mặt đất tú lên, dẫn theo hắn lại nhanh chóng quay trở về Tấn Dương Thành, Mông Ngao thật cẩn thận mà theo ở phía sau, không dám tới gần. Trở lại Lục Hoàng Tử Phủ, đã là sau nửa đêm, khởi phong. Phong Nguyên dẫn theo Văn Láo trực tiếp xâm nhập trong phủ, thẳng đến chủ viện. Lại thấy chủ viện phòng ngủ chung chỉ ứng tiệp nhi một người, như cũ hôn mê bất tỉnh, không thấy Nam Cung Diệp thân ảnh. Phong Nguyên gầm lên, lại lần nữa bóp chặt Văn Láo cổ. Hắn vốn dĩ cũng hoài nghi Lục Hoàng Tử phủ Nam Cung Diệp là thế thân, nguyên nhân là Nam Cung hành cùng Diệp Linh vẫn luôn chỉ giám thị không có động thủ. Bởi vậy Phong Nguyên cũng không động thủ, mà hắn phát hiện tối nay xuất hiện Văn Láo lúc sau, trực giác đây là nhân vật trọng yếu, liền theo đi lên. Thả ở nửa đường chặn lại ra tay. Lúc này chỗ tối nhìn bọn hắn chằm chằm đôi mắt, đã không phải mông ngao, mà là nam cung hành. Bởi vì mông ngao truyền tin, vừa lúc nam cung hành đã trở về, hắn liền tự mình ra cung tới nơi này. Bất quá nguyên bản giám thị lục hoàng tử phủ liền không ngừng mông ngao một cái, những người khác nói, chưa từng thấy người khác ra tới quá. Cách vách ngũ hoàng tử phủ có cùng lục hoàng tử phủ tương thông mật đạo, bởi vậy nam cung hành cũng an bài người nhìn chằm chằm, không có động tĩnh. Lúc này, nam cung hành hoài nghi lục hoàng tử trong phủ rất có thể có trực tiếp đi thông ngoài thành mật đạo nhưng nếu nói như vậy vị này văn lão vì sao phải minh xuất hiện đâu đạo như là cố ý vì này phong nguyên cước bước, văn lão bị đánh đến không thành bộ dáng như cũng không giao động trong phòng tràn ngập khai một cổ nhàn nhạt hư khí phong nguyên thần sắc đại biến tốn văn lão lao tới liền nghe một đạo cũng không xa lạ thanh âm ở bên thai vang lên phong lão tặc lại gặp mặt nam cung hành thanh âm làm phong nguyên trong lòng cả kinh hắn an bài thuộc hạ thủ lục hoàng tử phủ đem nam cung hành người giải quyết rớt cho rằng vấn đề không lớn nhưng hiện tại xem ra là người của hắn bị giải quyết phong nguyên tốc độ không giảm một lòng muốn chạy trốn nam cung hành lẳng lặng mà nhìn một lát sau phong nguyên tốn văn lão đều ngã ở trên mặt đất không thể động đậy nam cung hành đi qua đi từ trên mặt đất nhặt lên phong nguyên đấu lạc, nhìn hắn xám trắng mắt trái thần sắc nhàn nhạt mà nói nếu ngươi một lòng tìm chết liền chớ có trách ta phong nguyên ánh mắt hung ác nhăm hiểm Há mồm chưa phát ra âm thanh, liền hôn mê qua đi. Văn lão cũng thế. Nam cung hành làm thuộc hạ canh trường nguyên cùng văn lão hai người mang về trong cung đi. Hắn ở lục hoàng tử phủ hậu hoa viên giếng cất trung, tìm được rồi mặt khác một cái mật đạo, một bên đi thông chủ viện phòng ngủ ngầm mật thất, mặt khác một bên, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hướng ngoài thành đi. An bài tiến mật đạo thuộc hạ thực mau lại lui trở về, sắc mặt xanh tím, mật đạo bên trong bị thả không ít độc vật, còn có cơ quan bấy giờ. Nam cung hành không lại là người đi vào. Hắn đứng ở chủ viện phòng ngủ ngầm mật thất trung, nhìn kia trương giống tuyết giường hơi hơi cúi người, trên đệm truyền đến một cổ nhàn nhạt dược hương. Loại này dược Nam Cung Hành nhận được là ngu chú lúc trước dùng để dưỡng hắn hoạt tử nhân ký chủ dùng dược vật đều bị Diệp Linh ép hỏi ra tới. Nhìn dáng vẻ chân chính Nam Cung Diệp, nguyên lai liền ở chỗ này. Này có thể chứng minh Nam Cung Diệp bị coi như chuyển sinh ký chủ dưỡng, mà sở Minh Trạch lấy Diệp Trần huyết chỉ đủ dưỡng một quả chuyển sinh cổ, hết thể đều cho thấy. Sở Minh Trạch chính là biến thành Nam Cung Diệp. Bất quá, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều kiên trì một chút, trừ phi bắt được chân chính Sở Minh Trạch, nếu không tuyệt không dễ dàng, có kết luận. Trong mật thất không có mặt khác dấu vết để lại, Nam Cung Hành đi lên tới, liền thấy ứng tiệp nhi đầy mặt nước mắt mà ngã ngồi trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, thần sắc hoảng sợ. Mông Ngao quay đầu lại đối Nam Cung Hành nói, nàng công bố cái gì cũng không biết. Ứng tiệp nhi ngẩng đầu, nhìn đến Nam Cung Hành, gào khóc, bảy. Thất đệ. thái tử này rốt cuộc là chuyện như thế nào a nam cung hành thấy ứng tiệp nhi che lại chính mình bụng nhỏ nữ mày tiến lên đây túi người chảo quá cổ tay của nàng cho nàng bắt mạch phát hiện nàng hoài hai tháng có thai nam cung hành buông ra ứng tiệp nhi đứng dậy nói nam cung diệp cùng tiền triều dư nghiệt cấu kết như phản chứng cứ vô cùng xác thực bất quá việc này phụ hoàng không nghĩ lộ ra ngươi tự đáp lại ra đi thôi đứa nhỏ này không cần cũng thế tự giải quyết cho tốt ứng tiệp nhi nghe vậy sắc mặt như là bị xét đánh giống nhau Trừng lớn đôi mắt, khóc cũng khóc không ra. Nam cung hành cùng mông ngao rời đi lục hoàng tử phủ, hồi cung sau, nam cung hành hạ lệnh, lục hoàng tử phủ cùng ngũ hoàng tử phủ giống nhau, suốt đêm bị niêm phong. Nam cung hành trở lại thất dạ cung, liền thấy đèn đều sáng lên, Diệp Linh đã nổi lên. Tiểu Diệp tử. Nam cung hành mở ra hai tay, cầu ôm một cái. Diệp Linh ngồi ở thất dạ cung chính sảnh, phong nguyên cùng văn Lão liền nằm ở cách đó không xa địa phương, nàng trong tay cầm một phong thơ ngẩng đầu nhìn Nam Cung Hành liếc mắt một cái, lại thấp đầu đi. Nam Cung Hành rời nhà hơn một tháng, điên cuồng mà tưởng niệm Diệp Linh, nghĩ Diệp Linh sẽ bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, kết quả không có, hắn nhíu nhíu mày, đi nhanh tiến lên đi, lấy quá Diệp Linh trong tay tin ném ở một bên, đem Diệp Linh kéo tới, ôm chặt lấy, Muôn Thanh nói, Tiểu Diệp Tử, ngươi không yêu ta? Diệp Linh vô vô Nam Cung Hành bối, rất nhớ ngươi, hảo ái ngươi, hảo đi. Tiểu Diệp Tử, ngươi đây là cái gì thái độ? Nam Cung Hành tỏ vẻ thực thương tâm. Diệp Linh đẩy ra Nam Cung Hành, nhón chân ở hắn khoe môi khẽ hôn một cái, lấy kỳ an ủi. Xem ai tin đâu như vậy quan trọng. Nam Cung Hành bất mãn. Diệp Linh lắc đầu, chính ngươi nhìn xem sẽ biết. Nam Cung Hành thần sắc mặt dành, cầm lấy Diệp Linh vừa mới đang xem tin, mặt trên chữ viết làm sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Bởi vì này phong thư là sở minh trạch viết, chỗ nào tới. Nam Cung Hành ở Diệp Linh bên cạnh ngồi xuống. Diệp Linh chỉ chỉ trên mặt đất văn lão, lao ra hỏa kia trên người mang. Tối nay sự từ đầu tới đuôi đều là sở minh trạch thiết kế. Lục hoàng tử trong phủ có đi thông ngoài thành mật đạo, Văn lão lại minh hiện thân, thật là sở minh trạch cố ý vì này. Hắn thậm chí tính tới rồi Văn lão cuối cùng sẽ rơi vào nam cung hành cùng Diệp Linh trong tay, trước tiên viết hảo một phong thư, đặt ở Văn lão trên người, phong thư mặt trên viết nam cung hành, Diệp Linh thân khải. Hai vị, đã lâu mỗi lần gặp được các ngươi, tổng sẽ không có chuyện tốt. Ta thiên y lìa vô cùng kế hoạch, bị các ngươi hủy đến thất bại thảm hại. Tường đã lừa gạt các ngươi, khó như lên trời. nay một ván, ta nhận thua. Đối ta mà nói, hết thể trở lại nguyên điểm. Chỉ cần các ngươi ở, ta liền không thể quang minh chính đại mà tồn tại, mặc dù thay đổi cái thân phận, vẫn là bị các ngươi xuyên qua. Bất quá cũng may ta còn có thể trốn, sẽ không lại bị các ngươi truy tung đến. Nghe nói sư huynh mừng đến ái tử, thỉnh thay ta chuyển đạt đối chất nhi thăm hỏi, lễ vật ít ngày nữa sẽ đưa đi Tây Lương thành ninh vương phủ. Nam Cung Lãng là ta con dối. Nhưng hắn đối ứng mẫn nhi làm sự, đều không phải là ta bày mưu đặc kế, mà là chính hắn việc làm. Các ngươi biết đến, ta không cần thiết đem sự tình làm đến như vậy phức tạp. Lại rằng co đi xuống, không gì ý tứ. Vốn muốn đi luôn, từ đây trời cao biển rộng. Nhưng trước khi đi, quyết định đưa tặng các ngươi một phần lễ vật. đương các ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, nói vậy bị văn lão dẫn ra tới phong nguyên lão tặc đã rơi vào các ngươi trong tay. Không cần cảm tạ. Đều không phải là vì các ngươi mà là vì chăm dặm đêm thần cái kia tiểu quỷ quyền đương vì này trước sự bồi tội thỉnh truyền cáo kia tiểu quỷ nếu có gặp lại ngày ta định thỉnh hắn ăn cá nướng cầu chúc các ngươi sớm ngày nhất thống thiên hạ nơi này đã mất ta dung thân nơi ta quyết định đến ngu thiên cố hương đi lang bạt một phen các ngươi nếu tới hoan nên chi đến ngày nào đó gặp lại chúng ta lại ganh đua cao thấp như vậy đừng quá không hẹn ngày gặp lại sở minh trạch kính thượng nam cung hành vung tin đứng dậy đi qua đi dò xét một chút văn láo hơi thở Người đã chết Bởi vì trong thân thể hắn vốn là bị hạ kịch độc Sống không đến hừng đông Muốn truy sao Diệp Linh hỏi Nam Cung Hành Trải qua này một đêm Sở hữu manh mối đều chặt đứt Mà hiện có hết thể chứng cứ Cùng phát sinh qua sự tình Đều cho thấy Sở Minh Trạch chính là biến thành Nam Cung Diệp Nam Cung Hành gật đầu Truy, Tam Quốc truy nã Tuy rằng phương thức này Muốn bắt lấy xảo trá đa đoan Sở Minh Trạch Khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ Nhưng Tổng không thể cái gì đều không làm, dừng ở đây. Thu hoạch cũng có, bắt được phong nguyên. Bất quá tưởng tượng đến đây là sở minh Trạch cố ý đưa cho bọn hắn, cũng không có gì đáng giá cao hứng. Trời đã sáng. Diệp chân rời giường thấy Nam Cung Hành đã trở lại, vui mừng khôn xiết Nam Cung Hành cùng hai đứa nhỏ chơi trong chốc lát, liền đi tìm Nam Cung Ngự. Tiến ngự thư phòng, một quyển sổ con hướng tới hắn đầu tạp lại đây. Nam Cung Hành nghiêng đầu tránh đi, sổ con rơi xuống trên mặt đất nam cung ngự hừ lạnh một tiếng nhặt về tới nam cung hành lắc đầu không nam cung ngự khỏe miệng hơi chịu tiểu thất ngươi tên hốn đản này thật đã trở lại lao nam nghe nói ngươi rất muốn ta nam cung hành đi tới ngồi xuống nhìn nam cung ngự hơi hơi mỉm cười ta rất muốn tấu ngươi nam cung ngự trừng mắt nhìn nam cung hành liếc mắt một cái đi ra ngoài cũng không biết nói một tiếng ta lại không phải không trở lại nam cung hành nói chuyện lạc liền đứng lên ta còn có việc đi rồi nam Cung Ngự nổi giận, hôn trướng. Đứng lại. Đừng kích động, khiến cho ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta vội vàng đâu? Nam Cung Hành quay đầu mỉm cười, ngay sau đó liền không ảnh nhi. Nam Cung Ngự tức giận, nghĩ muốn chạy nhanh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Nam Cung Hành, hắn an hưởng lúc tuổi già đi. Cháu gái như vậy đáng yêu, còn phê duyệt cái gì tấu trương. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh ra cung đi đem qua bị niêm phong lục hoàng tử phủ. Công khai tin tức là, lục hoàng tử Nam Cung Diệp cùng tiền triều Dư cấu kết. Ý đồ mưu phản, hiện đã lẩn trốn, số tiền lớn treo giải thưởng, truy nã Nam Cung Diệp. Bố cáo đều đã dán ra tới. Ứng quý phi sáng sớm đến Nam Cung ngự trước mặt ngao quá, bị cấm túc. Lục Hoàng tử trong phủ đã không ai. Nam Cung hành cùng Diệp Linh đem các nơi điều tra một lần, ở một cái phòng chất tuổi phát hiện hư hư thực thực ngu thiên trụ quá dấu vết. Hai người trên người sái tránh độc thuốc bột, tiến vào cái kia mật đạo. Mật đạo bên trong khủng bố thấm người, đen tối chỉ có thể nghe được độc vật sồ sổ, sổ soạt soạt thanh âm. Nam Cung Hành ở phía trước mở đường, Diệp Linh theo ở phía sau, hai người trong tay đều giơ cây đuốc, cây đuốc mặt trên cũng thả có thể xua tan độc vật dược. Đi rồi ước chừng nửa canh giờ, phía trước dần dần sáng lên. Đến xuất khẩu, bên ngoài cỏ dại mọc thành cụm, sau khi ra ngoài, cũng không xa lạ, là thanh lương sơn mặt trái sơn gốc. Mật đạo xuất khẩu chính là cái bí ẩn sơn động, thiên nhiên hình thành, từ bên ngoài xem không có gì đặc biệt mà lúc trước ở trên vách núi trao đổi con tin sở minh trạch người chính là từ sơn cốc này rời đi sơn cốc đi ra ngoài cách đó không xa chính là một cái hả nếu là đi thủy lộ liền dấu vết đều sẽ không lưu lại hai người đứng ở thanh lũ yên tĩnh trong sơn cốc quanh mình hoa thơm chim hót diệp linh hỏi nam cung hành ngươi cảm thấy sở minh trạch thật sự đi rồi sao nam cung hành hỏi lại ngươi cảm thấy sở minh trạch thật là nam cung diệp sao diệp linh khẽ lắc đầu càng là hắn muốn cho chúng ta tin tưởng sự ta càng là hoài nghi. Đây là cùng hắn giao tiếp lâu như vậy, được đến kinh nghiệm giáo hấn. Nay một ván, hắn không có thua, bởi vì chúng ta cho tới nay không có chính diện chẳng qua, hắn đang âm thầm thao túng như vậy nhiều chuyện, vẫn luôn đều có quyền chủ động, lại đột nhiên rời khỏi, muốn tới một cái xa xôi xa lạ địa phương đi, một lần nữa bắt đầu, ta không tin. Đối đãi sở Minh Trạch, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh liền một cái nguyên tắc, bắt được bản nhân phía trước, lời hắn nói, làm sự, lưu lại chứng cứ, hết thể đều có thể là giả ở chưa chứng thực phía trước đều phải dựa theo giả tới xử lý tuyệt không có thể dễ tin nếu không chính là rơi vào sở minh trạch tỉ mỉ thiết kế bây giờ chúng ta đây giả thiết sở minh trạch đều không phải là nam cung diệp thả hắn như cũ ở tấn dương thành theo nam cung diệp rời đi sở minh trạch là có thể được đến một cái hoàn mỹ tân thân phận thậm chí cùng chúng ta gặp thoáng qua chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả diệp linh nói có lẽ chúng ta ngay từ đầu chỉ nhìn chằm chằm trong hoàng thất người chính là sai nam Cung lãng cùng Nam Cung Diệp hành vi lại hấp dẫn chúng ta sở hữu lực chú ý nhưng sở Minh Trạch cùng sinh người, là hắn không đến tuyển, chưa chắc là trong hoàng thất người. Nam Cung hành như suy tư gì? Phạm vi này có thể to lắm. Diệp Linh nói, nếu hắn cùng sinh người không ngừng một cái, hắn nhất định sẽ lựa chọn thân phận tối cao thực lực mạnh nhất cái kia làm ký chủ. Từ trên xuống dưới cha, biết sở Minh Trạch sinh ra thời đại, trước tử con em quý tộc cha khởi. Cái này phạm vi cũng không lớn. Nam Cung hành nói, Diệp Linh gật đầu, vậy như vậy làm. Tuy rằng tiền đề đều là giả thiết, khả năng cha không ra cái gì, nhưng bài tra một lần mới ổn thỏa. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh rời đi sân gốc, trở lại thất dạ cung thời điểm đã mau chính ngọ. Băng Nguyệt đang ở bãi cơm, mông ngao ôm vãn vãn đi tới đi lui hống, thấy Diệp Linh trở về, vội vàng đem hải tử cho nàng. Diệp Linh đi cấp vãn vãn uy mãi. Phong Nguyên đã tỉnh, bị dây thừng cột lấy, ở trong góc, trên mặt bị Diệp Trần dùng mực nước vẽ cái rùa đen, còn viết cái tự tật, bị đổ miệng. Trừng lớn đôi mắt, ô ô nuốt nuốt lại nói không được lời nói, thoạt nhìn mau điên rồi. Diệp chân ngồi ở một bên, trong tay cầm kia phong sở Minh trạch tự tay viết tin, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nhìn ba lần, lại để sát vào nghe nghe. Bà bảo, tưởng cái gì đâu. Nam cung hành lại đây, đem Diệp Trần bế lên tới, xoa xoa hắn đầu nhỏ, ngươi đều không có cho ta một cái nhiệt tình ôm. Diệp Trần thò qua tới, đầu nhỏ chạm vào một chút Nam cung hành cái chán, được rồi, tiểu dượng muốn ngoan. Nam Cung hành cười. Nhìn ra cái gì tới? Diệp Trần Dơ là thư kia nói, thư thúc thúc nói muốn mời ta ăn cá nướng, ta thực chờ mong, lần tới bảo đảm hắn ăn thật sự mất hồn. Nam Cung Hành biết sở minh Trạch cùng Diệp Trần Chi gian về cá nướng điện cố, cười cười nói, đối với hắn đưa cho ngươi lễ vật, ngươi có cái gì ý tưởng? Giả mù sa mưa. Liên tính không có hắn, tiểu gì cùng tiểu dượng cũng có thể bắt được cái kia lao tặng hắn này phong thư thật là ra vẻ đạo mạo Diệp Trần thực ghét bỏ mà nói. Chính là nam cung hành gật đầu bất quá diệp trần dơ phong thư cùng giấy viết thư cấp nam cung hành nghe tiểu dượng có hay không cảm thấy này mặt trên có hương khí nam cung hành để sát vào nghe nghe đích xác có một cổ thực đạm thực đạm mùi hoa muốn gần sát mới có thể ngửi được hơn nữa đã đạm đến phân biệt không ra là cái gì hoa tiểu dượng loại này hoa ta giống như gặp qua bất quá không phải thực xác định diệp trần đối nam cung hành nói từ biết diệp trần là cổ vương ký chủ nam cung hành cùng diệp linh đặc biệt nghiên cứu quá Diệp trần ngũ cảm đều so thường nhân nhạy bén vài phần, hơn nữa hắn phía trước chảy ra, chạy một chút huyết, thế nhưng thực mau tự lành. Bảo bảo ở đâu gặp qua loại này hương khí hoa. Nam cung hành nghiêm sắc mặt. Là tháng trước bát cô cô tặng cho ta, kia thúc đã khô héo nem xuống. Ta cùng tiểu chết đệ đệ mỗi ngày đến ngự hoa viên đi, trong cung không có cái loại này hoa, không biết bát cô cô là từ đâu nhi thải. Diệp trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói. 299 sở minh chạy bại lộ, Nam cung văn bị kiếp. Nam Cung Hành sắc mặt hơi ngưng. Tiểu dượng, hư thúc thúc không phải là biến thành bát cô cô đi. Diệp Trần trừng lớn đôi mắt, khuôn mặt nhỏ kinh tủng. Nam Cung Hành xoa xoa Diệp Trần đầu nhỏ, tưởng cái gì đâu. Ta đột nhiên có loại hư thúc thúc liền ở chúng ta bên người cảm giác. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Diệp Linh ôm vãn vãn ra tới, nghe được Diệp Trần nói, cười cười, bảo bảo sợ. Diệp Trần lắc đầu, ta mới không sợ hắn. Nam Cung Hành đem vãn vãn ôm lại đây, giao cho Diệp Trần. Sau đó lôi kéo Diệp Linh vào nội thất, trong tay còn cầm lá thư kia. Làm sao vậy? Diệp Linh không rõ nguyên do. Tiểu Diệp tử ngươi nghe nghe. Nam Cung Hành đem lá thư kia giơ lên. Diệp Linh nhíu mày, để sát vào nghe nghe, có hương khí. Quá phai nhạt, nghe thấy không được là cái gì hoa cỏ hương khí. Bảo Bảo đoán được, hơn nữa hắn gặp qua. Nam Cung Hành nói. Diệp Linh sửng sốt một chút, ở nơi nào? bác muội đưa cho Bảo Bảo. Nam Cung Hành nói diệp linh thần sắc biến đổi bác muội niên đình huân nam cung hành sắc mặt hơi trầm xuống nếu ta nhớ không lầm nói niên đình huân so với ta lớn hơn 2 tuổi đáng chết diệp linh nháy mắt nổi giận nếu sở minh trạch thật là niên đình huân còn cố tình câu dẫn bắt muội nói ta muốn đem hắn băm nam cung hành trong mắt tràn đầy sắc ý trước bình tĩnh niên đình Hân phía trước bị thương ở Dục tú cung dưỡng nửa tháng ngày hôm trước khôi phục đến không sai biệt lắm hồi trung tín hầu phụ đi ta cùng phụ hoàng nói Là Mênh Mông tạm thời đương thị vệ thống lĩnh. Người nằm trước ra, ta đi tìm Bát Muội hỏi một chút." Diệp Linh nắm lấy Nam Cung Hành tay nói, ngàn vạn không cần xúc động, nếu Niên Đình Huân thật là sở minh Trạch, hắn tất nhiên nghĩ tới bại lộ lúc sau như thế nào ứng đối, một không cẩn thận, dễ dàng thường cập vô tội." Nam Cung Hành gật đầu, người đi hỏi hỏi Bát Muội, có hay không cùng hắn." "Hỏi rõ ràng, nếu là không có việc gì đảo cũng thế, nếu là hắn đã đem Bát Muội thai họa." Diệp Linh lắc đầu, "Ta biết, ngươi đừng nghĩ quá nhiều." ta đi tìm bác muội. Diệp Linh biết Nam Cung Hành đang lo lắng cái gì, nàng cũng có đồng dạng lo lắng. Nam Cung Văn cùng Niên Đình Huân quan hệ rất là thân mật, lúc trước Niên Đình Huân lại làm cho thị vệ thống lĩnh, tổng ở trong cung, vạn nhất bọn họ chi gian đã có cái loại này quan hệ, có một số việc thật sự không hảo xong việc. Ba Nguyệt bưng cuối cùng một mâm đồ ăn ra tới, thấy Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều phải ra cửa, khó hiểu hỏi, sư minh, muội muội muốn ăn cơm, các người đi chỗ nào? Ba Nguyệt cô cô. Tiểu gì cùng tiểu Dượng muốn đi bắt hư thúc thúc. Diệp Trần nói, Băng Nguyệt trố mắt công phu, Nam cung Hành cùng Diệp Linh đã không ảnh nhi, cũng không cùng nàng giải thích cái gì. Mông Ngao hiện giờ tạm thời đương thị vệ thống lĩnh, vừa mới Diệp Linh trở về, hắn liền đi ra ngoài, chưa trở về. Băng Nguyệt ngồi xuống, hỏi Diệp Trần, sao lại thế này? Tìm được sở minh trạch. Không phải nói Nam cung Diệp không nhất định là thật vậy chăng? Diệp Trần cùng Băng Nguyệt nói giấy viết thư cùng phong thư mặt trên mùi hoa, Băng Nguyệt thần sắc cũng thay đổi hỏng rồi là họ năm cái kia Nam thúc thúc hắn là hư thúc thúc Diệp Trần Trừng lớn đôi mắt thật vậy chăng? Ba Nguyệt như suy tư gì ta trực giác có 8 phần khả năng Sở Minh Trạch rất có thể biến thành Nam Cung hành biểu hình còn Câu dẫn Nam Cung hành muội muội năm ngày sau sắp trở thành Nam Cung hành muội phu nếu là Nam Cung hành cùng Diệp Linh không có kịp thời xuyên qua hắn thật làm hắn cùng Nam Cung Văn làm phu thê vạn nhất lại có hài tử đến lúc đó sự tình thật vô pháp xong việc thiện nhân này bác nguyệt càng nghĩ càng giận cơm đều ăn không vô mới vừa cầm lấy chiếc đũa lại vỗ vào trên bàn bác nguyệt cô cô nếu năm thúc thúc chính là hư thúc thúc nói bác cô cô làm sao bây giờ đâu diệp trấn nhăn lại tiểu mày bác cô cô giống như thực thích năm thúc thúc bộ dáng bọn họ lập tức liền phải thành thân bác nguyệt lắc đầu sẽ không có việc gì hy vọng như thế nam cung hành âm thầm ra cung đi trung tín hội phủ diệp linh đến nam cung văn tụ ngọc cung đi tìm nàng tham kiến thái tử phi nương nương, cung nữ cung kính hành lễ. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt hỏi, bát muội ở sao? Công chúa điện hạ ở đâu? Cung nữ gật đầu. Diệp Linh đến nam cung văn cửa phòng, giơ tay gõ gõ môn, bát muội, là ta. Thất ẩu. Nam cung văn cười mở cửa, thỉnh Diệp Linh đi vào, lại thực mau mo đóng cửa lại. Trên bàn bãi đồ ăn, nhưng là không có đậu. Mà nam cung văn trên người ăn mặc là Diệp Linh cho nàng thiết kế áo cưới. Thất ẩu. Lúc trước làm áo cưới có điểm phì, không quá vừa người, ta làm các nàng cầm đi sửa, mới lấy về tới, ta đang ở thí quần áo đâu. Người tới vừa lúc, giúp ta nhìn xem, có hay không nơi nào không hợp thân, lại đi sửa sửa, còn kịp. Nam Cung Văn nói, dẫn theo váy ở Diệp Linh trước mặt dạo qua một vòng nhi. dáng người thất tha, lúng đồng tiền như hoa. Diệp Linh mỉm cười gật đầu, cực kỳ xinh đẹp, thực vừa người. Nam Cung Văn thực vui vẻ, kéo Diệp Linh cánh tay kéo nàng ngồi xuống, đều là thất tẩu thiết kế hảo ta rất thích thất tẩu ăn cơm sao nếu là còn không có ăn ta làm các nàng thêm phó chén đũa diệp linh lắc đầu ta ăn qua bắt mọi ngươi ngồi ta có chuyện muốn hỏi ngươi ân thất tẩu có chuyện gì muốn hỏi ta nha nam cung văn ở diệp linh bên cạnh ngồi xuống nhìn diệp linh tò mò hỏi lúc trước thất giả cung có thuốc hoa thật xinh đẹp bảo bảo nói là ngươi đưa là từ đâu nhi thải diệp linh hỏi nam cung văn nghĩ nghĩ nga cái kia a Cái kia là nói nàng hơi hơi đỏ mặt, kỳ thật là biểu ca tặng cho ta, ta vừa lúc đến thất giả cung đi, nhìn thấy Trần Nhi, liền cho hắn. Thất tẩu thích sao? Ta làm người đi hai tới? kia hoa trung tín hổ phụ thật nhiều đâu, là cổ mục, mỗi năm lúc này đều khai thật nhiều thật nhiều hoa. Diệp Linh nghe vậy, mỉm cười gật đầu, cầm nam cung văn tay, ngón tay dán ở cổ tay của nàng thượng, không giấu vết mà cho nàng bắt mạch, trong lòng khẽ buông lòng, không có lo lắng nhất cái loại này tình huống phát sinh kia hoa ta ngày khác đi trung tín hồi phủ nhìn một cái. Diệp Linh nói, bắt muội, niên biểu huynh không có khi dễ quá ngươi đi. Nam Cung Văn sửng sốt một chút, khi dễ ta. Như thế nào xe đâu. Biểu ca đối ta thực hảo a hắn nào dám khi dễ ta. Nhìn đến Diệp Linh ánh mắt, Nam Cung Văn náo loạn cái đỏ thấp mặt, thất tẩu ngươi tưởng cái gì đâu. Chúng ta, chúng ta không có gì, còn không có thành thần, tự nhiên muốn thủ lễ. Giáp tay, ôm, hôn môi. Đều không có quá. Diệp Linh thần sắc nghiêm túc hỏi. Nam Cung Văn đỏ mặt nói, có rắc tay lạc, bất quá không phải thất tẩu ngươi tưởng như vậy, là hắn dạy ta võ công đâu. Nga. Diệp Linh cười khẽ, vậy là tốt rồi. Thất tẩu như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nam Cung Văn khó hiểu. Ngươi thất ca phía trước không ở nhà, một hồi tới ngươi liền phải thành thân, hắn sợ ngươi bị khi dễ, để cho ta tới hỏi một chút, không có liền hảo. Diệp Linh gật đầu. Thất ca cùng thất tẩu thành thân phía trước có hay không Nam Cung Văn cười hỏi. Chúng ta. Diệp Linh nghĩ nghĩ, chúng ta thành thân lúc sau gần một năm cũng chưa viên phòng nhưng thuần khiết. Nam Cung Văn hết sức vui mừng, ta mới không tin. Thật sự. Diệp Linh gật đầu, bất quá hiện tại giống như không có gì thuyết phục lực, rốt cuộc qua đều có. Lại nói chuyện phiếm hai câu, Diệp Linh đứng dậy rời đi, không nói thêm gì. Trước mắt chỉ là suy đoán, Nam Cung Hành đi tìm Niên Đình Huân, nghiệm chứng quá mới có thể xác nhận, tại đây phía trước. Không thể cùng Nam Cung Văn nói thêm cái gì. Rốt cuộc cũng có khả năng chỉ là trung hợp, hoặc là lại là sở Minh Trạch thủ thuật che mắt, nói vậy liền không cần thiết làm Nam Cung Văn đã biết. Thất ẩu, ta buổi tối có thể đi thất dạ cung ăn cơm sao. Nam Cung Văn đưa Diệp Linh ra tới, kéo nàng hỏi. Diệp Linh gật đầu, đương nhiên, tùy thời hoang nên. Ta cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn nấm hương đồ ăn bao. Cảm ơn thất ẩu. Nam Cung Văn vui vẻ gật đầu. Nam Cung Văn đưa đến cửa, thấy Diệp Linh rời đi nàng lập tức xoay người đi trở về vào phòng xoay người đem cửa đóng lại đi vào nội thất liền thấy một con thon dài bàn tay to kéo ra giường màn một người nam nhân từ trên giường xuống dưới không phải niên đình huân lại là ai nam cung văn thở phào nhẹ nhõm nguy hiểm thật thiếu chút nữa khiến cho thất tẩu phát hiện niên đình huân thần sắc có chút xin lỗi trách ta không nên trộm chạy tới gặp ngươi không có việc gì thất ca thất tẩu cũng là đau ta sợ ngươi khi dễ ta còn chuyên môn tới hỏi ta đâu nam cung văn cười lắc đầu thở dài một hơi bất quá chính là hảo đáng tiếc thất tẩu cho ta thiết kế như vậy xinh đẹp áo cưới vốn dĩ nên thành thân ngày ấy mới làm người thấy kết quả hôm nay người đột nhiên lại đây thấy được đến lúc đó đều không có kinh hỉ niên đình huân mỉm cười cầm nam cung văn tay quá mỹ hôm nay chính là lớn nhất kinh hỉ nam cung văn sắc mặt hồng hồng người đi nhanh đi cũng đừng làm cho ta thất ca gặp được bằng không khẳng định cho người đẹp niên đình huân tay đem nam cung văn kéo vào trong lòng ngực ô nàng nhẹ nhàng nói một câu thật muốn buông hết thảy cùng ngươi đến một cái sơn minh thủy tú địa phương đi ẩn cư chỉ ngươi ta hai người xem mặt trời mọc mặt trời lặn mây cuộn mây tan sinh hai đứa nhỏ một nhi một nữ nam cung văn trong lòng ngọt ngào, nghe tới hảo mỹ a ngươi nguyện ý sao niên đình huân buông ra nam cung văn ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng hỏi nam cung văn cười gật đầu đương nhiên nguyện ý lạp ta cũng thực hướng tới như vậy nhật từ đâu niên đình huân ý cười gia tăng hảo ngay sau đó nam Cung Văn đột nhiên cảm giác đầu góc có chút hôn mê, nhắm mắt lại, mềm mại mà ngã xuống Niên Đình Hơn trong lòng ngực. Niên Đình Hơn trên mặt ý cười nháy mắt biến mất không thấy, ôm Nam Cung Văn, mở ra sau cửa sổ, nhảy đi ra ngoài. Tụ Ngọc Cung mặt sau chính là ngự hoa viên, ban ngày cũng không có cái gì thị vệ ở bên này. Niên Đình Hơn ôm Nam Cung Văn, mấy cái nhảy lên, biến mất ở cây xanh phồn hoa lúc sau. Diệp Linh trở lại thất giả cung, Diệp Trần lập tức hỏi, tiểu gì, bắt được hư thuốc thuốc sao? hắn có phải hay không năm thúc thúc diệp linh khẽ lắc đầu chờ ngươi tiểu dượng trở về sẽ biết trước mắt diệp linh được đến tin tức thượng không đủ để kết luận băng nguyệt hừ lạnh một tiếng ta cảm thấy chính là hắn diệp linh ăn điểm cơm cũng không có gì ăn uống thấy mông ngao đã trở lại diệp linh quyết định đi tìm nam cung hành nhìn xem bên kia tình huống nếu là niên đình huân thật là sở minh trạch nam cung hành một người có lẽ ứng phó không tới diệp linh mới ra thất dạ cung liền thấy nam cung hành nên diện đã trở lại như thế nào diệp linh hỏi nam cung hành những mày niên đình Hơn không ở nam gia thoạt nhìn không có gì dị thường hắn là âm thầm đi ra ngoài diệp linh thần sắc biến đổi hỏng rồi dứt lời xoay người hướng tới tụ ngọc cung vọt qua đi nam cung hành cùng diệp linh đến tụ ngọc cung liền thấy hai cái tiểu cung nữ ở chăm sóc hoa cỏ nhìn đến bọn họ lập tức túi đầu hành lễ nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ thái tử phi nương nương bắt ngồi đâu diệp linh hỏi công chúa điện hạ vẫn luôn ở thí y ỉa nói không cho nô tỳ hầu hạ cung nữ lời còn chưa dứt nam cung hành đã đẩy ra nam cung văn cửa phòng trong phòng giống tuyết trên bàn đồ ăn đều đã lạnh thấu nơi nào có nam cung văn thân ảnh diệp linh xốc lên giường màn thấy trên giường chăn trải ra mặt trên có người nằm qua dấu vết còn rơi xuống một khối kiểu nam ngọc bội trong lòng trầm xuống đáng giận ta tới tìm bắt mọi thời điểm niên đình huân liền ở chỗ này nam cung văn cái gì cũng không biết cố ý gạt diệp linh Bởi vì cảm thấy làm Diệp Linh biết nàng cùng Niên Đình Huân trộm hẹn hò không tốt lắm. Nam Cung hành nhìn đến mở ra sau cửa sổ, nhảy mà ra, Diệp Linh đi ra cửa, cũng không lộ ra, tìm mông ngao lại đây, làm hắn an bài người, nhìn chằm chằm trung tín hầu phủ cùng cửa thành, tuy rằng khả năng đã vô dụng Hiện tại không cần khác chứng cứ, Niên Đình Hân chính là sở Minh Trạch. Đầu tiên là Nam Cung lãng làm che lấp, sau lại lại là Nam Cung Diệp, mà sắp tới đến Nam Cung văn Niên Đình Huân không có khả năng vẫn là che lấp thân phận. Nếu là, căn bản không có tất yếu chạy, Nam Cung lãng lúc trước không chạy, Nam Cung Diệp ngay từ đầu cũng ở, bởi vì bọn họ đều không phải sở minh Trạch bản nhân. Lấy sở minh Trạch tính cách, người được một chút hơi thở nguy hiểm, liền sẽ lập tức trốn đến rất xa. Đương hắn ý thức được chính mình rất có thể bại lộ thời điểm, hắn là sẽ không theo Nam Cung hành cùng Diệp Linh chính diện giao phong, tới chứng minh chính mình không phải sở minh Trạch bởi vì hắn biết rõ, một khi rơi vào Nam Cung hành cùng Diệp Linh trong tay, hết thể âm mưu quỷ kế, đều sẽ vô dụng nam Cung Văn bị bắt đi chuyện này, dấu không được Niên Thị, bởi vì các nàng mẹ con mỗi ngày đều phải gặp mặt. Diệp Linh chủ động đi tìm Niên Thị, nói cho nàng chuyện này, đỡ phải nàng miên man suy nghĩ. Người nói cái gì? Niên Thị sắc mặt trắng nhợt, Văn Nhi bị bắt đi rồi. Ai làm? Niên Đình Hân. Diệp Linh nói, Niên Thị như mày, sao có thể? Bọn họ liền phải thành thân, hắn vì sao làm như vậy? Mẫu hậu, có lẽ ngươi rất khó tin tưởng, nhưng là chân chính Niên biểu hình sợ là sớm đã đã chết chúng ta lúc trước nhìn thấy cái kia là người nào đó giả trang cũng là người kia âm thầm thao túng hại chết đại hoàng huynh diệp linh nói niên thị nghe vậy đôi tay run một chút này là ai nguyên nam sở hoàng tộc dư nghiệt sở minh trạch diệp linh nói kia hắn văn nhi hắn có thể hay không đem văn nhi thế nào niên thị bỗng nhiên nắm chặt diệp linh tay diệp linh lắc đầu mẫu hậu yên tâm ta cùng A Hành nhất định sẽ mau chóng đem bắt muội cứu trở về tới. Vì bắt muội danh dự suy nghĩ, chuyện này sẽ không tuyên dương đi ra ngoài, chỉ là nằm ra bên kia, đến lúc đó. Không cần phải xen vào nằm ra bên kia. Cứu Văn Nhi. Nhất định phải đem Văn Nhi cứu trở về tới. Nhiên thị nước mắt tràn mi mà ra, ta liền thừa như vậy một cái nữ nhi. Diệp Linh rời đi khôn thái cung, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Nguyên bản tinh không vật lý, không biết khi nào, mây đen giăng đầy, nhìn như là muốn hạ mưa to diệp linh hoài nghi sở minh trạch cho bọn hắn tin phong thư cùng giấy viết thư mặt trên mùi hoa không phải hắn không cẩn thận sợ là hắn thuộc hạ ở truyền tin thời điểm trong lúc vô ý lộng thượng bởi vì sở minh trạch sẽ không cho phép chính mình phạm loại này cấp thấp sai lầm nếu không phải kia giấy viết thư mặt trên hương khí nếu không phải diệp trần phát hiện nguyên bản hôm nay diệp linh cùng nam cung hành cũng muốn bắt đầu điều tra đông tấn quý tộc cùng sở minh trạch cùng năm nam tử chỉ là khẳng định sẽ không nhanh như vậy hơn nữa liền tính điều tra người bên trong bao gồm niên đình huân cũng rất khó xác nhận nếu năm ngày trong vòng niên đình huân không có bại lộ nói hắn sẽ trở thành nam cung văn Trư phu hoàn mỹ mà giấu ở nam cung hành cùng diệp linh bên người một khi hắn âm thầm chủ tính tới rồi trình độ nhất định nhất cử ra tay diệp linh cảm thấy bọn họ rất khó tránh thoát đi cũng không biết nam cung hành đuổi theo nơi nào diệp linh hồi thất giả cùng đậu mưa lớn điểm hạ xuống vừa ở vào cửa liền nhìn đến nam cung ngự ôm văn vãn ra tôn hai hòa thuận vui vẻ vạn vạn tay nhỏ nắm nam cung ngự dâu túm rất vài căn nam cung ngự còn vui tươi hớn hở mà khen nàng, vạn vạn sức lực thật đại, giỏi quá. Phu hoàng. Diệp linh kêu một tiếng. Tiểu diệp, các ngươi chạy đi đâu? Nam cung ngự cười hỏi, ta tìm tiểu thất, người khác đâu? Băng nguyệt đối Diệp linh lắc đầu, kia sự kiện nàng không cùng Nam cung ngự nói. Diệp linh than nhỏ, đi qua đi ngồi xuống, ăn ngay nói thật. Nam cung ngự quả thực muốn điên rồi, cái kia tiện nhân, hắn như thế nào bạc hồn không giải, giống quỷ giống nhau, hắn là Niên đình huân. Lần này là thật là giả. Diệp Linh gật đầu, Phu Hoàng, lần này hẳn là thật sự. Đáng giận. Nam cung ngự sắc mặt xanh mét, nay cái gì gặp quỷ chuyển sinh cổ. Quá âm độc. Các ngươi nhất định phải đem Văn Nhi cứu trở về tới. Cũng không thể làm hắn cấp thai họa Phu Hoàng yên tâm, ta cùng A Hành sẽ tận lực. Diệp Linh dứt lời, lại đi cấp vãn vãn lui mãi, sau đó cầm ô liền đi ra cửa. Tiểu gì? Diệp Trân đổi tới. Ân Bảo bảo làm sao vậy? Diệp Linh quay đầu lại hỏi. Diệp Trần bổ nhào vào Diệp Linh trên người, ôm lấy nàng nói, bắt cô cô sẽ không có việc gì, hư thúc thúc sẽ thiên lôi đánh xuống. Tiểu gì không cần quá lo lắng. Diệp Linh xoa xoa Diệp Trần đầu nhỏ, ân, bảo bảo nói, nhất định sẽ thực hiện. Diệp Linh nhìn thấy Nam Cung hành thời điểm, hắn cả người ướt đẫm, sắc mặt băng hàn mà từ bên ngoài trở về, đối với Diệp Linh lắc đầu. Như vậy tìm người, không có manh mối, căn bản không biết sở Minh Trạch sẽ mang theo Nam Cung văn trốn đi đâu nếu Sở Minh Trạch muốn lợi dụng bắt muội uy hiếp chúng ta được đến ích lợi nói hắn sẽ xuất hiện Diệp Linh thần sắc nghiêm trọng nhưng là nếu hắn thật sự thích thượng bắt muội tính toán mang đi bắt muội nói chúng ta rất khó tìm đến hắn 300 trăm nam cung văn bảo thô khẩu Sở Minh Trạch điều kiện sắc trời dần tối mưa to giàn rủa Mông Ngao trở về một chuyến nói trong hoàng cung ngoại tấn dương thành trung cùng với cửa thành trong ngoài đều không có bất luận cái gì phát hiện lại vội vàng rời đi trong lúc nam cung hành âm thầm lục soát trung tín hầu phủ niên đình hơn chỗ ở tìm được rồi thư phòng mật thất trung cất giấu một đống độc vật còn có bán thành phẩm trong đó một nửa là nam cung hành cùng ngu chú học y khi học quá có khác một ít hắn đều không có gặp qua luận độc thuật ngu thiên ở ngu chú phía trên mà hiển nhiên sở minh trạch lưu trữ ngu thiên tánh mạng hắn trở thành ngu thiên đồ đệ lại cân nhắc hắn tổng hợp thực lực y y lý thuật độc thuật cổ thuật đều không thể coi thường nam cung hành đem ở năm ra tìm được độc vật dược vật tất cả đều mang về thất giả cung diệp linh nhìn kỹ một lần hơi hơi như mày hẳn là chính là hắn tiểu dượng hư thúc thúc là năm thúc thúc hắn đem bát cô cô bắt đi là muốn cho bát cô cô đương hắn tần đường, vẫn là muốn cho bát cô cô đương con tin đâu diệp trần hỏi nam cung hành nam cung hành lắc đầu đều khả năng bát cô cô thích chính là năm thúc thúc hư thúc thúc căn bản là không phải năm thúc thúc hắn còn hại chết bát cô cô thân ca ca bắt cô cô nếu biết trần tướng định liền sẽ không thích hắn đúng hay không diệp trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc diệp linh trong lòng than nhỏ méo méo diệp trần khuôn mặt nhỏ bảo bảo nói đúng bất quá sự thật như thế nào rất khó giảng niên đình Hân cùng nam cung văn là biểu huynh muội xem như thanh mai trúc mã hôm nay hoàng hậu niên thị nói ban đầu nam cung văn vẫn luôn không phải thực thích niên đình huân cảm thấy hắn nặng nề không thú vị là gần nhất mấy tháng mới đối hắn đổi mới hơn nữa đi đến cùng nhau bởi vậy trên thực tế nam cung văn thích thượng chính là sở minh trạch linh hồn nói đúng ra là sở minh trạch ngụy trang ra tới niên đình huân đã bản chuyện cưới hỏi nếu nam cung văn biết chấn tướng là tiếp tục cái vẫn là sinh hận đều có khả năng hơn nữa vạn nhất sở minh trạch thật sự coi trọng nam cung văn tính toán cùng nàng ở bên nhau hắn nhất định sẽ không làm nam cung văn biết chấn tướng tuy rằng đột nhiên tư buôn loại sự tình này rất khó giải thích nhưng lại khó đối sở minh trạch loại người này tới nói cũng không phải làm không được nam cung văn quá đơn thuần nếu sở minh trạch có tâm lừa nàng nàng là tuyệt đối tránh không khỏi đi nam cung ngự cùng niên thị đều phái người lại đây dò hỏi tiến triển được đến hồi phục làm cho bọn họ thực thất vọng hôm sau sáng sớm tấn dương thành phía đông nào đó ưu tĩnh trong sân cốc nam cung văn sâu kín tỉnh dậy cảm giác đầu góc có chút hôn mê chống cánh tay ngồi dậy xoa xoa cái chán phát hiện chung quanh hoàn cảnh là hoàn toàn xa lạ xúc lên chăn trên người nàng còn ăn mặc kia thân đỏ thâm áo cưới nhưng làn váy miễu chút nam cung văn nhắm mắt lại cuối cùng ký ức là ở tụ ngọc cùng nàng trong phòng nàng ở thí xuyên áo cưới niên đình huân trộm chạy tới xem nàng diệp linh tới niên đình huân liền trốn đi chờ diệp linh rời đi nàng làm niên đình huân đi niên đình huân hỏi nàng có thích hay không thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt nàng nói thích sau đó liền không có sau đó hiện giờ nơi phòng có chút đơn sơ nhưng thực sạch sẽ nam cung văn nghe được côn trùng kêu vang điệu kêu thanh âm mang theo đầy bụng nghi vấn xuống giường mặc vào giày sửa sang lại một chút quần áo nam cung văn đi tới cửa kéo ra môn mắt lạnh thần phong hợp vào trước mặt mang theo sau cơn mưa cỏ xanh hoa tươi hương thơm mặt trời mới mọc sơ thăng ánh mặt trời ấm áp đây là cái ưu tĩnh tiểu viện ngẩng đầu trước mặt thanh sơn xanh ngắt trong cốc suối nước dốc rách quay đầu lại sau lưng cũng là nguy nga núi cao nếu nam cung văn là tới đây du ngoạn nàng sẽ thực thích nơi này tươi mát tự nhiên nhưng nàng hiện giờ căn bản không biết nàng như thế nào tới nơi này lại chỉ nàng một người ánh mặt trời lại lượng Trong lòng cũng sinh ra một tia sợ hãi. Đúng lúc này, một người cao lớn bóng người xuất hiện ở tiểu viện cửa, mặt mày tuấn lãng, khóe môi mỉm cười, không phải Niên Đình Hơn lại là ai. Nam Cung Văn không cảm thấy cao hứng, lập tức nhíu mày, nhìn Niên Đình Huân hỏi, biểu ca, lúc này địa phương nào? Chúng ta vì cái gì ở chỗ này? Niên Đình Hơn trong tay dẫn theo một cái rổ, mỉm cười đi tới, như lúc trước giống nhau, dối tay muốn vuốt ve Nam Cung Văn đầu tóc, Nam Cung Văn lại theo bản năng mà lui về phía sau một bước né tránh nhìn niên đình huân ánh mắt để phòng lên trả lời ta vấn đề văn nhi đây là ta sáng sớm đi trong núi thải hoa quả tươi ngươi chắc chắn thích còn có cái này xinh đẹp sao niên đình huân tử trong rổ lấy ra một bó hoa dại vàng nhạt sán lạn đóa hoa xanh tươi ướt át lá cây thuật nhìn rất là mỹ lệ trong rổ còn có mấy cái hồng diễm diễm trái cây dùng nước sơn tuyển tẩy quá rất là ngon miệng bộ dáng ta là ngươi trả lời ta vấn đề nam cung văn trầm mặt đây là nơi nào ta vì sao tại đây? Ngươi đối ta làm cái gì? Niên đình huân ý cười truyền đạo, vươn đi lấy tay về, túi đầu nhẹ ngửi một chút hoa dại thanh hương, thanh âm nhẹ nhàng nhạt nhạt, văn nhi, ngươi không phải nói, nguyện ý cùng ta đến một cái sơn minh thủy tú địa phương, chỉ ngươi ta hai người, xem mặt trời mọc mặt trời lạn, mây cuộn mây tan, sinh một nhi một nữ sao. Nơi này sơn minh thủy tú, chỉ ngươi ta hai người, không người quấy rầy, không hảo sao. Nam cung văn nghe vậy, một phen đẩy ra niên đình vân liền ra bên ngoài chạy bất quá ở ra sân phía trước niên đình huân lại lạng yên không một tiếng động mà dừng ở nam cung văn trước mặt chặn nàng đường đi nhìn nàng nói chúng ta liền phải thành thân về sau ở nơi này sớm chiều làm bạn ngươi vì sao phải chạy ngươi nam cung văn lạnh lùng mà nhìn niên đình huân vẻ mặt sắc mặt giận dữ ta thật là mắt bị mủ không có phát hiện ngươi thế nhưng là cái biến thái bệnh tâm thần a ngươi niên đình huân thần sắc hơi hơi có chút cứng đờ tiện đà lại cười gì ra lời này Ngươi không phải thích ta sao? Vì cái gì không thể vì ta, vứt bỏ hết thảy, ngày sau chỉ làm thê tử của ta đâu? Lan. Ngươi tính thứ gì? Ta vì cái gì phải vì ngươi vứt bỏ hết thảy? Ta có ra, có phụ hoàng mẫu hậu huynh tẩu chất nhi, ngươi tính cái gì? Ngươi chính là cái biến thái. Ngươi cho ta tránh ra. Ta phải về nhà. Nam Cung văn lệnh giọng nói. Niên đình hân như cũng đang cười, ở ngươi trong lòng, sắp thành hôn trượng phu, không bằng cha mẹ ngươi huynh tẩu quan trọng. Đây là tình yêu sao. Ngươi hiểu cái cho má tình yêu. Ta có thể bảo đảm cha mẹ ta huynh tẩu đều là thật sự đau ta yêu ta tốt với ta, đến nỗi trợ phu, ai biết là cái gì cầu đồ vật. Thượng như ngươi như vậy. heo chó không bằng. Vứt bỏ nuôi nấng ngươi cha mẹ thân nhân, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Còn muốn ta vứt bỏ hết thảy Căn bản chính là lòng lang dạ sói. May mắn còn không có thành thân, làm ta thấy do người gương mặt thật. Nếu là thành thân, ta muốn tự chọc hai mắt, đã chết tính ngươi ngàn vạn đừng nói thích ta ghê tởm chân chính thích ta người sẽ không không trải qua ta đồng ý đem ta bắt đến cái này địa phương quỷ quay tới đi ngươi sơn minh thủy tú mặt trời mọc mặt trời lặn mây cuộn mây tan còn một nhi một nữ ngươi loại này bệnh tâm thần tử biến thái nên cô độc sống quãng đời còn lại không đúng không chết tử tế được không được siêu sinh đoạn tử tuyệt tôn nam cung văn giận cực đời này đầu một hồi bạo thô khẩu tức giận đến đôi mắt đều đỏ tưởng hiểu tận gốc dễ biểu ca Tưởng thanh mai trúc mã phu quân, tưởng chính trực thiện lương người tốt, kết quả phát hiện hết thẻ đều là giả. Nói cái gì thích? Nói chuyện gì ái? Làm ra loại sự tình này, không khác, chính là biến thái. Vì ái phấn đấu quên mình. Không tiếc hết thảy Nam Cung Văn cảm thấy quá ngốc nghếch, Đến mức này sao? Yêu cầu sao? Hảo hảo thành thân, cùng người trong nhà đều ở bên nhau, không hảo sao? Đây là cái gì gặp quỷ sự tình? Nàng hướng tới thế ngoại đào nguyên không phải bị một cái biến thái bắt đi cầm tù lên sẽ không còn được gặp lại người nhà niên đình huân cầm trong tay hoa dại tan đi ra ngoài ở ánh sáng mặt trời hạ vàng nhạt đóa hoa tản mát ra ánh vàng rực rỡ quang rơi xuống trên mặt đất bốn mắt nhìn nhau nam cung văn trong mắt có đề phòng có chán ghét còn có bị lừa gạt bị lừa gạt hối hận cùng với một tia muốn giấu đi sợ hãi niên đình huân thần sắc bình tĩnh mà nhìn nam cung văn kỳ thật ta cũng không nghĩ như vậy nếu không phải kế hoạch bị quấy dày ta nguyên là muốn làm cái người bình thường, cùng ngươi hảo hảo thành thân, làm vợ chồng. Ngươi thực sạch sẽ, đơn thuần thiện lương, dám yêu dám hận, mỹ lệ cao quý, là ta đời này lần đầu tiên nghĩ đến tương lai thê tử thời điểm bộ dáng. Nếu không có nào đó sự tình phát sinh, có lẽ chúng ta sẽ không như vậy quen biết, sẽ không như vậy đối mặt. Ta nghe không hiểu ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Nói, ngươi tưởng như thế nào? Ngươi nếu là dám chạm vào ta, dám cưỡng bách ta, ta liền chết cho ngươi xem. Nam Cung Văn nói, lại lui về phía sau hai bước. Ta tưởng Niên Đình Huân lại đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn Nam Cung Văn hơi hơi mỉm cười, ta nghĩ tới, nếu ngươi có thể vô điều kiện mà thích ta, mặc kệ phát sinh cái gì, đều nguyện ý cùng ta nói, ta tính toán thật sự cưới ngươi, ngày sau che chở ngươi cả đời. Trả lời Niên Đình Huân là Nam Cung Văn chứa đầy tức giận một chữ, Lan. Niên Đình Hân hơi hơi ru mắt, ha ha. Quả nhiên, ta không xứng. Tuy rằng trong lòng có chút hơi ảo tưởng. Nhưng ta cũng liệu đến như vậy kết quả? Cũng đúng, nếu ta như vậy đối với ngươi, ngươi còn vứt bỏ hết thể khăng khăng một mực mà cùng ta, ta nhưng thật ra muốn cảm thấy, ngươi không đáng yêu. Đừng nói nữa, Nam Cung văn đánh gây Niên Đình Hân, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cũng không biết nơi nào ra sai, rõ ràng thiên y hề vô phùng, chủ tính nhiều như vậy, lại hủy trong một sớm. Nam Cung hành cùng Diệp Linh thật đúng là không làm ta thất vọng. Niên Đình Hân lo chính mình nói, như thế, kế tiếp sở hữu kế hoạch, đều hủy hoại bao gồm cưới ngươi, nói, niên đình hơn ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía nam cung văn, trong mắt đã không có đã từng ôn hòa, chỉ còn đạm mạc, yên tâm, ta chỉ là có điểm thích ngươi, vốn dĩ cũng là tưởng viên thiếu niên khi một giấc mộng, nhưng ngươi huynh tẩu đem ta mộng hủy hoại, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, bởi vì ở ngươi chán ghét ta thời điểm, ta đối với ngươi thích cũng kết thúc, ta tuyệt đối sẽ không thích một cái không thích ta nữ nhân, đó là phạm tiện hành vi, ít nói nhảm, ngươi muốn thế nào? Nam Cung Văn lệnh giọng hỏi Niên Đình Hân nhìn Nam Cung Văn Thần sắc nhàn nhạt mà nói Ngươi hẳn là thực nghi hoặc này hết thệ là chuyện như thế nào Ta vì sao phải làm như vậy Kỳ thật rất đơn giản Ta cũng không phải ngươi biểu ca Niên Đình Hân Hắn đã chết Một lần nữa nhận thức một chút Tên của ta kêu Sở Minh Trạch. Nguyên bản hoàn mỹ thân phận Một sớm bại lộ Sở Minh Trạch nói ra tên của mình Trong lòng thế nhưng rắc một tia nhẹ nhàng Nếu có thể hắn cũng không nghĩ như vậy Biến thành một người khác thời thời khắc khắc mang mặt nạ giả sinh hoạt hắn chỉ là vì tồn tại mà thôi không phải bởi vì ghét bỏ hắn nguyên lai làm sở minh trạch nhân sinh mới biến thành niên đình huân từ giờ phút này khởi sở minh trạch không bao giờ tất ngụy trang đột nhiên có loại làm hồi chính mình cảm giác nói thật cũng không tệ lắm nam cung văn chừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn sở minh trạch ngươi ngươi nói cái gì sở minh trạch mỉm cười nói đến cái này phần thượng vì tránh cho ngươi đối ta còn có cái gì niệm tưởng ta liền cùng ngươi giải thích một chút ta là sở minh trạch nguyên nam sở hoàng thất hậu duệ đã từng ngàn diệp thành bình vương thế tử vẫn luôn ở cùng nam cung hành cùng diệp linh đối nghịch xem như bọn họ hiện giờ lớn nhất thù địch ngươi ruột thịt đại ca nam cung liệt là ta thân thủ giết chết chân chính niên đình huân cũng là ta giết phải nói là ta dùng chuyển sinh cổ đoạt niên đình huân thân thể làm hắn hồn phi phách tán không có biện pháp ai làm hắn cùng ta cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh ra đâu không cần cảm thấy mơ hồ Nếu là không hiểu chuyển sinh cổ là thứ gì, chờ trở, trở về, làm ngươi thất ca thất tẩu cho ngươi giải thích. Ta căn bản là không phải niên đình huân, chúng ta chi gian sự, từ đầu tới đuôi, đều là giả dối. Nam cung văn lảo đảo lui về phía sau hai bước, nháy mắt rơi lệ đầy mặt, ngươi giết ta đại ca. Ta còn ngây ngốc mà cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Sở minh chạch khẽ gật đầu, không cần như thế. Ngươi không sai, là ta ở lửa ngươi. Đến nỗi đại ca ngươi nam cung liệt, ta chỉ có thể nói hắn cũng không có gì hảo đồng tình nhân ham sắc dục mất đi tính mạng xứng đáng Câm mồm. người cái này kẻ điên nam cung văn sắc mặt trắng bệnh đến bây giờ đều không thể lý giải chuyển sinh cổ là chuyện như thế nào vô pháp đối mặt qua đi kia đoạn thời gian trải qua xin lỗi quấy rầy ngươi lâu như vậy ngươi chỉ cho là một hồi ác ngộng chờ trở, trở lại ngươi huynh tẩu bên người liền đem ta đã quên tiếp tục đương ngươi vô ưu vô lự tiểu công chúa đi sở minh trạch nhìn nam cung văn thần sắc bình tĩnh mà nói ngươi Ngươi có phải hay không muốn lợi dụng ta uy hiếp ta thất ca thất ẩu? Nam cung văn thần sắc biến đổi. Sở Minh Trạch cười khẽ, cái này, ngươi liền không cần để ý, trên thực tế cùng ngươi không có quan hệ. Yên tâm, bọn họ nhất định sẽ cứu ngươi. Sở Minh Trạch dứt lời, duỗi tay vung lên, Nam cung văn thân mình nắng lên, mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, lại lần nữa hôn mê qua đi. Chủ tử. Một cái hắc y di y. nhân xuất hiện ở Sở Minh Trạch phía sau. Thấn Dương Thành như thế nào? Sở Minh Trạch hỏi không có truyền ra nam cung bắt công chúa mất tích tin tức cửa thành trong ngoài nhiều rất nhiều binh thuộc hạ cung kính mà trả lời sở minh trạch lại nhìn thoáng qua trên mặt đất nam cung văn đáy mắt một tia tiếc nuối trợt lóe rồi biến mất thu hồi tầm mắt thần xác đạm mạc tiếp tục nhìn chằm chằm chờ một chút ta đảo muốn nhìn nam cung hành cùng diệp linh sẽ nghĩ ra biện pháp gì tới cứu bọn họ muội muội dứt lời sở minh trạch An bài một cái nữ thuộc hạ đem nam cung văn đưa về trong phòng chiếu cố hắn rời đi kia tòa sân gốc Thanh trừ hết thể dấu vết, hướng tấn dương thành phương hướng đi. Thất giả cung, khoảng cách nam cung văn mất tích, đã qua đi hai ngày. Niên thị ở luân phiên đả kích dưới ngã bệnh, Diệp Linh đi cho nàng bắt mạch, là cấp hỏa công tâm, khai dược, an cũng không nhiều lắm khởi sắc. Trừ phi nam cung văn hảo hảo mà trở về, nếu không Niên thị hảo không được. Nếu là nam cung văn có bất chấp gì, Diệp Linh cảm thấy Niên thị khả năng chịu không nổi. Đông tấn hoàng thất dương thịnh em suy, hoàng tử nhiều, công chúa liền này một cái. Nam Cung ngự xưa nay nhất yêu thương Nam Cung Văn, hiện giờ ra việc này, hắn cũng sốt ruột thượng hỏa, tóc đều bạc hết mấy cây. Nam ra bởi vì Niên Đình Hân mất tích, cũng rối loạn. Niên thị làm nguyên thái tử phi năm cũ thị trở về một chuyến, cùng năm người nhà nói sao lại thế này. Niên Đình Hân tổ mẫu tuổi già Thái quân lúc ấy liền té xỉu, tuy rằng đã cứu tới, nhưng là chúng phong, lời nói đều không thể nói. Bọn họ không biết chuyển sinh cổ, chỉ biết chân chính Niên Đình Hân ở bọn họ không hề sở rắc thời điểm liền đã chết. Này mấy tháng niên đình huân đều là giả. Chết không thấy thi. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh vẫn luôn ở tìm người, nhưng không có bất luận cái gì phương hướng. Bọn họ cũng đều biết, còn như vậy tìm đi xuống, không hề ý nghĩa. Vì thế, ngày thứ ba sáng sớm, Tấn Dương Thành Trung dán ra một chương đặc biệt bố cáo. Bố cáo là Nam Cung Hành tự tay viết viết, không có ngầm đầu, không có lạc khoảng, mặt trên chỉ một câu bất luận cái gì điều kiện, đều có thể thỏa mãn. Không có cách nào biện pháp. Sở Minh Trạch sẽ nhìn đến. Hơn nữa sẽ biết, đó là Nam Cung Hành ở cùng hắn đối thoại. Bố cáo dán đi ra ngoài, qua một đêm, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh thu được một phong thơ. Tin là đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Cung Cửa, mặt trên viết Nam Cung Hành tên, lập tức bị đưa tới thất giả cung. Cung lần trước tương đồng, sở minh trạch bút tích. Nam Cung Hành, Diệp Linh. Quá tiếc mối Nguyên bản lại quá hai ngày, chúng ta liền phải chân chính trở thành người một nhà. Đột nhiên bị xuyên qua, ta đến bây giờ đều không thể lý giải. Khi nào nơi nào lộ ra sơ hở. Đương nhiên, này đã không quan trọng. Các ngươi cờ cao một nước, này cục cho tới bây giờ, nên kết thúc. Ta thân phận bại lộ sau, lại về tới nguyên điểm. Thượng một phong thơ chung không thật chi ngôn, hiện giờ thành thật. Vô nghĩa không nói. Lệnh nguội lập tức hết thể mạnh khỏe. Muốn nàng lông tóc vô thương mà trở về, rất đơn giản, thay đổi người. Hoàn nhan luôn là người của ta, sở ngạo nguyệt là ta nữ nhi, nhận được các ngươi chiếu cố lâu như vậy, nên trả lại cho ta. Điều kiện này, là ta không nghĩ lại dây dưa, lần này buông tha các ngươi. Không có cỏ kẻ mặc cả đường sống. 9 tháng sơ 9, ngàn diệp thành, ta muốn gặp đến Hoàn Nhan lũ cùng ta nữ nhi. Nếu là các ngươi không thành ý, Nam Cung Văn sẽ như thế nào, tự gánh lấy hậu quả? Sở Minh Trạch, kính thượng. trăm linh một tây lương thành kinh biến, một cái người xấu. Vì cái gì muốn hoàn Nhan lũ cùng tiểu ngạ nguyệt? Sở Minh Trạch đầu góc có bệnh đi. Bác Nguyệt nhìn tin, thập phần tức giận diệp chân điểm điểm đầu nhỏ hư thúc thúc chính là đầu góc có bệnh a đại đại bệnh không thể đem ú cô cô cùng nguyệt nhi muội muội giao cho hắn hắn là người xấu đúng vậy muội muội hoàng nhan u qua đi quá khổ thật vất vả mới có hiện giờ an bình nhật tử không thể làm nàng lại tiến hố lửa tiểu ngạo nguyệt còn không có hai tuổi nếu là giao cho sở minh trạch trong tay hảo hảo hài tử đều phải bị hắn thai họa ba nguyệt nhữ mày nói ba nguyệt cô cô nói đúng chính là như thế nào cứu bắt cô cô đâu Diệp chân nhữ như mày, hư thúc thúc cũng không biết tránh ở nơi nào, hắn đến lúc đó có thể hay không thương tổn bát cô cô. Nam cung hành cùng Diệp Linh đều còn chưa nói lời nói, Niên thị lại phái bên người ma ma lại đây dò hỏi tình huống. Diệp Linh cùng kia ma ma nói, đã có tin tức, nam cung văn hiện tại hảo hảo, bọn họ liền phải đi tiếp nàng trở về. Ma ma mới vừa đi, nam cung ngự tự mình tới. Nhìn đến lá thư kia, nam cung ngự như mày, hoàn Nhan đu. Nàng còn sống. Hai tử là của ai? Diệp Linh than nhỏ một tiếng, Phụ Hoàng, Hoàng Nhanu là bằng hữu của chúng ta, kia hải tử đã bị ta nhận uôi. Nam Cung Ngự vung tin, thần xác nghiêm túc, vậy các ngươi có tính toán gì không? Như thế nào cứu Văn Nhi? Chúng ta còn cần lại thương lượng một chút như thế nào hành sự, thỉnh Phụ Hoàng yên tâm, tháng sau, chúng ta nhất định làm bắt muội bình bình an an mà về nhà. Diệp Linh đối Nam Cung Ngự nói, một khi đã như vậy, ta liền không hỏi nhiều. Nam Cung Ngự nói, tiểu tâm một ít không cần chúng kia sở minh trạch gian kế nam cung ngự chỉ biết hoàng nhan đu là mất nước công chúa từ hắn góc độ bởi vì không quen biết tự nhiên cũng không để ý hoàng nhan đu mẹ con chết sống bất quá diệp linh nói đã cho thấy nàng sẽ không như vậy dễ dàng mà lấy hoàng nhan đu mẹ con đi đổi nam cung văn nam cung ngự không nói thêm gì thực mau liền đứng dậy rời đi hắn lựa chọn tín nhiệm nam cung hành cùng diệp linh năng lực kế tiếp chờ đợi tin tức tốt nam cung ngự đi rồi lúc sau diệp trần đối nam cung hành cùng diệp linh nói Bằng không, lấy ta đi đổi bắt cô cô đi. hư thúc thúc khẳng định sẽ đồng ý. Ta không sợ hắn. Nam cung hành méo một chút Diệp Trần khuôn mặt nhỏ, là, ngươi không sợ hắn, nhưng hắn sợ ngươi, sợ ngươi lại thỉnh hắn ăn cá nướng. Kia làm sao bây giờ đâu? Diệp Trần nho nhỏ trên mặt mang theo đại đại nghi hoặc. Nếu phải dùng Hoàn Nhan Đu cùng Ngạo Nguyệt đi thay đổi người, yêu cầu hiện tại lập tức cấp Tây Lương Thành truyền tin, làm Hoàn Nhan Đu nhận được tin tức sau, lập tức từ Tây Lương Thành xuất phát. Mang theo hải tử chạy đến ngàn diệp thành, mới đến đến cỡ. Nam Cung Hành nói. Khoảng cách 9 tháng sơ chín, chỉ còn một tháng suốt đầu, sở minh trạch cấp thời gian thực khẩn trương. Sư minh tính toán thay đổi người. Bang Nguyệt hỏi. Nam Cung Hành lắc đầu, ta chỉ là suy nghĩ, sở minh trạch là thật muốn thay đổi người, vẫn là ở kéo dài thời gian, có khác tính toán. Kiếp như thế nào làm đâu? Diệp Trần lại hỏi. 9 tháng sơ chín, đi ngàn diệp thành phó ước, chỉ cần bắt một ở, cứu người chính là. Nam Cung Hành nói, chính là không có mang u cô cô cùng Tiểu Nguyệt Nhi muội mội đi, hư thúc thúc có thể hay không thẹn quá thành giận thương tổn bát cô cô. Diệp chân hỏi, Nam Cung Hành lắc đầu, không cho hắn phát hiện chính là, Tiểu Dượng ý tứ là, mặc kệ hư thúc thúc muốn cái gì, đều không để ý tới hắn, chúng ta đến lúc đó chỉ đi cứu người. Diệp chân ánh mắt sáng lên, Nam Cung Hành lại lần nữa lắc đầu, không, ta là tưởng nói, như vậy quá đơn giản, sở Minh Trạch sẽ tính đến chúng ta như thế nào làm. Bởi vậy hắn hẳn là sẽ không đem bác muội mang đi ngàn diệp thành, thậm chí chính mình cũng không tất sẽ ở 9 tháng sơ 9 xuất hiện ở ngàn diệp thành. Bác Nguyệt thần sắc một ngưng, này phong thư, là thủ thuật che mắt. kia hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Linh lắc đầu, quỷ biết hắn muốn làm cái gì? Loại này giáp mặt trao đổi con tin sự tình, biến số cùng nguy hiểm đều rất lớn, sở minh trạch là không có khả năng tự mình tham dự. Thử nghĩ một chút, 9 tháng sơ 9, một khi hắn mang theo bác muội xuất hiện ở ngàn diệp thành. Liền tính đem hoàn nha đu cùng ngạo nguyệt cho hắn, hắn có thể đi được sao? Nếu hắn lấy hoàn nhan đu cùng tiểu ngạo nguyệt tánh mạng tương nguy hiếp, có thể đi, nhưng là chúng ta cũng có thể dùng độc đem người phong đảo. Băng nguyệt như suy tư gì, sở minh trạch tác phong là, tránh cho xuất hiện ở chúng ta trước mặt, làm hắn thủ hạ đi làm việc, chỉ biết thất bại đến càng hoàn toàn. Này đích xác không phải hắn sẽ làm sự. Nếu hư thúc thúc này phong thư là đang lừa người, kia như thế nào cứu bát cô cô đâu? Chẳng lẽ hắn căn bản không tính toán thả bát cô cô sao? Diệp Trân khó hiểu. Cũng có lẽ này phong thư là điệu hổ ly sơn kế. Làm chúng ta rời đi Đông Tấn, hồi Tây Hạ hoặc là đi Nam Tống, đến lúc đó sở minh trạch lại đối Đông Tấn Hoàng thất ra tay. Bang Nguyệt nắm tay nói. Nam Cung Hành khẽ lắc đầu nói, chờ một chút. Chờ cái gì? Mông Ngao hỏi, nếu là tưởng thay đổi người, quá mấy ngày lại cấp Tây Lương thành truyền tin, liền tới không kịp. Thay đổi người là không có khả năng thay đổi người diệp linh nói ta ngày hôm trước mới cho tỷ của ta viết thư nói sở minh trạch trọng sinh biến thành niên đình huân sự còn phụ niên đình huân bức họa làm cho bọn họ cẩn thận một chút đến nỗi giao ra Hoàng nhan u cùng tiểu nguyệt nhi chuyện này không ở chúng ta suy xét phạm vi kia kế tiếp cái gì đều không làm chờ sở minh trạch lại ra tay Ba nguyệt hỏi có chuyện gần nhất có mặt mày ta tự mình đi một chuyến nam tống các ngươi liền ở chỗ này chờ nam cung hành nói sở minh trạch luôn là tránh ở chỗ tối quấy phá Trước sau chảo quá Ngông Tịnh, chảo quá Diệp Trần, hiện giờ lại là Nam Cung Văn, lặp đi lặp lại nhiều lần mà chơi loại này kỹ xảo, lại nhiều lần đều hữu hiệu. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh Từ bắt đầu đối phó Sở Minh Trạch thời điểm, liền vẫn luôn đang tìm kiếm Sở Minh Trạch người nhà. Nhưng Sở Minh Trạch đem người nhà của hắn bảo hộ rất khá, đã từng không ngừng một lần có manh mối, cuối cùng lại phát hiện đều là Sở Minh Trạch bấy dập. Bất quá hoàng nhan đu ở một đoạn thời gian trong vòng, hầu hạ quá Sở Minh Trạch mẫu thân cùng muội muội đối với các nàng có một ít hiểu biết sở minh trạch mẫu thân phương đông thị hiện giờ niệm phật Tăng chay mang tóc tu hành nàng thập phần sợ hàn mỗi ngày đều phải dâng hương cầu nguyện sở minh trạch muội muội sở linh ngọc tuổi thượng ấu tuy rằng sinh ra ở ngàn diệp thành nhưng đối cá tôm chờ đại bộ phận hải sản thịt loại dị ứng căn cứ này đó tân tin tức nam cung hành thuộc hạ ở nam tống phát hiện hư hư thực thực phương đông thị cùng sở linh ngọc nơi nam cung hành chỉ thị làm cho bọn họ xa xa mà giám thị ngàn vạn không cần rút dây động rừng nam cung văn sự hiện giờ cục diện nam cung hành quyết định tự mình đi một chuyến nam tống chỉ cần có thể bắt lấy sở minh trạch mẫu thân cùng muội muội cứu nam cung văn liền dễ dàng nhiều nghe nam cung hành đơn giản mà giải thích một chút băng nguyệt gật đầu nói như thế rất tốt là sở minh trạch đem quy tắc trò chơi biến thành như vậy chúng ta bất quá là một thân chi đạo còn trị này thân ta đi theo ngươi mông ngao nói nam cung hành lắc đầu không cần ngươi lưu lại nhìn trong nhà đề phòng sở minh trạch còn có mặt khác chiêu số Tiểu dượng lại phải đi sao? Diệp Trần giữ chặt nam cung hành tay. Nam cung hành cười cười, bảo bảo ở nhà hảo hảo chiếu cấu người tiểu gì cùng văn vãn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Chuyện này rất quan trọng, không thể có sơ suất, cho nên nam cung hành cần thiết tự mình đi. Diệp Trần ngoan ngoãn gật đầu, ta sẽ. Là đêm nam cung hành lại lần nữa rời đi, lúc này vô dụng thế thân ché lấp. Nếu sở minh trạch ở trong cung coi nhạc tuyến, vừa lúc cho hắn biết, nam cung hành làm việc đi. chờ niên thị cùng nam cung ngự hỏi. Diệp Linh liền nói, Nam Cung Hành là đi cứu Nam Cung Văn, sự thật không sai biệt lắm chính là như thế. Phong Nguyên bị nhốt ở thất dạ cung, Diệp Linh lười đi để ý hắn. Nàng tự cấp Diệp Anh đi tin thời điểm, đem bắt lấy Phong Nguyên chuyện này báo cho Phong Bất Dịch, làm hắn tới quyết định, như thế nào xử trí Phong Nguyên. Nếu Phong Bất Dịch tưởng thân thủ giết Phong Nguyên, hoặc là còn có cái gì vấn đề muốn hỏi Phong Nguyên nói, Diệp Linh sẽ cho hắn cơ hội này. Đảo mắt, tới rồi 15 tháng 8 tiết Trung Thu. Niên thị như cũ nằm trên giường không dậy nổi. Từ Nam Cung văn mất tích, nàng ngày càng gầy ốm. Diệp Linh mỗi ngày đi xem nàng, cho nàng thi trâm khai dược, cũng không thấy nhiều ít khởi sắc. Tới rồi Tết Trung Thu ngày này, Diệp Linh làm một bàn đồ ăn, trước cấp niên thị tặng một phần, sau đó mang theo hải tử bồi Nam Cung ngự ăn một bữa cơm. Nam Cung hành không ở, tổng cảm giác quặn cu é rất nhiều. Diệp Linh tính nhật tử, nếu sự tình thuận lợi nói, Nam Cung hành mang theo người trở về, cũng được đến 8 tháng hạ tuần ở nam cung hành rời đi trong khoảng thời gian này tấn dương thành nhưng thật ra gió êm sóng lặng chuyện gì đều không có phát sinh tây hạ quốc tây lương thành Ninh vương trong phủ trung thu ra yến sắp bắt đầu tiểu ngạo nguyệt trên người ăn mặc ôn thị cho nàng làm xinh đẹp tân váy, ở cùng ngồi ở xe con tần tiểu dễ nói chuyện tần tiểu dễ còn sẽ không nói nhưng tiểu ngạo nguyệt đã mau hai tuổi một miệng rõ ràng thanh âm mềm mềm mại mại mọi người đều thích giáo nàng nói chuyện tần tiểu dễ tuổi còn nhỏ bối phận đại Tiểu ngạo nguyệt kêu một tiếng tiểu thúc thúc, tần tiểu dễ vẻ mặt ngốc manh mà cười cười, trở về một tiếng nha. Tô đường ôm mới trăng tròn không bao lâu tô tiểu đường lại đây, tiểu đường đường, tới, cùng ngươi tiểu nguyệt nhi tỷ tỷ học nói chuyện. Tô tiểu đường chỗ nào nghe hiểu được. Ghé vào tô đường đầu vai hô hô ngủ nhiều, tô đường giơ lên tô tiểu đường, nhắm ngay tần tiểu dễ bên cạnh nôi, đem tô tiểu đường ném qua đi. Tiểu ngạo nguyệt kinh hô một tiếng, tiểu đường đệ đệ. Ngay sau đó, tô tiểu đường đầu chiều hạ vững vàng mà ghé vào trong nôi, cẳng chân cuộn, mông nhỏ dầu, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Tô đường cười hắc hắc, chính xác không tồi. Này tư thế, thật đáng yêu. Tiểu ngạo nguyệt ngửa đầu, nhìn tô đường nói, tô thúc thúc, tiểu đường đệ đệ, không thoải mái. Nương nói, không thể nằm bỏ ngủ. Tô đường tươi cười sán lạn mà ngồi ở bên cạnh, vậy ngươi đi cho hắn lật qua tới nhà. Tiểu ngạo nguyệt đến tô tiểu đường nôi bên cạnh, lót chân, nỗ lực mà duỗi tay nhỏ, đem tô tiểu đường thân thể lật qua tới, hô một hơi. Thấy tô tiểu đường như vậy cũng chưa tỉnh, tiểu ngạo nguyệt cười nói, tiểu đường đệ đệ, hảo có thể ngủ nga. Ta nhi tử không chỉ có có thể ngủ, còn tắc có thể ăn, vẻ mặt phúc tướng, ha ha ha ha. Tô đường rất là đắc ý mà nói. Đồ ăn thượng bàn, người đều tới rồi, tần trưng ngồi chủ vị, bên cạnh là tống giang, vây quanh cái bàn lứa tử, hòa thuận vui vẻ. Quỷ nha đầu cùng nam cung láo thất còn không trở lại, ta kia hôn đảng cậu em vợ cũng không trở lại, không cần bọn họ. Tô đường hằng ngày phun tảo không ở nhà vài người. Phong bất dịch gật đầu, ta tan thành. A hành ở Đông Tấn Đương Thái Tử, nói không chừng sửa ngày mai coi như hoàng đế, sợ là một hai năm đều không nhất định trở về. Bách Lý tốt khỏe môi hơi câu, không bằng ta đem Tây Hạ đưa cho tiểu mội cùng mội phu, sau đó chúng ta cùng nhau đến cậy nhờ bọn họ đi. Tống Thanh Vũ ý cười thanh thiện, ta sớm tưởng đem Nam Tông cho bọn hắn. Thần Trưng cười ha ha, ta xem hành. Đem ván ván đoạt lấy tới làm cho bọn họ hai nhất thống thiên hạ đi. Diệp Anh khẽ lắc đầu, những việc này về sau lại nói. Mới vừa rồi lại thu được tiểu nội tin, bọn họ tìm được sở minh trạch. Tô Đường lập tức hỏi, hắn biến thành ai? Không phải nam cung lão ngũ cũng không phải lão lục, nam hoàng hậu cháu ngoại trai niên đình huân, đông tấn trung tín hầu phủ thế tử, bắt công chúa nam cung văn vị hôn phu. Diệp Anh nói, ta đi. Cái kia tiện nhân, quá tiện. Hắn thế nhưng thai hỏa nam cung lão thất muội muội đi không có thực hiện được đi. Tô Đường hỏi. Diệp Anh lắc đầu, chưa thành thân hắn liền bại lộ, nhưng bị hắn chạy thoát, còn bắt đi Nam Cung Văn, hiện giờ không biết tung tích. Nói lấy ra một bộ niên đình hân bức họa, triển khai cho đại gia xem, đây là tiểu mội tùy tin đưa lại đây, sở minh trạch hiện giờ bộ dáng, nhắc nhở chúng ta tiểu tâm chút. Xấu bạo. Tô Đường nhìn thoáng qua, vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Kỳ thật niên đình hân lớn lên không tồi, nhưng Tô Đường chính là xem sở minh trạch không vừa mắt. Hoàn Nhan Đu nhìn kia phó bức họa, trong lòng than nhỏ. Sở Minh Trạch vì biến thành như vậy, không biết lại hại chết bao nhiêu người. Ngồi ở Hoàn Nhan Đu trong lòng ngực tiểu ngạo nguyệt nhìn chằm chằm bức họa nhìn nhìn, hỏi xong Nhan Đu, nương, cái kia thúc thúc là ai nha? Một cái người xấu. Hoàn Nhan Đu nói, nàng không nghĩ lại cùng Sở Minh Trạch sinh ra bất luận cái gì giao thoa, nhưng có chuyện, nàng cũng phủ nhận không được, lúc trước là Sở Minh Trạch từ ngu thiên trong tay cứu nàng, lại cứu nàng nữ nhi, nếu không... Tiểu ngạo nguyệt sợ là vô pháp đi vào trên thế giới này. Hoàn Nhanu đã từng đem sở minh Trạch đương ân nhân, sau lại ý thức được, cái gọi là ân nhân là tên tàn bã. Nàng hiện giờ lúc nào cũng đều ở may mắn cùng cảm kích diệp linh thu lưu các nàng mẹ con, bằng không nàng vô pháp tưởng tượng hiện giờ ở sở minh Trạch trong tay gặp qua cái dạng gì sinh hoạt. Người xấu. Tiểu ngạo nguyệt khuôn mặt nhỏ ngây thơ, rất nhiều sự nàng còn vô pháp lý giải. Hoàn Nhanu ý cười ôn nhu, đừng xem hắn, nguyệt nhi có muốn ăn hay không thì thịt. Tin sự nói xong, thần trưng nâng chén, trung thu ra yến liền bắt đầu. Minh Thị cũng ở, nàng rất tưởng niệm tôn tử Diệp Trần, cũng không biết Diệp Trần khi nào mới có thể trở về. Diệp Anh nói, hiện giờ Nam cung hành cùng Diệp Linh Hội, tạm thời không có biện pháp tự mình đem Diệp Trần đưa về tới, làm người khác đưa lại không yên tâm, chờ thêm tháng này, khiến cho Bách Lý Túc đến Đông Tấn một chuyến, đi tiếp nhi tử. Ra yến quá nửa, thiên su vội vàng tiến đến bẩm báo, có người tìm Bách Lý Túc, Tây Lương Thành Trung xuất hiện một ít tình huống dị thường ta đi nhìn một cái, các ngươi tiếp tục. Bách Lý Túc đứng dậy đi ra ngoài, Diệp Anh cũng buông chiếc đua đi theo đi ra ngoài. Một lát sau, Diệp Anh trở về, tiêu đi rồi, phong bất dịch. xảy ra chuyện gì? ai bị bệnh? Tô Đường nói thầm một câu, nghĩ hẳn là không đại sự, tiếp tục cùng Tần trưng cùng Tống Giang uống rượu. Diệp tỷ tỷ làm sao vậy? Phong bất dịch đến bên hồ, khen nhíu mày hỏi Diệp Anh. Diệp Anh lắc đầu, Tây Lương thành quan phủ hôm nay lục tục nhận được báo án, rất nhiều bá tánh xuất hiện chúng động bệnh trạng cả người vô lực nóng lên ho khan còn không rõ ràng lắm là như thế nào khiến cho ngươi cùng ta đi xem đi phong bất dịch thần sắc một ngừng, chờ một lát ta đi lấy hòng thuốc phong bất dịch chạy về đi lấy thượng dược dương vội vội vàng vàng đi theo diệp anh đi ra cửa nhìn thấy bách lý túc thời điểm liền ở khoảng cách ninh vương phủ cách đó không xa một cái dân trạch một nhà năm người từ Lao nhân đến hải tử đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất ho khan không ngừng hạ quan tham kiến hoàng hậu nương nương phụ trách quan viên thấy diệp anh tới lập tức hành lễ tình huống như thế nào diệp anh hỏi nhiễm bệnh ba tánh càng ngày càng nhiều đang ở nhanh chóng lan tràn hạ quan hoài nghi có thể là ôn dịch cuối cùng hai chữ thanh âm rõ ràng nhẹ chút bởi vì đây là cấm kỵ nói ra khiến cho nhân tâm rất sợ sợ diệp anh thần sắc nghiêm túc không cần dễ dàng có kết luận chế tạo khủng hoảng dẫn người đi đem nhiễm bệnh người cùng không nhiễm bệnh người đều cách ly khai che lại miệng mũi không cần có thân thể tiếp xúc ta làm âu dương thành điều binh lại đây bách lý túc dứt lời mang theo cái kia quan viên vội vàng đi rồi phong bất dịch dùng khăn che lại miệng mũi tiến lên đi cấp người bệnh bắt mạch thực mau nhữ mi diệp anh giữ cửa cửa sổ đều mở ra che lại miệng mũi tiến lên đây cấp một cái khác người bệnh bắt mạch phong bất dịch khẽ lắc đầu ý bảo diệp anh đi ra ngoài nói hai người đến trong viện thiên đã toàn đen phía sau truyền đến kia người một nhà hết đợt này đến đợt khác hò khăn thanh ta xem như là ho lao diệp anh nhữ mày nói phong bất dịch lắc đầu ta đã thấy ho lao, cũng gặp qua ôn dịch, đều rất giống, nhưng bùng nổ đến như vậy đột nhiên, hơn nữa không ngừng một chỗ, ta hoài nghi, là nhân vi đầu đầu. Diệp Anh thần sắc biến đổi, đầu đầu. Người xác định, phong bất dịch nhìn nhà này phong bếp cửa lưu nước, nữ mày đi qua đi, từ hòm thuốc lấy ra một cái bình nhỏ, đổ một chút thuốc bột ở bên trong, thức mau liền thấy thủy nhan sắc thay đổi, trong đó tựa hồ còn có vật còn sống, là tơ nhện chẳng sâu. Diệp Anh trong lòng trầm xuống, phong bất dịch lạnh giọng nói ta đã biết là sở minh trạch nhất định là hắn ngưu chú công đạo hắn sở sẽ cổ thuật thập phần hữu hạ ngoài ra còn nói chút hắn chỉ nghe nói qua cũng không hiểu biết cổ đầu có một loại ở trong nước sinh sản năng lực cực cường một khi tiến vào nhân thể bệnh trạng sẽ cùng ho lao giống nhau hơn nữa có thể lây bệnh thập phần đáng sợ ngưu chú cổ thuật đều là ngưu thiên dạy hắn ngưu thiên sẽ hiện tại sợ là đều dạy cho sở minh trạch ngươi có biện pháp trị liệu sao diệp anh hỏi phong bất dịch lắc đầu Đây là ho lao, cũng là ôn dịch, nhưng là cổ độc khiến cho, nếu giải không được cổ độc, sợ là vô dụng, hơn nữa chúng độc người sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Anh trong mắt tràn đầy tức giận. Trước đêm chúng độc người cùng chưa chúng độc cách ly khai, ta trở về tìm ngu chú, xem hắn có phải hay không còn biết cái gì. Phong bất dịch dứt lời, có hòm thuốc chạy đi rồi. Ninh Vương Phủ giếng nước chung cũng không có bị đầu độc, tại dự kiến bên trong, sở minh Trạch cùng người của hắn vào không được Ninh Vương Phủ. Nhưng trong Hoàng Cung, cũng xuất hiện như vậy bệnh trạng. Toàn bộ Tây Lương Thành, ở thời gian rất ngắn trong vòng, hỏng mất. Vốn dĩ hẳn là một nhà đoàn viên ăn mừng ngày hội, mãn thành mây đen răng đầy, bá tánh khủng hoảng xó ho khan thanh lan tràn đến càng mau May bách Lý Túc làm Âu Dương Thành lập tức điều binh vào thành, trước bảo vệ cho cửa thành, không cho phép ra vào, rồi sau đó mỗi nhà mỗi hộ đi đem chúng độc cùng chưa chúng độc bá tánh cách ly khai, làm chúng độc người đều che lại miệng mũi, làm chưa chúng độc người không cần lại uống nước Nhưng này độc như thế nào giải, hiện tại còn không có manh mối, còn như vậy đi xuống, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngu chú còn sống, liền ở Ninh Vương Phủ địa Lao. Phong bất dịch chạy vào hỏi, ngu chú biết được phát sinh chuyện gì, hắn đều kinh ngạc. Này, ta chỉ nghe A Tỷ đề qua, ta cái gì cũng không biết. Thật sự không biết. Ngu chú lắc đầu. Phong bất dịch lạnh giọng nói, ngươi nếu là dám giấu dếm, thực mau liền sẽ thấy Diêm Vương. Ngu chú khẽ hừ một tiếng, ta hảo đồ nhi, ta đều như vậy hà tất còn cùng các ngươi chơi tâm nhãn đối ta có chỗ tốt gì nói nữa chiếu như vậy đi xuống tây lương thành không ra ba ngày không người sống ta còn muốn sống đâu phong bất dịch sắc mặt xanh mét lại thực mau rời đi tìm cái người bệnh lấy bị hạ độc thủy chỉ có thể nghĩ cách giải nhưng cổ độc bất đồng với tầm thường độc vật y lý thuật lại cao muốn giải một loại căn bản không hiểu cổ độc khả năng tính đều cực kỳ bé nhỏ tần trưng mang theo người bảo vệ tốt trong nhà làm nữ nhân hải tử đều đi ngủ không cần ra tới. Hoàng Nhan Lũ ôm Tiểu Ngạo Nguyệt ngồi ở trên giường, Tiểu Ngạo Nguyệt đã ngủ rồi, nhưng Hoàng Nhan Lũ trong lòng bất an lại càng ngày càng cường liệt. Phong bất dịch tuy rằng không có nói quá nhiều, nhưng Hoàng Nhan Lũ trực giác, là sở mình chạy tới. 15 tháng 8 ánh trăng thực viên, rất sáng, nhưng Tây Lương Thành trùng, không ai có nhàn hạ ngẩng đầu ngắm trăng. Diệp Anh mang theo một đội binh mã đi Tây Mạc Thành, bên kia hết thể mạnh khỏe, xảy ra chuyện chỉ có Tây Lương Thành. Một đêm qua đi, toàn bộ Tây Lương Thành, trọng binh gác. Mọi nhà bế hộ, bên ngoài không thấy một cái ba cánh, chỉ có thể nghe được ho khan thanh âm, làm người lo lắng. Âu Dương Thành ngay từ đầu không có việc gì, sau lại cũng ngã xuống, thay đổi con hắn Âu Dương Trinh thay thế. Ánh mặt trời đại lượng, cửa thành nhắm chặt. Một con ngựa hướng tới cửa thành vọt lại đây, bị mấy cái binh lính liên thủ kéo lại, liền thấy trên lưng ngựa trói lại một phong thơ, mặt trên viết Bách Lý Túc, Diệp Anh Thân Khải. thực mau, tin đưa đến Bách Lý Túc cùng Diệp Anh trong tay. Là sở minh chạch viết. Một câu vô nghĩa không có, chỉ một cái ý tứ, giao ra hoàn nhan lũ cùng tiểu ngạ nguyệt, nếu không, hắn sẽ làm Tây Lương Thành biến thành một tòa tử thành. Hoàng thượng, nhiều năm trường người thể nhược, đã mau không được. Âu Dương Trinh tiến đến bẩm báo, thần sắc nôn nóng. Bách Lý Túc nhíu mày, ta làm phong bất dịch đi xem, có thể hay không cứu. Bách Lý Túc đi tìm phong bất dịch, Diệp Anh đứng ở bên hồ, sắc mặt nặng nề mà nhìn lá thư kia. Là sở minh chạch sao. Hoàn nhan lũ thanh âm ở sau người vang lên. Diệp Anh đem tin khép lại, xoay người gật đầu, "Là hắn." "Tiểu Nguyệt Nhi đâu?" "Ngươi như thế nào không có bồi nàng? Nàng ở ôn bá mẫu nơi đó." Hoàn Nhan Du thấy được Diệp Anh trong tay tin, giơ tay, "Có thể cho ta nhìn xem sao?" Diệp Anh nhíu mày, vẫn là đem tin đưa cho Hoàn Nhan Du. Hoàn Nhan Du nhìn hai mắt, tay run rẩy một chút, sắc mặt càng ngày càng khó coi, "Hắn? Hắn như thế nào có thể như vậy? Ta không biết hắn vì sao khăng khăng muốn các ngươi mẹ con, nhưng ngươi đừng lo lắng." Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp giải độc. Diệp Anh nói. Nhưng ta vừa mới nghe nói, đã có người bởi vì cái này độc, muốn mất mạng. Đêm qua phong công tử nói, hắn không có cách nào hoàng nhan đu đôi mắt lập tức liền đỏ, ta liền biết, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Bởi vì ta cùng Nguyệt Nhi mệnh là hắn cứu, hắn nói qua, ta mệnh là của hắn, Nguyệt Nhi là hắn nữ nhi. Diệp Anh cũng không biết lập tức cục diện nên như thế nào phá giải, liền thấy hoàng nhan đu khuôn mặt chua xót mà ngẩn đầu nhìn nàng nói, ta không sợ chết. Chỉ là không hy vọng Nguyệt Nhi rơi vào người kia trong tay. Nhưng là, ta không thể như vậy ích kỷ, buông tha như vậy nhiều người tánh mạng tới cấp chính mình cầu an bình. Nguyên bản. Nguyên bản ta cùng Nguyệt Nhi chính là các ngươi cứu, liền tính. Liền tính Nguyệt Nhi lại rơi xuống sở minh trạch trong tay, hắn cũng sẽ không thương tổn Nguyệt Nhi. Liền đem chúng ta. Giao ra đi thôi. Nói ra cuối cùng một câu, hoàn nhan lũ cơ hội dùng toàn bộ sức lực, chỉ cảm thấy qua đi trong khoảng thời gian này tốt đẹp sinh hoạt. Như là một hồi hư hào Ngộng hiện giờ, mộng nên tỉnh. Diệp anh lắc đầu, tiểu ngội nói qua, tiểu nguyệt nhi họ Diệp, là nàng nữ nhi, ta không thể làm như vậy. Hoàn nhan lưu đầu gối một loan, ở Diệp anh trước mặt quỳ xuống, sở minh Trạch người kia, không đạt tới mục đích, sẽ không thu tay lại. Hắn lần này ra tay như thế ác độc, chính là đối chúng ta nhất định phải được. Tây Hạ Quốc ba cánh, đều là người con dân, bọn họ là vô tội, không thể mặc kệ. Ta, chúng ta không có quan hệ. Dù sao vốn dĩ, ta cùng Nguyệt Nhi liền ở sở mình chạch trong tay, hắn cũng không có muốn giết chúng ta. Bất quá là, bất quá là trở về nguyên dạng thôi. Ngươi không cần cảm thấy xin lỗi, thỉnh chuyển cáo Diệp Linh, nàng đại ân đại đức, các ngươi ân tình, ta thực cảm kích. Nhưng con người của ta, mệnh mang theo đen đuổi, xem hiện giờ, lại thiếu chút nữa hại các ngươi. Khiến cho ta đi thôi, bằng không ta sẽ lương tâm bất an. Cầu ngươi, Diệp Anh không nói gì, đi nhanh rời đi, tìm được phong bất dịch thời điểm. Phong bất dịch mới vừa dùng chính mình phương pháp cấp một cái lao nhân trị liệu, kết quả, cái kia lao nhân thất khiếu đổ máu, chết ở trước mặt hắn. Sở minh trạch điều kiện là, tối nay giờ tí, làm hoàn nhan đu cùng tiểu nạo nguyệt ở Tây Mạc Hà đi thuyền hướng đi về phía đông, hắn sẽ ở hừng đông phía trước đem giải dược phương thuốc đưa lại đây, nếu không, qua tối nay, đến ngày mai, sẽ chết bao nhiêu người, ai cũng không dám tưởng. Ninh Vương trong phủ một mảnh yên lặng, ai cũng không muốn làm hoàn nhan đu cùng tiểu nạo nguyệt trở lại sở minh trạch bên người. Nhưng hiện giờ, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Mà hoàn nhan lũ chính mình, đã hạ quyết tâm phải rời khỏi, tay nải đều thu thập hảo, còn làm tiểu ngạo nguyệt cùng đại gia cáo biệt. Tiểu ngạo nguyệt không hiểu đã xảy ra cái gì, chỉ là học hoàn nhan lũ giáo nàng lời nói tới nói. Màn đêm buông xuống, hoàn nhan đu khăng khăng muốn đích thân xuống bếp, lại cho đại gia làm một bữa cơm. Nàng đã sửa sang lại hảo tâm tình, duy nhất thống khổ, chỉ là cảm thấy thực xin lỗi nàng hài tử. nay bữa cơm, ăn thật sự trầm mặc. Tô Đường quăng ngã chiếc đua đi rồi, ôn mận đôi mắt hồng hồng, ôm Tiểu Ngạo Nguyệt không buông tay. Bất quá, phân biệt thời khắc, vẫn là tới rồi. Bách Lý Túc cùng Diệp Anh tự mình đưa Hoàng Nha lũ cùng Tiểu Ngạo Nguyệt ra khỏi thành, đến tây mạc hà bạn, mặt trên rừng lại một con thuyền, người treo thuyền mang đấu lạc, nhìn không tới dung mạo, nhưng tất nhiên không phải sở minh Trạch bản nhân. Tiểu Ngạo Nguyệt đầu gật gà gật u, ở Diệp Anh trong lòng ngực, mau ngủ rồi, mơ mơ màng màng hỏi Diệp Anh, ca ca khi nào trở về nhà? Diệp Anh khẽ vớt một chút tiểu ngạo nguyệt đầu tóc, thực mau trở về tới, ngủ đi. Đến bờ sông, giờ tí tới rồi. Hoàn Nhan Du đem hải tử tiếp nhận đi, đối bách Lý túc cùng Diệp Anh cười cười. 15 ánh trăng 16 viên. Hoàn Nhan Du tươi cười tuyệt mỹ, mang theo một tia quyết tuyệt cùng thoải mái, không có việc gì, các ngươi trở về đi, đa tại trong khoảng thời gian này chiếu cố, hy vọng chúng ta còn có tái kiến cơ hội. Dứt lời, Hoàn Nhan Du xoay người, ôm tiểu ngạo nguyệt, bay lên kia con thuyền không có lại quay đầu lại thuyền nhỏ trước mắt công phu biến mất ở bóng đêm bên trong bách lý túc cầm diệp anh hơi lạnh tay than một tiếng về đi ta nhất định sẽ đem các nàng cứu trở về tới diệp anh nhìn thuyền nhỏ rời đi phương hướng phảng phất thể giống nhau nói lần thứ hai thượng một lần ở chỗ này vì cứu minh thị nàng đem chính mình nhi tử tặng đi ra ngoài hiện giờ chuyện cũ tái diễn nàng hận không thể đem sở minh trạch bẩm thầy vạn đoạn lúc nửa đêm lại một con ngựa tới rồi cửa thành lập tức là tân tin Thực mau đưa đến Bách Lý Túc cùng Diệp Anh trong tay. Sở Minh Trạch không có nuốt lời, tin chung chính là cổ độc giải dược phương thuốc. Diệp Anh giao cho phong bất dịch, làm hắn mang theo Thái Y Điệ viện sở hưu Thái Y để, suốt đêm đi phối dược. Mặt khác một bên, hoàn nhan Du tỉnh dậy, liền thấy một nam nhân xa lạ ngồi ở cách đó không xa, trong lòng ngực ôm tiểu ngạo nguyệt. Lại xem, này nam nhân tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đúng là hôm qua Diệp Anh cho bọn hắn xem qua bức họa, sở Minh Trạch trọng sinh lúc sau bộ dáng. Người Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Những cái đó ba cánh đều là vô tội. Hoàn Nhan Đu nhìn Sở Minh Trạch lạnh giọng hỏi. Sở Minh Trạch không để ý đến Hoàn Nhan Đu, nhìn Tiểu Ngạo Nguyệt mở to mắt, hắn hơi hơi mỉm cười, tiêu một tiếng, Nguyệt Nhi. Tiểu Ngạo Nguyệt trừng lớn đôi mắt nhìn Sở Minh Trạch, buột miệng tốt ra, người xấu. Sở Minh Trạch không khí không bực, ý cười ôn hòa, Nguyệt Nhi, là cha à? Bất quá thay đổi cái bộ dáng mà thôi, tiêu cha. Tiểu Ngạo Nguyệt lắc đầu, dãy dãi muốn tìm Hoàn Nhan Đu. Nương. Sở Minh Trạch ý cười truyền đạo, đem tiểu ngạo nguyệt đặt ở bên cạnh ghế trên, đứng dậy đi tới, dối tay bóp chặt Hoàn Nhan Du cổ, đem nàng nhắc lên, nhìn nàng lạnh lùng mà nói, ta nói rồi, nàng là ta nữ nhi. Ngươi như thế nào giáo nàng? Hoàn Nhan Du thần sắc thống khổ nhắm mắt lại, cũng không tưởng để ý tới Sở Minh Trạch chất vấn. Sở Minh Trạch ném Hoàn Nhan Du trên cao nhìn xuống, thần sắc đạm mạc mà nhìn nàng, ta không muốn giết Tây Lương thành ba cánh bất quá là cho nam cung hành cùng diệp linh một chút nhan sắc nhìn một cái đáng giận ta trọng sinh một lần nhanh như vậy liền lại bị bọn họ hủy diệt rồi hết thảy ta muốn cho bọn họ biết còn dám đắc tội ta sẽ là cái gì kết cục ngươi mệnh là của ta nguyệt nhi là ta hài tử nhớ kỹ phía trước ngươi đảo tẩu sự ta có thể không truy cứu còn muốn sống nghĩ kỹ nên làm như thế nào ta đương nhiên sẽ không thương tổn nguyệt nhi nhưng nàng hiện tại lớn có thể không có nương nghe rõ sao là Chủ tử, Hoàn Nhanu bỏ dậy, ở sở minh Trạch phía trước quỳ xuống, rũ đầu cung vừa nói. trăm linh hai ta chính là nam cung hành. 8 tháng 17, đã là giữa mùa thu, thời tiết tiệm lạnh Sáng sớm hạ mênh mông mưa nhỏ, toàn bộ Tây Lương thành một mảnh tĩnh lặng, vẫn cứ có thể nghe được các nơi ho khăn thanh, nhưng so hôm qua đã khá hơn nhiều. Hưng đông phía trước, phong bất dịch mang theo Thái Y Điệ viện Thái Y Để, phối ra đại lượng giải dược. Âu Dương Trinh mang theo binh đi từng nhà phân phát ăn vào giải dược sau ba cánh ho khan vô lực bệnh trạng thực mau liền biến mất sở minh trạch vẫn chưa ở giải dược phương thuốc gian lận từ sớm đến tối bận bận rộn rộn cả ngày chờ phong bất dịch nghe âu dương trinh cuối cùng một lần lại đây thời điểm nói sở hữu chúng độc ba cánh đều đã ăn vào giải dược hắn rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi sau trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất quần áo đều nước mồ hôi nhưng tại đây hai ngày nội có một ít nguyên bản thân thể không tốt tuổi già lao nhân không có chờ đến giải dược liền đã qua đời Sống sót sau hai nạn ba cánh đi ra ra môn, không khí tươi mát, ánh mặt trời ấm áp, làm người cảm giác qua đi hai ngày như là làm một hồi ác mộng. Thức mau, Tây Lương Thành sẽ lại lần nữa khôi phục vang tích phồn hoa náo nhiệt, ba cánh cũng sẽ không biết trận này thai ương vì sao dựng lên, đều ở cảm kích hoàng thất, cảm kích phong bất dịch. Phong bất dịch vốn dĩ ở trong cung, là tô đường đi đem hắn bối trở về. Phương Nguyên đưa tới một chén lớn thơm nồng canh gà mặt, tiểu phong, mau ăn một chút gì đi xem ngươi trên mặt đều không có huyết sắc, phong bất dịch suốt một ngày chưa đi đến thực vẫn luôn ở xứng giải dược. hắn hữu khí vô lực mà cầm lấy chiếc đũa hương mềm mì sợi mới vừa vào khẩu liền ném chiếc đũa ôm ngực nôn mửa lên phương nguyên vội vàng tiến lên đây đỡ lấy phong bất dịch nhẹ nhàng vô hàn bối thần xác lo lắng đây là làm sao vậy quá mệt mỏi sao phong bất dịch lắc đầu tiếp nhận mông tịnh truyền đạt nước ấm, uống lên một ly thật dài mà thở phào nhẹ nhõm hắn là mệt mỏi nhưng còn có khác nguyên nhân Tuổi không lớn, nhưng đã làm nghề y yề nhiều năm, cứu người vô số, nguyên bản có người ở phong bất dịch trước mặt thất khiếu đổ máu, mùa bụng, hắn đều sẽ không một chút nhũ mẩy. Nhưng là lần này, hôm qua hắn dùng sai lầm dược, dẫn tới một cái lao giả ở trước mặt hắn chết đi, kia một màn thật sâu mà khắc ở hắn trong đầu, vượt đi không được. Phong bất dịch biết, không phải hắn sai, sở minh trạch là đầu sỏ gây tội, kia lão giả thân thể vốn là không tốt, lúc ấy đã mau không được, mặc dù không phục dùng hắn cấp dược, cũng căng không đến có giải dược thời điểm. Nhưng, lúc ấy cái loại này thật sâu cảm giác vô lực cùng thất bại cảm, làm phong bất dịch rất khó chịu, cho tới bây giờ. Hắn kinh giác chính mình qua đi quá tự đại, hiện giờ sở minh trạch độc thuật ở hắn phía trên, loại này nhận chi, làm hắn cảm thấy sợ hãi cùng tự trách. Hắn không biết võ công, nhưng vẫn luôn tự tin mà cho rằng, ở y lý thuật độc thuật phương diện này, hắn có thể bảo hộ hắn các bằng hữu, đây cũng là hắn cho rằng chính mình ở cái này trong nhà rừng chân giá trị nơi. Đáng tiếc, không đủ, xa xa không đủ. Tiểu Phong, ngươi có khỏe không? Diệp Anh vào cửa, thấy Phong bất dịch bộ dáng, nhữ mày hỏi. Phong bất dịch cười khổ, Diệp tỷ tỷ, thực xin lỗi. Cái gì thực xin lỗi? Nếu là mệt mỏi hảo hảo nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì cùng Phương Sư Huynh nói, không cần tưởng quá nhiều. Diệp Anh đối Phong bất dịch nói. Ân. Phong bất dịch hít sâu một hơi, lại lần nữa bưng lên trước mặt canh gà mặt, một bên ăn, trong lòng âm thầm thể, đồng dạng sự tình, tuyệt đối sẽ không lại có lần sau hắn nhất định phải tìm tòi ý ghi đạo độc thuật cổ thuật đỉnh đây là hắn cuộc đời này lý tưởng ăn vài thứ phong bất dịch trở lại chỗ ở ngã đầu liền ngủ tống thanh vũ đêm qua mang theo diệp anh cấp diệp linh tin rời đi tây lương thành hướng đông tấn đi sở minh trạch bắt nam cung văn hiện giờ lại dùng như vậy ác độc thủ đoạn mang đi hoàn nha lũ cùng tiểu ngạo nguyệt kế tiếp nên như thế nào hành sự vẫn là muốn xem diệp linh bên kia tây lương thành linh vương phủ lập tức liền an tĩnh xuống dưới không có ngày xưa náo nhiệt sung sướng Phòng thủ cũng càng thêm nghiêm mật. Bách Lý túc hạ mật lệnh, Tây Hạ Quốc các nơi siêu tầm sở minh trạch cùng Hoàn Nhan du tung tích, nhưng nghĩ đến sẽ không có cái gì kết quả. Lại nói Hoàn Nhan du mang theo hải tử lại về tới sở minh trạch trong tay sau, nhìn như hết thể trở về nguyên điểm, nhưng nàng tâm thái bất đồng vắng tích. Qua đi một năm thời gian, nàng sinh hoạt ở Diệp Linh trong nhà, thu hoạch rất nhiều. Ngay từ đầu là băng nguyệt giáo nàng võ công, sau lại băng nguyệt đi đông tấn, Diệp Anh tự mình giáo nàng, thực lực tăng lên thực mau. Nàng hai tử qua một năm vui sướng vô ưu sinh hoạt, bị trưởng bối yêu thương, còn có ca ca đệ đệ. Nàng mưa rầm thấm đất, tính cách so đã từng kiên cường thong rong không ít. Lúc này đây, là hoàn nhan lũ chủ động đưa ra muốn trở về, nàng cũng không hối hận, biết chính mình làm chính xác quyết định. Vẫn chưa có thể báo đáp các bằng hữu ân tình, nhưng nàng ít nhất, lần này sự mặt trên, không thẹn với lương tâm. Đến nỗi về sau, hoàn nhan Du sẽ tiếp tục như đi trên băng mỏng mà tồn tại, bắt lấy hết thể cơ hội cùng thời gian tăng lên thực lực chiếu cố hảo nàng Hải Tử nhân sinh phải có hy vọng Hoàn Nhan Du hy vọng là một ngày kia còn có thể trở lại cái kia ấm áp vui sướng ra lúc này Hoàn Nhan Du đang ở đi theo Sở Minh Trạch hướng đông nam đi tốc độ thực mau nàng làm không được cái gì Hài Tử cũng không bị cho phép vẫn luôn mang theo trên người Tiểu Ngạo Nguyệt không ở thời điểm nàng liền yên lặng mà tu luyện mà Sở Minh Trạch vẫn luôn ở làm một chuyện làm Tiểu Ngạo Nguyệt một lần nữa nhận hắn đương cha tuy rằng Tiểu Ngạo Nguyệt tuổi con nhỏ Nhưng này cũng không dễ dàng, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy sở minh trạch hiện giờ dung mạo là ở trên bức họa, hoàn nhan đu đối tiểu nạo nguyệt nói, đó là một cái người xấu. Nhưng Hải tử trí nhớ tóm lại không có như vậy hảo, thả bức họa cùng chân nhân chung quy bất đồng, mà sở minh trạch đối tiểu nạo nguyệt thập phần yêu thương, sớm chiều ở chung dưới, mấy ngày sau, sở minh trạch rốt cuộc nghe được tiểu nạo nguyệt kêu han cha. Hoàn nhan đu lúc ấy nghe được sở minh trạch sung sướng tiếng cười, trong lòng lại càng nhiều cảnh giác. Gần đen thì sáng gần mực thì đen, sở minh Trạch đối tiểu ngạo nguyệt lại hảo, cũng không thay đổi được hắn là tên cặn bã biến thái sự thật, Hoàn Nhan Du muốn phòng ngừa hắn đem tiểu ngạo nguyệt cấp dạy hư. Tám tháng hạ tuần, bọn họ đã ở Nam Tống Cảnh Nội, đang ở đi hướng ngàn diệp thành trên đường. Ngày nay chặn vạng, Hoàn Nhan Du làm tốt đồ ăn, đoan đến sở minh Trạch cửa phòng, vừa lúc sở minh Trạch một cái thuộc hạ từ trong phòng ra tới. Hoàn Nhan Du cúi đầu vào cửa, cảm giác không khí không đúng lắm. Nương tiểu ngạo nguyệt ghé vào bên cạnh bàn đang ở chơi ôn mận thân thủ cho nàng làm bút bê vải sở minh trạch ngồi ở bên cạnh một tay ôm lấy tiểu ngạo nguyệt không cho nàng ngã xuống nhưng sắc mặt rất là âm trầm hoàn Nhan lu bãi cơm đem chuyên môn cấp tiểu ngạo nguyệt làm một chén thịt mặt canh trứng đặt ở nàng trước mặt sau đó lại xoay người lui ra ngoài bởi vì sở minh trạch không cho phép nàng theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm đứng lại nghe được sở minh trạch thanh âm hoàn Nhan lu bước chân cứng lại xoay người cung thánh hỏi chủ tử có gì phân phó nam cung hành bắt đi ta nương cùng muội muội sở minh trạch nhìn hoàn nhan du lạnh giọng nói hoàn nhan du rũ mắt không nói thật tốt làm sở minh trạch cũng nêm thử loại này chính mình thân nhân rơi vào địch nhân trong tay tư vị nhi ngươi có phải hay không thật cao hứng? cảm thấy nam cung hành cùng diệp linh có thể mượn cơ hội này đem các ngươi cứu trở về đi sở minh trạch hỏi lại hoàn nhan du không gật đầu cũng không lắc đầu như cũ trầm mặc không nói không cần cao hưng quá sớm Bởi vì Nam cung Hành làm như vậy, là tưởng cứu hắn muội muội, mà không phải các ngươi mẹ con." Sở Minh Trạch hừ lạnh một tiếng. Nam cung Văn bị trào sự, Hoàn Nhan Du biết, cũng không tưởng để ý tới Sở Minh Trạch trong giọng nói trào phúng. "Đi ra ngoài." Sở Minh Trạch dứt lời, không hề xem Hoàn Nhan Du, bưng lên Tiểu Ngạo Nguyệt trước mặt canh trứng, dùng cái muỗng múc y nàng ăn. "Vì cái gì, nương đi ra ngoài?" Tiểu Ngạo Nguyệt không vui. Sở Minh Trạch mỉm cười, "Ngoan, ăn cơm." Hôm sau lại xuất phát khi, bọn họ như cũ hướng nam tiến đến ngàn diệp thành, vẫn chưa hướng đông tấn đi. Tám tháng cuối cùng một ngày, nam cung hành về tới tấn dương thành. Sáng sớm thời gian, diệp trần vừa mới rời giường, đang ở thất dạ cùng trong viện đứng tấn thấy nam cung hành xuất hiện, thần sắc vui vẻ, tiểu dượng. nam cung hành ôm lấy phát lại đây diệp trần mang theo hắn đi tìm diệp linh. Diệp linh đã thức dậy, đang ở cấp vãn vãn mặc quần áo nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, thấy nam cung hành trở về khẽ cười một tiếng, a hành ngươi đã trở lại nam cung hành vương diệp trần diệp trần chạy đến mép giường bỏ lên trên đi ngồi tiếp nhận diệp linh cấp vãn vãn hệ nút thắt tây lương thành sự ta đã biết nam cung hành than nhỏ một tiếng cầm diệp linh tay Sở minh trạch thành cái thứ hai ngu thiên thả cụ bị ngu thiên xa xa không kịp tâm cơ chúng ta hẳn là may mắn sao hắn người kia làm việc còn tính có nguyên tắc nếu không hắn kế tiếp lại gây sóng gió thật sự thực phiền thoái diệp linh lắc đầu nói tống thanh vũ ngày hôm qua nửa đêm đến lúc này liền ở thất dạ cung diệp anh tin diệp linh xem qua trước cứu người đi nam cung hành nói sở minh trạch viết thư nói muốn chúng ta dùng hoàn nhan lũ cùng tiểu nguyệt nhi trao đổi bắt muội nhưng hắn căn bản không tính toán làm như vậy dùng như vậy ác độc thủ đoạn mạnh mẽ mang đi hoàn nhan lũ cùng tiểu nguyệt nhi ngươi cảm thấy chúng ta dùng hắn mẫu thân cùng muội muội có thể đem bắt muội cùng hoàn nhan lũ tiểu nguyệt nhi đều cứu trở về tới sao diệp linh nhữ mày hỏi nam cung hành trầm mặc sau một lát nói xem hắn tưởng như thế nào nam Cung Hành vẫn chưa đem sở Minh Trạch mẫu thân phương Đông Thị cùng hắn mội mội sở Linh Đai Ngọc Hồi Đông Tấn tới, mà là đem các nàng giấu ở một cái khác địa phương. Như thế càng thêm ổn thỏa. Nhìn thấy Tống Thanh Vũ, Nam Cung Hành cùng hắn Hàn Huyên hồi lâu, lại đi gặp Nam Cung Ngự cùng Niên Thị. Niên Thị lôi kéo Nam Cung Hành tay, dặn do hắn, nhất định phải đem Nam Cung Văn cứu trở về tới. Hiện tại chạy đến ngàn diệp thành, đã không còn kịp rồi. Hơn nữa sự tình đã xảy ra biến hóa. Sở Minh Trạch nguyên bản cũng không tính toán ở Ngàn Diệp Thành giao dịch. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều hoài nghi, Nam Cung Văn căn bản không ở Sở Minh Trạch bên người, cũng sẽ không ở Ngàn Diệp Thành. Mặc dù Nam Cung Hành bắt được Phương Đông Thị cùng Sở Linh Ngọc, nhưng quyền chủ động, như cũ ở Sở Minh Trạch trong tay. Bọn họ đang đợi, chờ Sở Minh Trạch động. Ngàn Diệp Thành, bị niêm phong bình vương phủ. Đêm khuya tĩnh lặng thời gian, Sở Minh Trạch một người khinh phiêu phiêu mà dừng ở đã từng thuộc về hắn cái kia trong viện trong viện bàn đá vỡ vụn ngã xuống đất cửa phòng nửa mở ra hắn đi qua đi đỉnh đầu đã kết mạng nện. đẩy cửa ra một cổ dâm mát khí ập vào trước mặt sở minh trạch thắp đèn ở trong phòng lẳng lặng mà ngồi hơn phân nửa đêm rồi sau đó rời đi ra thuyền ra biển đi vĩnh sinh đảo trên đảo tân kiến hai cái đơn sơ nhà gỗ sở minh trạch tới gần liền nghe được hoàn nhan lu tiếng kinh hô vào cửa liền thấy Hoàng nhan lu quỳ trên mặt đất trên tay đều là huyết trước mặt là một đống thoai sứ tiểu ngạo nguyệt ở bên cạnh khóc mà mượn nam cung diệp thân thể trọng sinh nam cung lãng ngồi ở chỗ kia sắc mặt tâm trường sở minh trạch bước nhanh tiến lên đi ôm lấy tiểu ngạ nguyện ôn thanh hống nam cung lãng thấy sở minh trạch trở về thần sắc vui vẻ lập tức đứng lên a trạch ngươi nhưng đã trở lại không có việc gì đi sở minh trạch nhíu mày ngươi làm gì vậy nữ nhân này chân tay vụ về quăng ngã cái ly ta làm nàng nhặt lên tới nam cung lãng nhìn sở minh trạch nói bích lạc đi ra ngoài Sở Minh Trạch nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Hoàn Nhan Đu lạnh giọng nói. Hoàn Nhan Đu đứng dậy, nhìn thoáng qua tiểu ngạo nguyệt, đối nàng cười cười, lắc đầu tỏ vẻ nàng không có việc gì, sau đó cúi đầu yên lặng mà đi ra ngoài. Hoàn Nhan Đu biết Nam Cung Lãng là cái chân chính biến thái đoạn tụ, hắn ái mộ Sở Minh Trạch, thậm chí có thể nói là lưu luyến si mê. Ba ngày trước bọn họ ở ngàn diệp thành hội hợp, Nam Cung Lãng liền đối Hoàn Nhan Đu có ý, thừa dịp Sở Minh Trạch không ở, bắt đầu tìm Hoàn phiền thoái. Đối này Hoàn Nhan đũ chỉ nghĩ nói, số không biết xấu hổ. Quá ghê tởm. Tiểu Ngạo Nguyệt ghé vào Sở Minh Trạch đầu vai, không khóc, Sở Minh Trạch ôm nàng ngồi xuống, liền nghe Nam Cung Lãng hỏi, "A Trạch, ta còn là không hiểu, ngươi vì sao một hai phải đứa nhỏ này?" Nàng là ở ta bên người sinh ra, ta cái thứ nhất ôm nàng, đây là ta hài tử." Sở Minh Trạch nhẹ nhàng lau đi tiểu Ngạo Nguyệt khỏe mắt nước mắt, hái được chính mình túi tiền cấp tiểu Ngạo Nguyệt chơi. Nam Cung Lãng nhíu mày, liền tính ngươi cùng đứa nhỏ này có duyên phận, thích nàng, muốn nhận nuôi nàng, hà tất lưu chữ hoàng nhan đủ cái kia tiện nhân. nàng cũng không biết cùng quá mấy năm nhân, a trạch ngươi không phải là nhìn chúng nàng sắc đẹp đi. sở minh trạch thần sắc đạm mạc, nếu là, ngươi sẽ như thế nào? nam cung lãng thần sắc cứng đở, a trạch, ngươi, ta như thế nào? nam cung lãng, ta sớm cùng ngươi đã nói, ta không phải đoạn tụ, ta chỉ đem ngươi đương bằng hữu. ngươi vì ta làm sự, không phải ta cần thiết muốn. Cũng không phải ta cầu ngươi, là chính ngươi cam tâm tình nguyện, thậm chí còn làm rất nhiều dư thừa sự tình, thí dụ như ứng mẫn như sự. Sở Minh Trạch nắm tiểu ngạo nguyệt tay nhỏ, cũng không có xem Nam Cung Lãng. Ta làm hết thảy, đều là vì giúp ngươi. Nam Cung Lãng nhìn Sở Minh Trạch sắc mặt khó coi mà nói. Ta biết, cho nên ngươi hiện tại còn sống. Nhưng ta hẳn là nói cho ngươi, ngươi có thể tồn tại trong đó một nguyên nhân là, ta ở dùng ngươi thí nghiệm chuyển sinh cổ. Sở Minh Trạch nói, ta là người như thế nào? Ngươi rất rõ ràng, từ đầu tới đuôi, ta không có lửa gạt ngươi, cũng không có đã cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Ngươi nếu muốn tiếp tục đi theo ta, ngươi chỉ là ta thuộc hạ, không chuẩn tự chủ trương nhúng tay ta bất luận cái gì sự. Nếu ngươi làm không được, đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Nam cung lãng lập tức lắc đầu, không, a Trạch ta sẽ không đi. Ngày này, ta đã mong thật lâu, khác ta đều không thèm để ý, chỉ cần có thể cùng ngươi giúp được ngươi, ta như thế nào đều có thể người có thể đi ra ngoài sở minh trạch nói nam cung lãng ngập ngừng ngôi muốn nói cái gì trung quy vẫn là chưa nói đứng dậy ủ rũ cụt đuôi mà đi ra ngoài sở minh trạch điểm một chút tiểu ngạo nguyệt cái mũi nhỏ khẽ cười một tiếng nói Nguyệt nhi thấy được sao như vậy phạm tiện người đối hắn hảo hắn chỉ biết được một tức lại muốn tiến một thước càng là ngược hắn hắn càng là nghe lời loại này đồ đê tiện chỉ xứng đương nô lệ tiểu ngạo nguyệt khuôn mặt nhỏ ngốc ngốc cái gì là đồ đê tiện Chờ ngươi lớn lên sẽ biết. Sở Minh Trạch mỉm cười. Tái kiến Hoàng Nhan Đũ thời điểm, tay nàng đã thượng dược bao đi lên. Ngày mai ta đi đông tấn, ngươi hảo hảo chiếu cấu Nguyệt Nhi, nếu là hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ cho Nguyệt Nhi lại tìm một cái nương, nàng con nhỏ, thực mau liền sẽ đã quên ngươi, nghe hiểu sao? Sở Minh Trạch thần sắc đạm mạc mà nói. Là, chủ tử. Hoàn Nhan Đu gật đầu, xem ra Sở Minh Trạch đã kế hoạch hảo kế tiếp dùng như thế nào nam cung văn đem hắn mâu thân cùng mội mội cứu trở về tới hoàn nhan kỳ thật không nghĩ tới nam cung hành cùng diệp linh muốn cứu nàng cũng là vì sở minh trạch lần này bước nàng mang theo hải tử trở về thủ đoạn quá ác độc nàng rất sợ như vậy sự tình lại đến một hồi như sở minh trạch lời nói hắn không tính toán giết này đó vô tội ba cánh chỉ là phải cho nam cung hành cùng diệp linh một cái kinh sợ làm cho bọn họ biết hắn đã có được muốn làm gì thì làm bản lĩnh không hề ở vào bọn họ trong khống chế chỉ là ngày này lúc nửa đêm thượng đảo khách không mời mà đến hoàn toàn quay rầy sở minh trạch kế hoạch nhận được bẩm báo thời điểm sở minh trạch chưa đi vào giấc ngủ ánh trăng sáng tỏ sở minh trạch mang theo hai cái thuộc hạ đến bờ biển đi liền thấy một chiếc thuyền lớn ngừng ở bờ biển nhưng như là tao quá bao tác thoạt nhìn có chút không quá ổn một cái tóc trắng xóa cụt một tay lão giả khoanh chân ngồi ở bờ biển một khối tảng đá lớn thượng cánh tay trái tay háo trống trơn tay phải cầm một tuyết trắng phát trần bên cạnh là sở minh trạch mấy cái thuộc hạ ánh mắt đề phòng cầm kiếm chặn đường đều lui ra không được vô lễ sở minh trạch đến phụ cận ra lệnh một tiếng hắn thuộc hạ tất cả đều thối lui đến hắn phía sau đi sở minh trạch tiến lên chắp tay không biết vị tiền bối này là đầu bạc lao giả đứng dậy ánh mắt như nước, nhìn về phía sở minh trạch ngươi chính là này đảo chủ người sở minh trạch nhẹ nhàng gật đầu đúng là hắn không cảm giác được người này thực lực nhưng chuyện này không có khả năng là cái kẻ yếu duy nhất có thể là võ công so với hắn cường rất nhiều đã tới rồi có thể thu liễm hơi thở hoàn cảnh không cần hỏi lão phu từ nơi nào đến lão phu con đường nơi đây cùng ngươi hỏi thăm một người ngươi đúng sự thật báo cho liền sẽ không làm khó dễ ngươi đầu bạc lao giả nhìn sở minh trạch chân thật đáng tin mà nói sở minh trạch gật đầu có thể ở chỗ này gặp được chính là duyên phận nếu có thể giúp đỡ tiền bối vội là vinh hạnh của ta đầu bạc lao giả từ trong tay háo lấy ra một quần trục triển khai cấp sở minh trạch xem Ngươi có từng gặp qua cùng bức họa người dung mạo tương tự tuổi trẻ nam tử. Sở Minh Trạch đến gần, lấy ra một viên dạ Minh Châu, thấy rõ trên bức họa người, đáy mắt hiện lên một đạo áng quang. Trên bức họa là một nam một nữ. Nam tư dung tuyệt thế, khoe môi mang theo một mặt bất cần đời ý cười. Nữ tử tuyệt sắc huynh thành, xảo tiêu yên hề, quả nhiên là một đôi mỹ nhân. Sở Minh Trạch thần sắc hơi hơi có chút biến hóa, nhìn đầu bạc lao giả hỏi, không biết tiền bối muốn tìm chính là người nào đầu bạc lão giả thấy sở minh trạch bộ dáng đôi mắt hiếp lại như thế nào người thật gặp qua tại hạ chưa từng gặp qua cùng họa trung nữ tử dung mạo tương tự người nhưng này họa trung nam tử rất giống tại hạ một cái bạn tốt sở minh trạch khách khí mà nói đầu bạc lão giả biểu tình đột nhiên kích động lên ngươi bạn tốt là người phương nào năm nay bao lớn ở tại nơi nào nay sở minh trạch thần sắc có chút do dự không biết tiền bối tìm hắn ý đồ xin thứ cho ta vô pháp báo cho như thế nào ngươi lo lắng lao phu tới tìm hắn phiền thoái thật cũng không cần hắn là lao phu lưu lạc bên ngoài thiếu chủ tử lão phu là tiến đến tiếp hắn trở về nhà kế thừa gia nghiệp dư thừa không tiện cùng ngươi nói rõ ngươi mau mau nói cho lão phu ngươi vị kia bạn tốt ở nơi nào đầu bạc lao giả nhìn sở minh trạch hỏi sở minh trạch đấy mắt hiện lên một tia dị sắc này họa trung nam tử là ngươi chủ tử không sai đầu bạc lao giả gật đầu nguyên lai hắn thân sinh phụ thân thật sự còn ở nhân thế a sở minh trạch than nhỏ một tiếng đầu bạc lao giả như mày mau nói sở minh trạch chính chính thần sắc nói tại hạ tin tưởng tiền bối không phải tiến đến trả thù ta kêu bạn tốt hiện giờ tình cảnh không tốt nói vậy chính là tiền bối người muốn tìm hắn năm nay 22 tuổi là đông tấn thất hoàng tử tên là nam cung hành dung mạo cùng họa trung nam nhân có 8 phần tương tự 22 tuổi đầu bạc lao giả thần sắc đại hỷ không sai chính là tuổi này Sở Minh Trạch tiếp theo nói, á hành hắn. Đều cho rằng hắn là đông tấn đế hậu con vợ cả nhi tử, nhưng hắn đều không phải là đông tấn hoàng hậu sở ra, từ nhỏ bị rất nhiều lãnh đãi, 10 tuổi năm ấy, hắn đột nhiên phát cuồng, suýt nữa giết chết đông tấn hoàng đế. Đầu bạc lao giả sắc mặt trầm xuống, đáng giận. hiển nhiên biết nào đó nội tình. Sở Minh Trạch tiếp tục, sau lại mới biết được, hắn là chúng một loại kêu đoạn tình cổ tà vật. Nguyên bản đông tấn hoàng đế đại á hành cực hảo, ai ngờ. Ai? thao hết trăm cây ngàn đắng rốt cuộc tìm được rồi giải cổ biện pháp lại bởi vậy làm đông tấn hoàng đế đã biết a hành đều không phải là hắn thân sinh nhi tử đầu bạc lao giả thần sắc một ngưng hắn hiện tại như thế nào không xảy ra việc gì đi sở minh trạch lắc đầu cũng may hắn thực lực cao cường thả hắn thê tử vì hắn sinh hạ một cái nữ nhi mới thuận lợi giải kia đoạn tình cổ nhưng a hành hiện giờ tình cảnh cũng không tốt nói vậy tiền bối cũng có thể tưởng tượng được đến nay phương thổ địa đã không có hắn dung thân nơi ai dám khi dễ hắn chết đầu bạc lao giả dứt lời rõ ràng không nhúc đích, hắn dưới chân cự thạch lại tức tức vỡ vụn mà hắn trong giọng nói ý tứ đã nhận định nam cung hành chính là hắn muốn tìm thiếu chủ tử thật không dám dâu dếm a hành hắn chính mang theo thê nữ ở tới nơi đầy trên đường ta ở chỗ này chờ hắn gặp nhau hắn không đành lòng thương tổn dưỡng phụ mẫu cũng không muốn hắn nữ nhi sau khi lớn lên nghe được những cái đó về thân thế lời đồn đãi nghĩ đến nơi này hẳn cư sở minh trạch thật sâu mà thở dài một hơi Hắn khi nào đến đây? Đầu bạc lao giả thần sắc đại hỷ. giam ba bữa trong vòng. Sở Minh Trạch nói, tiền bối không bằng tại đây chờ. A hành tâm địa thiện lương, nếu là tiền bối bởi vì hắn, làm không nên làm sự, thương tổn vô tội người, hắn sợ là khó cùng tiền bối tương nhận. Tiền bối dù sao cũng là nơi khác tới, nếu là lên bờ vào thành, thực mau sẽ khiến cho địa phương quan phủ chú ý, dễ dàng cành mẹ đẻ cành con. Nói có lý. Đầu bạc lao giả gật đầu. Vạn bối cũng mới đến nơi này ba ngày, còn ở kiến tạo cư trú phòng ốc. Nếu là tiền bối không chế nói, từ đây mà hướng Bắc, nửa ngày lộ trình, có một nửa nguyệt hình đảo nhỏ, là vạn bối nguyên lai trụ địa phương, nơi đó có rảnh phòng ốc có thể tạm thời đặt chân. Không bằng tiền bối đến bên kia đi hơi sự nghỉ ngơi, ta đây liền dẫn người đi tiếp tha hành, lại đi nửa tháng đảo cùng tiền bối gặp nhau. Ta trước cùng hắn nói rõ tình huống, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Sở Minh Trạch nói, như thế rất tốt. Đầu bạc lao giả gật đầu, lão phu họ hạ, ngươi chỉ cùng thiếu chủ tử nói, năm đó là phu nhân phát điên, giận hắn đến chỗ này, chủ tử tìm hắn hơn 20 năm, chờ đợi cùng hắn sớm ngày đoàn tụ. Sở minh trạch gật đầu, hạ lao tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ đúng sự thật thuật lại. Trên thuyền còn có những người khác, nhưng vẫn chưa xuống dưới. Cụt một tay hạ lão nhân lên thuyền sau, thuyền lớn rời đi hướng bắc mà đi. Sở minh trạch nhìn kia con thuyền biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong lập tức xoay người hướng tới vĩnh sinh trên đảo nhà gỗ nhỏ đi đến. Hoàn nhan đu đột nhiên bị đánh thức, sở minh Trạch làm nàng thu thập đồ vật, mang theo tiểu ngạo nguyệt cùng hắn cùng nhau đi. Đi nơi nào? Hoàn nhan đu hỏi một câu. Sở minh Trạch cười lạnh, ta muốn hết thảy, bởi vì Nam Cung Hành cùng Diệp Linh tồn tại, đều không thể thực hiện. Ta vốn là tính toán quá chút thời gian rời đi hướng Nam đi, hiện giờ là cái cơ hội tốt. Từ giờ trở đi, ta chính là Nam Cung Hành. 303 ai đem ai thật sự Hoàn nhan đủ thần sắc đại biến Ngươi, ngươi có ý tứ gì Ngươi muốn làm gì Sở minh trạch bế lên ngủ say tiểu ngạo nguyệt Khẽ cười một tiếng Ta không phải tính toán giết nam cung hành thay thế Không cần như thế kích động Ngươi biết đến, nam cung ngự đều không phải là nam cung hành thân sinh phụ thân Nhưng hắn như cũ đãi nam cung hành như thân tử Còn làm hắn đương thái tử Tính toán đem ngôi vị hoàng đế giao cho hắn hô, hắn vận khí chính là thật tốt ta tuy rằng sở minh trạch thanh âm như thường nhưng hoàng nhan đu giờ phút này chính là cảm giác được sở minh trạch đối nam cung hành thật sâu ghen ghét ta cũng không tính toán lại cùng nam cung hành cùng diệp linh giao thủ tuy rằng hiện giờ ta cũng không sợ bọn họ nhưng kia hai người tựa hồ là được ông trời chiếu cố mặc kệ ta làm cái gì có bọn họ ở địa phương như thế nào đều không thể thành công nam cung hành một cái lai lịch không rõ con hoang có hảo sư phụ hảo cha mẹ hắn nên thấy đủ sở minh trạch trầm dai nói nam cung hành thân sinh phụ thân phái người tới tìm hắn như là mặt khác một mảnh thổ địa đại nhân vật há mồm liền nói tìm hắn nhiều năm muốn hắn trở về kế thừa gia nghiệp hoàn nhan lũ thần sắc một ngưng nam cung hành thân sinh phụ thân phái người tìm hắn như thế nào vừa lúc đụng vào sở minh trạch nơi này hỏng rồi hắn đã có được hết thảy cũng hại ta mất đi ở bên này hết thẻ chủ tính một khi đã như vậy hắn hiện giờ không biết hắn thân sinh phụ thân bên kia gia nghiệp liền giao cho ta đi như thế mới công bằng không phải sao hắn ở bên này toa ủng quyền thế tiểu thê ái nữ ta cũng sẽ không lại tìm hắn phiền thoái đẹp cả đôi đảng sở minh trạch khỏe môi hơi câu sở minh trạch không phải ngươi đồ vật ngươi liền tính đoạt lấy tới cũng chỉ là nhất thời hoàn nhan lũ nhìn sở minh trạch buột miệng tốt ra sở minh trạch sắc mặt đột nhiên âm trầm một lát sau lại cười cái gì kêu không phải ta đồ vật dựa vào cái gì hết thể đều là nam cung hành ta cũng xuất thân hoàng tộc huyết thống thuật khiết nam cung hành căn bản chính là đứa con hoàng Lại được đến này phiến thổ địa sở hữu quyền thế, đó là hắn nên được sao? Khi còn nhỏ, chúng ta đều từng tao ngộ bất hạnh sự, nhưng hắn lông tóc vô thường, toàn thân mà lui, mà ta. Sở minh Trạch không có nói tiếp nói, hoàn nhan Lu biết là cái gì. Nàng đột nhiên ý thức được một sự kiện, năm đó kia ma đầu tô yên Trần chính hủy diệt người, có lẽ cũng không phải tô đường. Tô đường điên điên khùng khùng, là đem thống khổ ngoại phóng. Mà sở minh Trạch cho tới nay, phản phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Nhưng hắn mới là chân chính đem thống khổ vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng, chưa bao giờ từng phóng thích người kia. Cực độ lý trí lạnh nhạt, thận trọng từng bước, tâm cơ sâu đậm sở Minh Trạch ngay cả Nam Cung Hành cùng Diệp Linh, cùng hắn giao tiếp lâu như vậy, đều không có chân chính hiểu biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Nhìn đến hoàn nhan đú ánh mắt, sở Minh Trạch ý cười gia tăng, như thế nào? Người đồng tình ta? Thật cũng không cần. Không hiểu ta nghĩ muốn cái gì. Ta muốn trí cao vô thượng thực lực chí cao vô thượng quyền lực. Như thế, mới không ai có thể thương ta mảy may. Hoàn nhan lũ như mày, ngươi có thể lựa chọn làm người tốt, an an ổn ổn qua cả đời, đại bộ phận người đều có thể làm đến. Ngươi quá ngây thơ rồi. Chính là bởi vì quá thiên chân, cho nên mới luôn là bị nam nhân lừa gạt, cho nên giờ phút này ngươi còn ở trong tay ta vô pháp chạy thoát. Nhưng ta, từ nhỏ liền hiểu được một đạo lý, kẻ yếu không xứng tồn tại. Không phải người mạnh nhất, liền vĩnh viễn đều khả năng biến thành kẻ yếu cho nên ta muốn trở thành duy nhất, mạnh nhất cái kia. Cũng có thể nói, không phải ta sợ nam cung hành, là ta lựa chọn buông tha hắn. Bởi vì hắn vướng bận quá nhiều, đối chính mình ước thúc quá nhiều, trên thực tế, sớm đã không phải đối thủ của ta. Sở Minh trạch cười lạnh. Ngươi dùng người khác thân phận tồn tại, thật sự vui sướng sao. Hoàn nhan lũ lạnh giọng hỏi. Sở Minh trạch sửng sốt một chút, cười nhạt một tiếng, vui sướng. Kia không phải ta muốn đồ vật. Bất quá, nói thật. Tưởng tượng đến kế tiếp ta muốn đem chính mình biến thành nam cung hành, đột nhiên cảm thấy, chuyện này thật sự quá thú vị. Có lẽ, đây là ngươi cái gọi là vui sướng đi, ta thực chờ mong. Ngươi điên rồi. Hoàn nhan lũ nhữ mày, sở minh Trạch, nếu ngươi thật sự để ý Nguyệt Nhi nói, vương tha chúng ta, mặc kệ ngươi muốn làm gì, mặc kệ ngươi biến thành ai, đều cùng chúng ta không quan hệ, ta sẽ không bán đứng ngươi. Sở minh Trạch khẽ vuốt một chút tiểu Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ, ý cười ôn hòa, nói cái gì mê sảng ngươi vẫn là như vậy thiên chân hoàn nhan lũ ngươi cho rằng ta vì sao đột nhiên cùng ngươi nói nhiều như vậy hoàn nhan lũ trong lòng chấm xuống ngay sau đó sở minh trạch ngẩng đầu nhìn về phía nàng cười như không cười mà nói ta muốn biến thành nam cung hành tự nhiên yêu cầu một cái thế tử một cái nữ nhi mới có thể hoàn mỹ mà ngụy trang ngươi sẽ trở thành ta trên danh nghĩa thế tử cũng chính là diệp linh hoàn nhan lũ thần sắc cứng đờ ta ta làm không được ta sẽ không làm như vậy ngươi có thể làm được. Sở Minh Trạch ôm Tiểu Nguyệt Nhi đứng lên, đem Tiểu Nguyệt Nhi đặt ở trên giường, xoay người, ở Hoàn Nhan Lũ chưa phản ứng lại đây phía trước, duỗi tay bóp chặt nàng cổ, nhìn nàng đôi mắt nói, gần nhất càng ngày càng cảm thấy ngươi bị Diệp Anh cùng Diệp Linh ảnh hưởng đến không bằng trước tiếp như vậy nghe lời. Vừa lúc vì phòng ngừa ngươi kế tiếp hỏng rồi chuyện của ta, có một thứ ta muốn tặng cho ngươi. Hoàn Nhan Lũ sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hoặc sợ, ngươi muốn làm gì? Ngươi lại như thế nào ngụy trang? cũng sẽ bị xuyên qua. Ta biết, nhưng ta cũng không lo lắng. Bởi vì ta đã quyết định muốn đi nơi đó, mặc kệ có phải hay không có người dẫn đường. Những người đó, nếu là xuẩn một chút, nhận ta đảo cũng thế, nếu là quá thông minh, ta chỉ có thể đem bọn họ lưu tại bên này. Tuy rằng những người đó võ công rất mạnh, nhưng ta muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Ta muốn làm sự, không có người có thể ngăn trở. Sở minh chạch dứt lời, trong tay nhiều một quả xích hồng sắc thuốc viên. Hoàn nhan ru giấy rua. Nhìn trên giường còn ở ngủ say tiểu Nguyệt Nhi, rơi lệ đầy mặt, cầu ngươi, thả ta đi. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, yên tâm, về sau ngươi như cũng là Nguyệt Nhi nương. Sở minh trạch thần sắc lạnh nhạn, bẻ ra hoàng nhan lũ cảm đem kia cái thuốc viên nhét vào nàng trong miệng, ở nàng ngược một phách. Hoàng Nha lũ lảo đảo lui về phía sau, ngã ngồi trên mặt đất, che lại cổ nôn khan, muốn đem kia thuốc viên nổ ra, nhưng đã trưởng. Thần y gì môn bi chế tiêu giao hoàn, thực mau ngươi sẽ quên hết thảy bao gồm đã từng thống khổ tao nộ không cần cảm tạ sở minh trạch trên cao nhìn xuống nhìn Hoàn nhan đu mí mắt trầm trọng mà khép lại hôn mê ở trên mặt đất sở minh trạch ôm tiểu ngạo nguyệt mang theo người của hắn bao gồm Hoàn nhan đu ở bên trong rời đi vĩnh sinh đảo hạ lệnh xa xa vòng khai nửa tháng đảo hướng ngàn diệp thành phương hướng đi thiên mạo sáng sở minh trạch nhận được bẩm báo Hoàn nhan đu tỉnh sở minh trạch tiến quang thuyền liền thấy Hoàn nhan đu ánh mắt lô trống mà mê mang mà nhìn về phía hắn lẩm bẩm hỏi, ngươi, là ai, ta là ai, ta như thế nào, cái gì đều nhớ không nổi. Sở Minh Trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói, ngươi là của ta thế tử, tên là Diệp Linh, lúc trước thương tới rồi não bộ, mất đi ký ức. Chuyện khác, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi, ngươi bên cạnh, là chúng ta nữ nhi. Hoàn nhan đu hơi hơi quay đầu, liền thấy một cái xinh đẹp tiểu cô nương ngồi ở nàng trước mặt, nhìn nàng, ngọt ngào mà kêu một tiếng nương, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Hoàn Nhan dú theo bản năng mà ôm chặt Tiểu Ngạ Nguyệt, rơi lệ không ngừng, trong miệng chỉ lẩm bẩm mà lặp lại hai chữ: "Nữ nhi, nữ nhi." Sở Minh Trạch ra tới, Nam Cung Lãng nên diện đi tới, "A Trạch, những người đó lai lịch không rõ, ta tổng cảm thấy làm như vậy rất nguy hiểm." Lòng ta hiểu rõ, không cần nhiều lời." Sở Minh Trạch thần sắc đạm mạc mà nói, "Dựa theo yêu cầu của ta, đi chuẩn bị." "Vậy ngươi nương cùng ngươi muội muội Nam Cung Lãng nhíu mày hỏi." Sở Minh Trạch nhìn về phía phía đông, Thần sắc bình tĩnh mà nói, ta nương cũng không thích ta, cùng ta làm hết thảy, Ta cũng không nghĩ mang theo Ngọc Nhi đến bên kia đi, làm nàng đặt mình trong hiểm cảnh. liền đem bọn họ giao cho Nam Cung Hành đi. Ngươi không sợ Nam Cung Hành thương tổn các nàng. Nam Cung lắng hỏi. Sở minh chạch khẽ hừ một tiếng, Nam Cung Hành lại không phải ngươi. Ngươi thật không hiểu biết ngươi cái kia đệ đệ. Ta làm sự, cùng ta nương cùng ta muội muội đều không có bất luận cái gì quan hệ, các nàng không có tham dự, cũng không có đến lợi thậm chí căn bản không biết tình nam cung hành không có khả năng thương tổn các nàng ai làm hắn là một cái người tốt đâu kia bắt muội nam cung lãng như mày nam cung văn sở minh trạch mặt vô biểu tình mà nói quá mấy ngày nàng liền sẽ bình an về nhà lúc này nửa đêm trải qua vĩnh sinh đảo thuyền lớn ngừng ở nửa tháng đảo bờ biển biên cụt một tay đầu bạc lão giả hạ lâm phi thân rời thuyền hơi hơi hí mắt nhìn về phía nửa tháng đảo trung ương phòng ở phất tay hai người chạy như bay tiến đến dò đường ước chừng 15 phút lúc sau do đường người trở về bẩm báo trên đảo không người phòng ở nhưng cư trú hạ lâm ngồi thuyền đến một phòng cửa mở miệng nói cựu công tử là không người đảo có phòng úp trước rời thuyền đi ngay sau đó cửa phong khai một cái dáng người đầy đặn nóng bỏng nùng trang diễm mạt bên hông quấn lấy một cây năm màu roi dài tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở hạ lâm trước mặt cười duyên một tiếng vất vả hạ lão nữ tử tránh ra một cái bạch đi công tử phe phẩy cây quạt chậm chậm đi ra vóc người không cao, thực tinh tế, ngọc quan vấn tóc, mặt mày nu mỹ, làn da trắng nõn, rõ ràng là nữ giả nam trang. ra cửa, cây quạt bang một tiếng khép lại, bạch y yền nữ tử hơi hơi ngửa đầu, nhìn nhìn xanh thẳm không trùng, khẽ cười một tiếng nói, phụ hoàng cả đời phong lưu, trêu chọc nữ nhân vô số, nữ nhi một người tiếp một người mà sinh, đáng tiếc, liền như vậy một cái nhi tử, hiện giờ cuối cùng là tìm được rồi. chờ đại ca trở về nhà, nói vậy hoàng gia gia sẽ thật cao hứng, hạ lao gật đầu cựu công tử lời nói cực kỳ bất quá hạ ra ra ngươi chân tướng tin đêm qua người nọ lời nói bạch lý ghi hẻ nữ tử hỏi hạ lấm. hạ lấm lắc đầu sự tình quan trọng đại tự nhiên không thể dễ tin nhưng thiếu chủ tử tồn tại liền sinh hoạt ở bên này đã là xác định bởi vì hắn nói chúng rồi thiếu chủ tử tuổi tắc cùng thân thế thậm chí là đoạn tình cổ đều là đối tượng người nọ định cùng thiếu chủ tử quan hệ không cạn kế tiếp lao phu sẽ phái người lại đi kiểm chứng hắn lời nói hay không là thật như thế liên hảo bạch thi ghi hẻ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu ta phải hoàng gia ra giao phó nhất định phải tìm được đại ca mang về cũng không thể ra bất luận cái gì đừng rẽ dứt lời bạch thi ghi hẻ nữ tử dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng mà phi thân rời thuyền dừng ở trên bờ nàng thị nữ lập tức khởi động một phen rủ vì nàng che đậy ánh mặt trời ở nửa tháng đảo tạm thời giàn xếp xuống dưới sau hạ lâm phân phó hắn đồ đệ hạ huy vào thành đi tìm hiểu bạch thi hệ nữ tử làm nàng thị nữ ngọc mị cùng tiến đến hạ huy cùng ngọc Mị cộng thừa một thuyền ở buổi trưa sau vào ngàn diệp thành vì không dẫn nhân chú mục ngọc mị bọc một cái to rộng áo choàng che khuất quyến rũ dáng người nhưng trên người nàng từng trận đu hương vẫn là làm hạ huy liên tiếp ghé mắt hai người đến tiểu lầu đi tìm người dò hỏi đông tân nam cung hành tình huống sau lại hỏi mấy cái ba cánh được đến muốn tin tức hạ huy cùng ngọc Mị lại mua sắm đại lượng đồ ăn vào lúc chẳng vạng ra biển hồi nửa tháng đảo người nọ quả nhiên nói lời nói dối Thiếu chủ tử căn bản là không có tình cảnh gian nan, còn lên làm đông tân thái tử. Cũng không biết người kia ra sao dắp tâm, nói không chừng hắn là thiếu chủ tử thù địch. Hạ Huy khẽ hử một tiếng nói. Ngọc Mị quyến rũ cười, Huy ca ca, tức giận như vậy làm cái gì? Cái gì thiếu chủ tử? Công tử nhà ta tài hoa xuất chúng, trí kế vô song, mới nhất nên làm thiếu chủ, liền bởi vì nàng là nữ tử, liền không có tư cách được đến bất cứ thứ gì, thật là quá không công bằng, ngươi nói đi. Hạ Huy thần sắc biến đổi ngươi ngươi nói bậy gì đó Cửu công chúa là nữ nhân nữ giả nam trang làm người kêu nàng cửu công tử cũng không thay đổi được nàng là nữ nhân sự thật nàng đương nhiên không thể đương thái tử nào có nữ thái tử đúng không ngọc Mị xả trên người áo choàng ném tới hạ huy trên đầu hương khí phát mũi hạ huy gỡ xuống kia áo choàng ngọc mỹ tay đã sờ vào hắn trong quần áo làm hắn cả người cứng đờ đầu ngất đi uy kaka ca ca, Mị nhi mỗi ngày ban đêm mở ra môn si ngốc chờ người ngươi như thế nào chính là không hiểu đâu. Ngọc Mị duỗi tay đẩy, thuyền lung lay một chút, Hạ Huy ngã xuống, ánh mắt nóng cháy mà nhìn Ngọc Mị. Thuyền nhỏ ở trên biển sóc này lay động, rốt cuộc bình tĩnh trở lại thời điểm, Ngọc Mị dựa vào Hạ Huy trên người, bàn tay mềm ở ngực hắn nhẹ vỗ về, ôn nhu hỏi, Huy ca ca, từ nay về sau, ta chính là ngươi người. đợi chút trở về, cùng Hạ lao nói như thế nào, ngươi biết đến đi. Hạ Huy nháy mắt thanh tỉnh vài phần, lập tức ngồi dậy, những mày nhìn Ngọc Mị, ngươi muốn làm gì? ngọc mị thong thả ung dung mà ăn mặc quần áo nói nghe nói hạ lao quyết định lần này trở về đem hắn nhất bảo bồi cháu gái gả cho huy ca ca nếu là hắn biết huy ca ca cưỡng bách ta làm như vậy sự không biết sẽ có bao nhiêu sinh khí đâu ngươi hạ huy sắc mặt trầm xuống là ngươi câu dẫn ta ngươi nói là chính là lâu chỉ cần sư phụ ngươi có thể tin tùy ngươi nói như thế nào nghe nói năm đó hạ lao phu nhân cho hắn đeo nón xanh hắn nuôi nam nữ việc rất là mẫn cảm đâu Duy nhất cháu gái trung thân đại sự, nói vậy cũng sẽ thực cẩn thận. Ngọc Mỹ cười duyên vũ Mỹ. Ngươi! Ngươi hám hại ta! Hạ Huy lạnh giọng nói. Hô! Nam nhân A, quả nhiên đều giống nhau. Ngọc Mỹ đứng dậy, Trần chùi chân dẫm lên Hạ Huy trên mặt, nhắc tới quần liền không nhận người. Còn tưởng tiếp tục đương hảo nam nhân, hảo sư minh, hảo đồ đệ, hảo trượng phu. Đừng có nằm ngộng. Hạ Huy, sau khi trở về, ta nói cho ngươi nói như thế nào, ngươi liền nói như thế nào. Nếu không nói, Ngọc Mị bỗng nhiên túi người, nhìn Hạ Huy ánh mắt đột nhiên tàn nhẫn, ta sẽ làm ngươi mất đi hết thảy, muốn sống không được muốn chết không xong. Dứt lời, Ngọc Mị lại khôi phục kia phó quyến rũ bộ dáng, ngươi có phải hay không cho rằng, ta là lơi ong bướm, ai cũng có thể làm chồng, ai đều có thể thượng, chơi chơi không sao. Ha ha, nhớ kỹ, chạm qua ta nam nhân, hoặc là trở thành ta nỗ lệ, hoặc là, cũng chỉ có thể đi đã chết. Ngươi còn có thể sống được thực hảo, chỉ cần làm một chuyện, nghe lời. Nửa tháng đảo, Lúc nửa đêm, khởi phong. Ngọc Mị cùng Hạ Huy một chiếc một sau vào cửa, liền thấy Hạ Lâm cùng cửu công tử còn ở uống trà chờ. Huy nhi, như thế nào? Trà được sao? Hạ Lâm vừa thấy Hạ Huy, lập tức hỏi. Ngọc Mị trở lại cửu công tử phía sau, đối với Hạ Huy cười đến rũ, Hạ Huy hơi hơi ru mắt nói, sư phụ, cha được. Đêm qua gặp được người nọ, vẫn chưa nói dối. Thiếu chủ tử hẳn là chính là đông tấn thất hoàng tử, dung mạo tuổi cùng thân thế đều có thể đối thượng. Nhưng hắn bởi vì thân thế bại lộ, hiện giờ tình cảnh gian nan. Hạ lâm thần sắc một ngưng, còn có đâu? Thiếu chủ tử đã thành thân, thả dụng có một nữ. Hạ huy nói. Xem ra là kia hài tử huyết giải thiếu chủ tử đoạn tình cổ, quả thực như thế hạ lâm lẩm bầm lầu bầu. Còn có sao? Hạ lâm lại hỏi. Hạ huy lắc đầu, khắc liền cha không đến, kia ngàn diệp thành khoảng cách thiếu chủ tử sinh hoạt địa phương rất xa, có một số việc là hoàng thất bí tân, ba tánh biết đến cũng không nhiều. xem ra. Đêm qua người nọ vẫn chưa nói dối, chúng ta vận khí tốt, gần nhất liền đụng phải đại ca bằng hữu, nhưng thật ra có thể bỏ bất rất nhiều phiền thoái, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vốn tưởng rằng, đến tìm thật lâu đâu. Như thế, có lẽ chúng ta thực mau là có thể đi trở về, nhìn thấy đại ca, hoàng gia gia bệnh liền sẽ hào lên. Cựu công tử mỉm cười. Hạ lâm khẽ gật đầu. Đúng vậy. Lao chủ tử một lòng nóng trông thiếu chủ tử trở về đâu. Cựu công tử thần sắc nghiêm túc. Hạ gia gia. Chúng ta đại thật sát tới, không bằng liền tại đây chờ thượng 3 năm ngày. Nếu là đại ca xuất hiện, vừa thấy mặt liền biết thật giả. Nếu là hắn không có tới, chúng ta lại làm tính toán. Chúng ta nhân thủ không nhiều lắm, muốn thượng lục tìm người, nhưng không dễ dàng, thả dễ dàng cùng đại ca bỏ lỡ. Hơn nữa chúng ta thuyền liền mau hỏng rồi, cũng nên thừa dịp thời gian này hảo hảo sửa chữa gia cố, bằng không vô pháp mang theo đại ca về nhà. Hạ lâm suy nghĩ một lát, cũng hảo, trước đem thuyền tu hảo, chờ thượng mấy ngày nhìn xem. Cửu công tử đứng dậy, hạ sớm điểm nghỉ ngơi. Dứt lời mang theo Ngọc Mị đi rồi. Cửu công tử trụ chính là nguyên bản thuộc về Ba Nguyệt, Diệp Trần cũng chủ quá cái kia phòng. Thật là như vậy sao? Cửu công tử nhìn Ngọc Mỹ hỏi. Ngọc Mỹ lắc đầu, túi người ở cửu công tử bên thai nhẹ giọng nói, chủ tử liệu sự như thần, người nọ quả nhiên đang nói dối. Ta dựa theo chủ tử yêu cầu, bắt lấy hạ uy. Trên thực tế, cái kia kêu, kêu nam cung hành, hiện giờ tình cảnh cũng không gian nan. Cũng không ai biết hắn không phải Đông Tấn Hoàng đế thân sinh Nhi tử, hiện tại hắn ở Đông Tấn Đương Thái tử. cửu công tử đấy mắt hiện lên một kia dị sắc, kia đêm qua gặp phải người kia, nói như vậy lời nói dối, muốn làm gì đâu. Chủ tử, người nọ nói 3 năm nay mai, Nam Cung Hành sẽ xuất hiện. Ngọc Mị thấp giọng nói, cửu công tử đôi mắt trật lóe, chầm rãi cười, ta đoán, người kia, không phải ta kia đại ca bằng hữu, mà là hắn kẻ thù. Nói dối mục đích, có lẽ là tưởng tu hú chiếm tổ, giả mạo đại ca. Chúng ta đây ngọc mị làm cái cắt cổ thủ thế. cựu công tử cười lạnh, ta nói, nếu nghe được tin tức, cùng đêm qua người nọ nói có xuất nhập, làm ngươi khống chế hạ huy, không cần vạch trần người nọ, ngươi còn không hiểu là có ý tứ gì sao. Chúng ta làm, chính là không thể họ hạ tìm được mặc cầm dạ. Kế tiếp, nếu là người nọ giả trang đại ca xuất hiện, chính như ta ý chúng ta phối hợp hắn, tiểm hộ hắn, đã lừa gạt họ hạ, sau đó, đem hắn mang đi. Đến lúc đó, hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể khi ta còn dối đến nỗi chân chính mặc cầm dạ tự nhiên là làm hắn sớm một chút đi tìm chết lâu 304 trang bức tạo xét đánh ba ngày sau lúc nửa đêm nhất diệp thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh mà đến gần rồi nửa tháng đảo bắc ngạn mặt trên chỉ một người thân hình cao dài từ đầu đến chân đều gắn vào màu đen áo choàng trung trên mặt đeo một trường kim sắc mặt nạ ở dưới ánh trăng rạng rỡ sáng lên canh giữ ở bắc ngạn hai cái hộ vệ nguyên bản ở tảng đá lớn thượng khoanh chân đả tọa nghe được động tĩnh Lập tức đứng dậy chặn đường. Người tới người nào? Một hộ vệ lạnh giọng hỏi. Kim mặt nam tử mở miệng, thanh âm nhàn nhạt mà nói ba chữ, nam cung hành. Hai cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau, lập tức không người, trong đó một người làm cái thỉnh tư thế, có người đã tại đây xin đợi lâu ngày, mong mời. Kim mặt nam tử lướt qua hai người, thân hình như quỷ mị, trước mắt công phu liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Trong đó một cái hộ vệ vội vàng theo đi lên, một cái khác, tiếp tục thủ bắc ngạ hạ lâm đang ở phòng đà tọa cựu công tử phòng cũng có ánh sáng nhạt lộ ra đều không có đi vào giấc ngủ kim mặt nam tử tới cửa tái ngộ chặn đường người dò hỏi hắn là người phương nào nam cung hành ba chữ rõ ràng mà truyền vào hạ lâm cùng cựu công tử trong hai hai người cửa phòng đồng thời mở ra hướng tới đứng ở viện môn khẩu kia mặc y kim mặt nam tử nhìn lại hạ lâm đi mau hai bước tiến lên đi, nhìn kim mặt nam tử hỏi ngươi là nam cung hành là lại như thế nào Kim mặt nam tử thanh âm thanh lãnh. "Ngươi, ngươi vì sao tới đây?" Hạ Lâm nhíu mày. "Bạn bè nói, các ngươi tìm ta?" Kim mặt nam tử lạnh giọng hỏi. Hạ Lâm ánh mắt một ngừng, "Lão phu là đang tìm người, nếu ngươi là nam cung hành, thỉnh gỡ xuống mặt nạ gặp nhau." "Như thế nào?" Liền ta bức họa đều không có bắt được, còn tìm người nào?" Kim mặt nam nhân lạnh giọng nói. Hạ Lâm nhíu mày, ngẫm lại cũng là, Hạ Huy cùng Ngọc Mị chỉ nói Có người nói nam cung hành cùng trên bức họa nam tử dung mạo cực giống, lại chưa lấy về nam cung hành bức họa. Nam cung thất hoàng tử, thỉnh đi vào nói chuyện. Hạ lâm thực khách khí. Kim mặt nam tử đi phía trước đi, đi ngang qua cựu công tử, thấy nàng cười như không cười, thanh âm nhàn nhạt mà nói, ta ghét nhất nam không nam nữ không nữ người. cựu công tử tươi cười cương ở trên mặt. Nam tay cũng nắm lên. Người này định không phải nam cung hành, mà là bốn ngày trước ở Vĩnh Sinh đảo gặp phải người kia giả mạo khí thế thế nhưng như thế kiêu ngạo. bất quá, cựu công tử thực mau bình tĩnh lại, đi theo vào hạ lâm phòng. các ngươi là ai? từ nơi nào đến? kim mặt nam tử lạnh giọng hỏi. hạ lâm khách khí mà nói, thỉnh các hạ trước tháo xuống mặt nạ. chúng ta nói nữa, hắn trước hết cần xác nhận quá người này dung mạo, nếu không có một số việc, không thể nói. kim mặt nam tử giơ tay, tháo xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một trường tuyệt thế vô song yêu nghiệt khuôn mặt. không ngừng hạ lâm, cựu công tử đều ngây ngẩn cả người quá giống hạ lẫm lẩm bẩm mà nói biểu tình kích động lên cựu công tử như mày cũng thật giống giống cái gì là sở minh trạch dịch dung thành nam cung hành nhưng hắn chỉ dùng nam cung hành mặt vẫn chưa cố tình ngụy trang nam cung hành thanh âm dùng vẫn là nguyên bản thanh âm nói đúng ra là niên đình hơn thanh âm ánh mắt đầu tiên xem nhất giống chủ tử lại xem mặt mày cũng có hai ba phân phu nhân bóng dáng hạ lẫm nhìn chằm chằm sở minh trạch mặt nói cái gì chủ tử phu nhân Các người rốt cuộc từ nơi nào đến? Là ai tìm ta? Sở minh trạch mặt như băng xương. Hắn cũng không có cố tình bắt chức nam cung hành tính cách, hiện giờ hắn cho chính mình định nhân thiết là lãnh khóc hình, nhất dễ bề ngụy trang. Hạ lâm đứng dậy, lui về phía sau hai bước, đối với sở minh trạch không người hạ bái, lao phu tham kiến thiếu chủ tử. Sở minh trạch hơi hơi như mày, ta cũng không muốn nghe này đó. Thiếu chủ tử là mặt khác một mảnh thổ địa thượng cường thịnh nhất quốc gia Mạc Vân Quốc Thái tử Điện hạ. Hạ lẫm ngự khi đã từ khách khí biến thành cung kính. Bởi vì không cần khác chứng cứ, gương mặt này, chính là thân phận chứng minh. Chưa từng nghe qua, không có hứng thú. Sở minh Trạch lạnh lùng mà nói, trở về, truyền cáo phái các ngươi tới tìm ta người nọ. Ta không muốn biết năm đó đã xảy ra cái gì, làm cái kia điên nữ nhân sinh hạ ta, lại hại ta đến tận đây. Ta nguyên bản hảo hảo nhân sinh, đều bị hủy hoại. Hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ an bình nơi, cùng thê nữ lộ nhật, vô tình lại cuốn vào bất luận cái gì phân tranh. Hôm nay tới, chỉ là tưởng nói cho các người, tốc tốc rời đi, lại đến quấy rầy, đừng trách ta không khách khí. Sở Minh Trạch dứt lời đứng dậy, mặt nạ lại mang trở về, đi nhanh đi ra ngoài. Hạ lâm thần sắc biến đổi, vội vàng đi cản, phất trần chém ra, chặn Sở Minh Trạch lộ. Sở Minh Trạch ánh mắt tối xâm lại, cung ngay. Thiếu chủ tử, xin nghe lão Phu giải thích. Năm đó sự, có khác nội tình, lão chủ tử cùng chủ tử tìm Thiếu chủ hơn 20 năm. Hiện giờ lão chủ tử bệnh nặng gấp chờ thiếu chủ tử trở về gặp nhau. Hạ Lâm nhanh chóng mà nói, lão phu biết, thiếu chủ tử ở chỗ này không có thân phận địa vị, vô dung thân nơi, ẩn cư đều không phải là kế lâu dài. Thiếu chủ tử hẳn là mang theo thiếu phu nhân cùng tiểu tiểu thư, nhận tổ quy tông, hồi Mặc Vân quốc đi. Đến lúc đó, Mặc Vân quốc hết thảy đều là thiếu chủ tử, không hiếm lạ, cũng ngay. Sở Minh chạch dối tay, đánh hướng về phía Hạ Lâm. Hạ Lâm sắc mặt khó coi, thiếu chủ tử, cậu ngươi trở về đi đây là lao chủ tử duy nhất tâm nguyện a hai người giao thủ hạ lâm vẫn luôn ở né tránh sở minh trạch sắc mặt lênh túc nhìn chuẩn không đương phi thân mà ra ngăn lại hắn hạ lâm hét lớn một tiếng ngay sau đó một đạo bóng trắng như huyễn đuổi theo sở minh trạch một cái nhảy lên chặn hắn đường đi khoe môi hơi câu nói đại ca ta hành chín là ngươi cửu muội lần đầu gặp mặt sao không ngồi xuống hảo hảo tâm sự không gì nhưng liêu sở minh trạch lạnh giọng nói hạ ra ra đại ca một hai phải đi này nhưng như thế nào cho phải cựu công tử hỏi truy lại đây hạ lấm. hạ lấm dừng ở sở minh trạch trước mặt nhữ mày nói thiếu chủ tử thỉnh tăng tư nếu là thiếu chủ tử không theo chúng ta rời đi kia lão phu chỉ có thể đi tìm đông tân đế hậu vì thiếu chủ tử báo thủ sở minh trạch ánh mắt phát lệnh ngươi uy hiếp ta thuộc hạ không dám hạ lấm du mắt nhưng thiếu chủ tử không thuộc về cái này địa phương lưu tại nơi đây đối với ngươi để ý người cũng không bất luận cái gì bổ ích Nếu là làm mặc thị hoàng tộc kẻ thù tìm được thiếu chủ tử, lấy thiếu chủ tử hiện giờ thực lực, là vô pháp ngăn cản, đến lúc đó định là máu chạy thành sông. Hồi Mặc Vân quốc đi, thiếu chủ tử có thể có được muốn hết thảy. Người tên là gì? Sở Minh Trạch nhìn Hạ Lâm lạnh giọng hỏi. Thuộc Hạ họ Hạ, tên một chữ một cái Lâm tự. Hạ Lâm cung vừa nói. "Hảo, muốn cho ta trở về một cái ta căn bản không biết địa phương, đối mặt không biết tương lai, thỉnh lấy ra ngươi thành ý." Sở Minh Trạch nhìn Hạ Lâm lạnh giọng nói quy xuống cầu ta hạ lâm thần sắc cứng đờ cựu công tử đôi mắt chật lóe đại ca hạ luôn tổ phụ huynh đệ kết nghĩa này không quá thích hợp đi ta không nghe lầm nói hắn mới vừa rồi tự xưng thuộc hạ thả luôn miệng nói chỉ cần ta đi mặc vân quốc hết thể đều thuộc về ta như thế nào một cái nô tài đều là như vậy tư thái nói ta đi làm cái gì vì làm ngươi tổ phụ chết được nhắm mắt sao sở minh trạch lạnh lùng mà nói cựu công tử hơi hơi rũ mắt giấu đi đáy mắt thán quang cái này hàng giả không khỏi quá hoành. tất nhiên không phải người bình thường vừa xuất hiện căn bản là không có cấp hạ lẫm tiến thêm một bước nghiệm chứng hắn thật giả cơ hội mặt nạ che mặt lại mở ra khi cho hạ lẫm một lần chấn động rồi sau đó hắn liền nhanh chóng mà dùng ngôn ngữ cùng hành động tới kinh sợ hạ lẫm hoàn toàn không cho hạ lẫm tự hỏi cùng hoài nghi cơ hội liền đã bị hắn nắm cái mũi đi rồi chiêu thức ấy lạt mềm buộc chặt chơi đến cũng thật tuyệt là cái thao túng nhân tâm cao thủ hạ lẫm do dự công phu Sở Minh Trạch cười nhạt một tiếng, từ chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi thôi. Dứt lời, vòng khai hạ lâm cùng Cửu công tử, tiếp tục hướng phía bắc đi. Hạ Lâm nhìn Sở Minh Trạch bóng dáng, đôi mắt buồn bã, đầu gối một loan, đối với hắn quỳ xuống, thanh âm càng nhiều vài phần cung kính, thuộc hạ tham kiến Thái tử điện hạ, thỉnh Thái tử điện hạ về nước. Sở Minh Trạch bước chân một đốn, dừng lại, quay đầu, nhìn quy trên mặt đất cụt một tay láo giả, thần sắc đạm mạc mà nói, việc này, ta còn cần suy xét. Tại đây chờ nếu ba ngày sau ta mang thêm nữ tiền đến liền đi theo ngươi nếu không các ngươi tự hành rời đi uy hiếp của ngươi ta đã không thèm để ý sở minh trạch dứt lời phi thân dựng lên cựu công tử vội vàng đuổi theo đại ca ta đi đưa ngươi đến bắc ngạn hộ vệ nhìn sở minh trạch do dự một chút cựu công tử nhẹ giọng trách cứ còn không mau bái kiến thái tử điện hạ. hộ vệ nghiêm sắc mặt lập tức quỳ xuống đất lê bái đại ca hy vọng ba ngày sau có thể nhìn thấy đại tẩu cùng chất nữ nghĩ đến đại tẩu nhất định là cái mỹ nhân cựu công tử ý cười ôn hòa ít nhất xa ở ngươi phía trên sở minh trạch ném xuống một câu chắt tâm nói bay lên hắn tới khi thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh mà rời đi hướng ngàn diệp thành phương hướng đi cựu công tử nhìn sở minh trạch bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt đôi mắt híp lại sắc mặt trầm trầm như vậy tự tin nàng đều phải hoài nghi đây là thật sự nam cung hành nhưng lúc trước gặp được nam nhân kia rõ ràng đang nói dối mà người này lại là dựa theo nam nhân kia cách nói cùng thời gian xuất hiện. Cựu công tử trở về liền thấy hạ lâm đứng ở dưới mái hiên trên mặt mang theo một mặt cười. Hạ lão có khỏe không? Không nghĩ tới đại ca tính cách như thế lãnh nạo. Cựu công tử nói. Hạ lâm mỉm cười lắc đầu, không sao. Thiếu chủ tử mặc kệ dung mạo vẫn là tính cách đều rất giống tuổi trẻ thời điểm lão chủ tử a. Cựu công tử đôi mắt hơi lóe, hạ lão chúng ta chỉ dựa vào bộ dạng liền nhận thân phận của hắn, hay không quá qua loa. Hạ lâm lắc đầu, như vậy mạo, chính là hắn thân phận chứng minh. Lại nói, Hạ Huy cùng Ngọc Mị không phải đã lên bờ hỏi tham qua. Thiếu chủ tử bạn tốt là thật sự, lời nói là thật. Hết thể đều đối được. Ngươi cũng thấy rồi, thiếu chủ tử đều không phải là dễ nói chuyện người, vốn cũng không tính toán theo chúng ta đi. Nếu là chúng ta lại vô cớ hoài nghi, thiếu chủ tử chắc chắn biến mất, rốt cuộc tìm không thấy. Tìm hắn nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhìn thấy, lần này, không cho phép có bất luận cái gì sơ suất cựu công tử mỉm cười gật đầu, ta hiểu được. yên tâm, ta tin tưởng đại ca ba ngày sau sẽ xuất hiện, chúng ta chỉ cần tại đây kiên nhẫn chờ đợi. đêm đã khuya, mây đen che nguyệt. cựu công tử trở về phòng, đóng cửa lại, cười nhạt một tiếng. tuy rằng người nọ một phen sướng niệm làm đánh, trang đến rất giống, liền hạ lấm loại này người từng trải đều bị hù dọa, nhưng cựu công tử như cũ cảm thấy trùng hợp quá nhiều, không thể tin, có khuynh hướng cho rằng đó là cái hàng giả. bất quá đương nhiên. Rời đi phía trước, nàng là sẽ không phải trần, bởi vì nàng mục đích, chính là mang cái hàng giả trở về, sau đó tranh thủ thời gian, giết chết chân chính mặc cầm dạng. Mà này hàng giả, sẽ trở thành nàng con dối. Chủ tử cảm thấy người nọ còn sẽ đến sao? Ngọc Mị thấp giọng hỏi. Cựu công tử cười lạnh, đương nhiên, hắn trăm phương ngàn kế an bài này đó, như thế nào sẽ không tới đâu? Tối nay hắn một người là tới dò đường, hơn nữa thành công kinh sợ hạ lẫm cái kia ngu xuẩn. Người nọ tâm cơ không dung kinh thường bất quá thực lực quá kém chỉ cần hắn thượng chúng ta thuyền hết thảy liền ở ta trong không chế nếu hắn là giả thật sự nên như thế nào ngọc mị làm cái cắt cổ thủ thế người tiểu tâm chút đi trên thuyền đem lanh tùng thả ra đi nói cho hắn nên đi nơi nào sát người nào thực lực của hắn ở bên này đủ để giết chết bất luận kẻ nào cựu công tử nhẹ giọng nói thuộc hạ minh bạch nguyên lai chủ tử ẩn giấu lanh công tử mang lại đây là dùng ở chỗ này ngọc mị gật đầu Đem cái này túi tiền cho hắn, nói cho hắn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, nghĩ cách trở lại Mạc Vân Quốc, hắn liền sẽ trở thành ta phò mã, đây là tín vật. Cựu công tử lấy ra một cái màu đen túi tiền, đưa cho Ngọc Mị. Ngọc Mị gật đầu, không người đi ra ngoài. Nên diện gặp phải Hạ Huy, Ngọc Mị cười quyến rũ một tiếng, Hạ Huy thần sắc cứng đờ, túi đầu bước chân vội vàng mà đi rồi. Không bao lâu, một đạo hát ảnh, rời đi nam ngạn ngừng kia con thuyền lớn, nhảy vào trong biển, biến mất không thấy ngọc mị trở về bẩm báo hết thệ thuận lợi ngàn diệp thành một cái thanh lu nhà cửa chung hoàn nhan lu lẳng lặng mà ngồi ở bàn đá bên nhìn cách đó không xa thịnh phóng một cây phồn hoa đôi mắt mê mang nàng hiện tại chỉ biết nàng kêu diệp linh trợ phu của nàng kêu nam cung hành khác hoàn toàn không biết gì cả trong đầu trống rỗng mỗi một lần nàng nỗ lực suy nghĩ được đến chỉ là đau đầu rục nức nương hoa dưới tàng cây, xinh đẹp tiểu cô nương ăn mặc phấn phấn nội nội váy nhặt lên một hoa Tươi cười sán lạn mà chạy tới, giơ lên tay nhỏ, đưa cho Hoàng Nhan Đu, nương mang, đẹp. Chỉ có ở ngay lúc này, đối mặt hài tử thời điểm, Hoàng Nhan Đu mới có thể cảm giác, chính mình tồn tại, mới có thể tạm thời quên kia phân tra tấn nàng mê mang vô thố. Nàng lộ ra một cái thanh thiển tươi cười tới, duỗi tay ôm lấy tiểu ngạo nguyệt, cầm kia đoá hoa, cấp tiểu ngạo nguyệt mang ở trên đầu, nhẹ vỗ về nàng khuôn mặt nhỏ nói, nguyệt nhi, đẹp. Sở Minh chạch vào cửa, nhìn đến chính là một màn này. Tiểu ngạo nguyệt ở hoàn nhan đu trong lòng ngực, hướng về phía sở minh Trạch phất tay, cha. Sở minh Trạch biến thành nam cung hành bộ dáng, đối tiểu ngạo nguyệt tới nói, tiếp thu lên rất đơn giản, bởi vì nàng vốn chính là Diệp Linh nhận nuôi nữ nhi, đã từng quản nam cung hành, kêu lên cha, còn nhớ mang máng nam cung hành mặt. U nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Sở minh Trạch đi tới, ngồi xuống, ôm lấy tiểu ngạo nguyệt, nhìn hoàn nhan đu hỏi. Hoàn nhan đu như mày, u nhi, ngươi không phải nói, tên của ta tiêu diệp linh sao đây là nhũ danh ta xưa nay đều là như thế này tiêu ngươi sở minh trạch nói sở minh trạch đêm qua thật là đi do đường hắn cố ý nói lên hạ lẫm liền hắn bức họa đều không có làm hắn được đến một cái tin tức hạ lẫm liền tính phái người đến ngàn diệp thành kiểm chứng được đến tin tức cũng không có làm hắn hoài nghi đến lúc trước ở vĩnh sinh đảo gặp gỡ người hạ lẫm liền nam cung hành bức họa đều không có sao có thể có diệp linh bức họa mà hắn đối nam cung hành dung mạo là đến từ chính chính hắn mang đến kia phó bức họa. Sở Minh Trạch có lý do cho rằng, Hạ Lâm Đối Nam cung hành thế tử cũng không phải để ý nhiều, cũng không có tìm hiểu đến cái gì, càng không biết Diệp Linh trông như thế nào. Như thế, rất tốt. Sở Minh Trạch chính mình dịch dung, hắn có thể tiểu tâm cẩn thận, không bị người nhìn ra tới, nhưng hắn không tính toán cấp Hoàng nhan đu cùng tiểu Nạo Nguyệt dịch dung. Bởi vì một khi bị phát hiện, hắn cũng sẽ tùy theo bại lộ. Cha, ca ca khi nào trở về nha? Tiểu ngạo nguyệt hỏi sở minh Trạch, không phải lần đầu tiên. Sở minh Trạch biết tiểu ngạo nguyệt hỏi ca ca, là chăm dặm đêm thần cái kia tiểu quỷ. Hắn hơi hơi mỉm cười nói, sẽ tái kiến. Ta tưởng ca ca tiểu ngạo nguyệt nếu máu, ca ca đều không tới. Sở minh Trạch trong nháy mắt, có điểm tưởng đem diệp chân bắt tới một khối mang đi, bất quá ngấm lại vẫn là tính. Kia tiểu quỷ cùng hắn bắt tự tương khắc, cách khá xa điểm cho thỏa đáng. U nhi, lại quá ba ngày, chúng ta muốn ra biển, đến một cái khác địa phương đi ngươi chỉ an tâm dưỡng thương không cần nghĩ nhiều sở minh trạch đối hoàn nhan Du nói hoàn nhan Du giơ tay sơ soạn một chút nàng cái chán miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau nàng hiện tại không có nghĩ nhiều khả năng bởi vì nàng cái gì cũng không biết cũng cái gì đều không thể tưởng được là đêm sở minh trạch viết hảo một phong thơ giao cho một cái thuộc hạ, này phong thư đưa đi tấn dương thành cấp nam cung hành sau đó đi đem nam cung văn đưa trở về không chuẩn thương tổn nàng là chủ tử Thuộc hạ cung kính gật đầu. Cái này địa phương có cho các ngươi lưu tiền, ngươi đi cho đại gia phần, từng người quá hồi người bình thường nhặt tử. Sở Minh Trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói: "Đa tạ chủ tử." Thuộc hạ lại tiếp nhận Sở Minh Trạch truyền đạt một trương tờ giấy. Nửa tháng đảo, 3 ngày sau, một con thuyền vào lúc trạm vạng chậm rãi sử tới, đã khoanh chân ngồi ở bắc ngạn tảng đá lớn thượng đang chờ một ngày hạ lâm thần sắc vui vẻ, đứng dậy nhìn lại. Thuyền tới gần, Sở Minh Trạch như cũ mặc bảo kê mặt trong lòng ngực ôm một cái phấn điêu ngọc trác nữ hoa khóa lại áo tràng trung chỉ lộ ra nửa trường khuôn mặt nhỏ kia con ngươi sinh đến cực kỳ xinh đẹp giống đá quý giống nhau tò mò mà nhìn hạ lẫm. sở minh Trạch phía sau là hoàng nhan đu nàng khoác một cái mang mũ tràng áo tràng cái chán thương lộ ra huyết sắc sắc mặt tái nhợt nhưng dung mạo tuyệt sắc huynh thành mị diễm vô song sở minh Trạch ôm tiểu ngạo nguyện duỗi tay ôm lấy hoàng nhan đu mảnh khảnh vòng eo phi thân hạ thuyền thấy hạ Lẫm sắc mặt liền biết Những người này là thật sự không biết Diệp Linh trông như thế nào. Sở Minh Trạch chỉ dẫn theo một cái tùy tùng, là Nam Cung Lãng. Hắn nhìn đến Sở Minh Trạch đặt ở hoàn nhan u bên hông tay, đôi mắt hơi hơi ám ám, sau đó bắt đầu khôn vác trên thuyền hành lý. Người không nhiều lắm, hành lý rất nhiều, ước chừng có sáu khẩu đại cái dương, đều thượng khóa. Hạ lâm vội vàng làm người đi hỗ trợ, nói làm trực tiếp đưa đến trên thuyền lớn đi. Đại ca, đại tẩu cũng thật mỹ. Cựu công tử tiến lên đây, mỉm cười nói ta nói rồi, ngươi xa không bằng nàng. Sở Minh Trạch lạnh lùng mà nói, đại tẩu, ta kêu mặc ý, xanh thảm ý. Cựu công tử đi kéo Hoàn Nhan lũ tay, Hoàn Nhan lũ theo bản năng mà tránh đi, nhũ mày không nói, nàng bị thương, thân thể không khỏe, cách xa nàng điểm. Sở Minh Trạch lạnh giọng nói, cựu công tử ý cười không giảm, lại nhìn về phía Sở Minh Trạch trong lòng ngực tiểu ngạo nguyệt, nàng tên gọi là gì? lớn lên thật xinh đẹp, thúc thúc, ta kêu Nguyệt Nhi tiểu ngạo nguyệt manh manh mà nói bị têu thúc thúc cửu công tử ý cười gia tăng thật ngoan thuyền lớn đã tu hảo hạ lẫm làm hạ uy đi ngàn diệp thành mua sắm cũng đủ nguyên liệu nấu ăn đều trang lên thuyền liền cấp sở minh trạch một nhà ba người phòng đều chuẩn bị thỏa đáng thiếu chủ tử việc này không nên chậm trễ chúng ta hay không ngay trong ngày khởi hành hạ lẫm xin chỉ thị ân sở minh trạch lên tiếng làm cái kiếp như thanh lâu kỹ tử giống nhau nữ nhân không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta sở minh trạch dứt lời ngọc mị sắc mặt trầm xuống cựu công tử sắc mặt cũng có chút không nhịn được đại ca đây là ta thuộc hạ cùng ta vô can nhìn trứng mắt sở minh trạch lạnh giọng nói thiếu chủ tử nếu như thế vậy trực tiếp lên thuyền đi chúng ta hôm nay liền xuất phát hạ lâm cung vừa nói nhìn sở minh trạch ôm tiểu ngạo nguyệt ôm lấy hoàng nhan u phi thân lên thuyền cựu công tử sắc mặt hơi trầm xuống ngọc mị ở nàng bên thai nói chủ tử cái kia hàng giả lại là như vậy kiêu ngạo cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái cựu công tử khẽ lắc đầu không cần hành động thiếu suy nghĩ hiện tại còn không phải thời điểm trước làm hắn kiêu ngạo mấy ngày chờ tới rồi thích hợp thời cơ ta sẽ làm hắn quỷ gối ta trước mặt cầu xin tha mạng hắn kia phu nhân cùng nữ nhi là thật vậy chăng ngọc mỹ hỏi kia hải tử là kia nữ nhân sinh lớn lên như vậy giống nhưng là không phải hắn liền không nhất định cựu công tử nói đi lấy hành lý chuẩn bị xuất phát lên thuyền sau nam Cung Lãng cũng có một cái đơn độc phòng, kia sáu khẩu đại cái dương liền ở hắn trong phòng. Có năm khẩu trồng lên, mặt khác một ngụm, đơn độc phóng. Nghe được bên trong có động tĩnh, Nam Cung Lãng nặng nghề mà chụp một chút, liền không có tiếng vang. Bên trong là cá nhân, ngu thiên. Sở Minh Trạch trực tiếp đem nàng coi như hàng hóa mang ở bên người, cũng không tính toán làm những người khác biết. Vào đêm thời gian, thuyền lớn chậm rãi động, hướng tới phía Nam mà đi. Bầu trời đêm đột nhiên sáng một chút, tiện đà sấm xét ầm. Ngọc Mị bưng cơm chiều vào cửa, đối cửu công tử nói, muốn trời mưa. Nghe được. Cửu công tử lười biếng mà nằm ở trên trường kỷ, này tiếng sấm cũng thật vang. Hảo tường đưa cho cái kia hàng giả một câu, trang bức tao sẽ đánh. trăm linh năm không chút nào lưu luyến, tuyệt không buông tha. Vừa ra hải liền gặp gỡ rông tố sóng gió, nhưng thuyền lớn ở nửa tháng đảo ngừng thời điểm, đã sửa chữa ra cố, cũng không có phản hồi, hạ lấm hạ lệnh tiếp tục đi. Sở Minh Trạch cùng Hoàng Nhanu mang theo tiểu ngạo Nguyệt làm một nhà ba người là cần thiết ở tại một phòng. Đặc biệt Sở Minh Trạch biểu hiện ra một bộ che chở thê tử yêu thương nữ nhi bộ dáng. Chỉ một chiếc giường, như thế nào ngủ là cái vấn đề. Tiểu ngạo Nguyệt còn không có hai tuổi, cái gì cũng đều không hiểu. Mà Hoàn Nhan Đu mất trí nhớ, liền chính mình là ai đều đã quên, cũng không rõ lắm Sở Minh Trạch hiện giờ thân phận, huống chi Sở Minh Trạch mặt đều là giả. Hắn cùng Hoàn Nhan Đu nói, nàng kêu Diệp Linh, bọn họ là phu thê. Phu thê tự nhiên là muốn cùng chung chăn gối. Hoàn nhan Du ôm hải tử nằm ở sườn, đưa lưng về phía bên ngoài, tâm tình đủ rột. Một phương diện là bởi vì mê vóng, đối hết thảy mê vóng. Mặt khác một phương diện, nàng đối sở minh Trạch thực xa lạ, theo bản năng mà bài xích. Sở minh Trạch chạm vào nàng thời điểm, tổng cảm thấy khó chịu. Nhưng bọn họ là phu thê, lúc sau có phải hay không còn phải làm loại chuyện này. Nghĩ đến đây, hoàn nhan Du càng khó chịu. Tuy rằng thuyền có chút sốc này Bất quá Tiểu Ngạo Nguyệt tới rồi nên ngủ thời điểm, thức mau liền ngủ rồi. Hoàn Nhan Vũ không có nhắm mắt lại, chỉ lặng lặng mà nhìn Tiểu Ngạo Nguyệt khuôn mặt nhỏ. Trong phòng còn có một người nam nhân, chuyện này làm Hoàn Nhan Vũ lưng như kim chích, thân thể căng chặt. Nguyên bản Sở Minh Trạch ngồi ở bên cạnh bàn, Hoàn Nhan đu nghe được ghế dựa giật mình, tay hơi hơi run rẩy. Rồi sau đó vang lên tiếng bước chân, từng bước một tới gần, Hoàn Nhan Vũ mày nhăn lại. Tiếng bước chân dừng lại, Sở Minh Trạch túi người, bốn mắt nhìn nhau hoàn nhan đu tránh né hắn ánh mắt kết quả ngay sau đó liền nghe sở minh trạch ở nàng bên thai nhẹ giọng nói ngươi bị thương đã quên ta ta biết ngươi hiện tại tâm tình không cần lo lắng ở ngươi chuẩn bị tốt phía trước ta sẽ không chạm vào ngươi sở minh trạch dứt lời xoay người vung rừng màn liền ở mép giường khoanh chân đả tọa nhắm mắt lại tu luyện hoàn nhan đu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm lúc này mới thả lỏng lại ôm tiểu ngạo nguyệt tiến vào mộng đẹp bên trái là nam cung lãng phòng, hắn gian từ ngồi nghe cách vách động tĩnh sắc mặt âm u trong đầu vứt đi không được là hôm nay thượng đảo khi sở minh trạch dán ở hoàn nhan lu bên hông cái tay kia cái này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu hắn chán ghét hoàn nhan lu cùng với làm sở minh trạch biểu hiện ra ôn nhu một mặt tiểu nạo nguyệt phía bên phải chính là cựu công tử mạc quý phòng ngọc mị lô thai dán ở trên tường cũng đang nghe sở minh trạch phòng động tĩnh nghe xong hồi lâu quay đầu lại ngồi đối diện ở mép giường mạc quý khẽ lắc đầu tỏ vẻ cái gì đều không có Thực an tĩnh, hẳn là đều ngủ. Mạc Quý vây tay, Ngọc Mị trở về, liền nghe Mạc Quý hỏi, lời nói cũng chưa nói. Chỉ vừa mới bắt đầu nghe được kia Hải tử nói chuyện, kêu cha kêu nương, đều thực thân mật tự nhiên. Ngọc Mị thấp giọng nói, Mạc Quý như suy tư gì, không đúng à, kia Hải tử thoạt nhìn, cũng mau hai tuổi, ít nhất có thể nhận rõ chính mình cha mẹ đi. Cái kia hàng giả, khẳng định là làm dịch dung, vì cái gì hài tử sẽ nhận hắn. Ngọc Mị nghĩ nghĩ nói, cũng là, chúng ta xuất hiện đụng tới người nó, cũng mới không mấy ngày. Bất quá hài tử quá tiểu, không có gì trí nhớ, đại nhân chỉ cần giao kê, cấp điểm ăn, sợ là liền nhận. Hắn nữ nhân kia, lớn lên nhưng thật ra thật đẹp. Mặc ý chậm rãi nói, bất quá đầu bị thương, ánh mắt có điểm quái, cũng không nói lời nào, nhìn nào như là mất trí nhớ giống nhau. Chẳng lẽ, mặc Cẩm Dạ là giả, nhưng hắn đoạt thật mặc Cẩm Dạ nữ nhân hài tử. Đem nữ nhân lộng mất trí nhớ, hài tử vốn là sẽ không bài xích hắn dịch dung ra tới mặt ngọc mỹ ngây ngẩn cả người này mặc cẩm dạ lại không phải chết hắn hiện tại còn ở đông tấn đương thái tử như thế nào sẽ làm chính mình nữ nhân hải tử bị cấp đi hơn nữa người nọ muốn ở sáu bảy thiên trong vòng làm được như vậy sự thời gian cũng căn bản không kịp Mặc quý khẽ gật đầu nếu đều là giả vậy càng tốt chủ tử tính toán khi nào cùng hắn làm rõ ngọc mỹ hỏi Mặc quý cười lạnh chờ hạ thuyền lại nói vạn nhất làm hạ lão nhân nghe qua liền hỏng rồi cũng muốn cấp lãnh tùng tranh thủ thời gian đến lúc đó kia hàng giả hồi cũng cũng chưa về chỉ có thể nhậm ta bài bố thực lực bình thường cũng không hiểu biết mạc vân quốc liền dám chơi cái loại này xiếc thật là không sợ chết bất quá hắn như vậy có thể chắc mức kế tiếp tất nhiên thực tiêu ngạo ngọc Mị nhớ tới sở minh trạch nói nàng là thanh lâu kỹ tử rất muốn xé hắn chịu đựng làm hắn tiêu ngạo mặc uy lắc đầu nếu hắn xem ngươi không vừa mắt kế tiếp ngươi tránh chút bằng không nếu hắn thật tìm ngươi phiền thoái ta vừa ra tay kế hoạch liền hủy ngọc mị khẽ gật đầu đúng vậy còn có hạ huy bên kia nhìn chằm chằm đừng chuyện xấu mặc Uy nói thuyền lớn sóc nảy một đêm sáng sớm hôm sau phong tiêu vũ nghỉ mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông hoàn nhan lũ rời giường khi đã không thấy sở minh trạch nàng thua dịp sở minh trạch không ở chạy nhanh thay đổi thân quần áo sau đó cấp tiểu ngạo nguyệt mặc tốt xiêm y hiể tiểu ngạo nguyệt mơ mơ màng màng hỏi nương, chúng ta khi nào về nhà, nhà? ta tưởng ôn mãi mãi hoàn nhan đu thần sắc hơi giật mình nàng đã không nhớ do ôn mẫn thậm chí cũng không biết tiểu ngạo kinh nguyệt thường nói khởi ca ca là ai nàng hỏi tiểu ngạo nguyệt cũng nói không rõ mà sở minh trạch luôn là nói làm nàng trước dưỡng thương quá đoạn nhật tử lại nói mặc tốt quần áo hạ nhân gõ cửa đưa tới nước trong cùng cơm sáng là cái nha hoàn tự giới thiệu nói kêu liên nhi lớn lên nhìn thấy mà thường tiểu mỹ động lòng người tuy rằng không thể cùng hoàn nhan lũ loại này đại mỹ nhân đánh đồng sở minh trạch trở về cũng đổi qua quần áo, ăn mặc một thân to rộng bố y y, thoạt nhìn rất có vài phần xuất trần thoát tục. Liên Nhi không đi, ân cần mà hầu hạ Sở Minh Trạch rửa mặt. Sở Minh Trạch nhíu mày, lạnh giọng nói: "Đi ra ngoài. Không gọi ngươi, không chuẩn tiến vào." Liên Nhi thần sắc cứng đờ, túi đầu yên lặng mà lui đi ra ngoài. Ra cửa, Liên Nhi đối với cách vách phòng ra tới Ngọc Mị khẽ lắc đầu. Ngọc Mị cũng không ngoài ý muốn, vốn dĩ chính là muốn cho Liên Nhi đi thử thử Sở Minh Trạch nhưng hoàng nhan mỹ mạo là không thể hoài nghi đem liên nhi cùng nàng phóng một khối, là cái nam nhân cũng sẽ không để ý tới liên nhi ăn qua cơm sáng sở minh trạch mang theo hoàng nhan lưu cùng tiểu ngạo nguyệt đến đầu thuyền đi ngắm phong cảnh tiểu ngạo nguyệt thực thích biển rộng vui vẻ mà cùng sở minh trạch nói chuyện hoàng nhan lưu liền lẳng lặng mà đứng ở một bên tuy ý gió biển thổi rối loạn nàng trên trán tóc mái chỉ xem bóng dáng quả nhiên là ấm áp tốt đẹp người một nhà tiểu ngạo nguyệt tay nhỏ chỉ vào bầu trời chim bay. Thanh âm ngọt ngào, nương, mau xem, tiểu điểu nhi. Hoàn nhan đũ ngửa đầu, mỉm cười. Sở Minh Trạch quay đầu lại nhìn về phía phương Bắc, hắn quê nhà ngàn Diệp thành, đã nhìn không tới. Có lẽ đối người khác tới nói, ly biệt rất khó, nhưng Sở Minh Trạch làm ra cái kia quyết định, bất quá là nháy mắt ý niệm, rồi sau đó liền không có quay đầu lại. Bởi vì hắn trong tiềm thức muốn rời đi nơi đó, ném rất tất cả những người quen biết hắn, mặc kệ là thân nhân vẫn là kẻ thù, đến một cái xa xôi mà xa lạ quốc gia đi. Từ đầu lại đến, một lần nữa bắt đầu. Này, mới là sở minh Trạch chân chính muốn, trọng sinh. Thuyền lớn một đường hướng Nam, hắn cũng không sợ hãi không biết tương lai, thậm chí ẩn ẩn cảm giác có chút hương phấn cùng chờ mong. Sở minh Trạch nhìn phương Bắc, trong lòng mặc ngữ, đừng, ngàn diệp thành, nam sở nam tống, tây hạ đông tấn, nam cung hành, diệp linh, nam cung đêm thần, nương cùng muội muội. 9 tháng sơ chín, tấn dương thành. Đây là Sở Minh Trạch cùng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh ước hảo ở Ngàn Diệp Thành giao dịch nhật tử. Bất quá Sở Minh Trạch sau lại ở Tây Lương Thành gây sóng gió, chính mình phế bỏ cái kia ước định. Sở Minh Trạch mẫu thân Phương Đông Thị cùng muội muội Sở Linh Ngọc ở Nam Cung Hành trong tay, bọn họ đang đợi Sở Minh Trạch bước tiếp theo động tác, hoàn toàn không biết thế cục đã đã xảy ra biến hóa. Vốn di thuộc về Nam Cung Hành đồ vật bị Sở Minh Trạch chặn lại ở Ngàn Diệp Thành bên ngoài, sau đó ba chiếm, đi xa. Chín tháng mùng một, dựa theo lúc trước nói định. Bách Lý Túc rời đi Tây Lương Thành, tự mình hướng Đông Tấn tới đón Diệp Trần trở về, bởi vì tách ra thật lâu, minh thị tưởng niệm tôn tử. Lúc này Bách Lý Túc còn ở nửa đường thượng. Niên thị như cũ nằm trên giường không dậy nổi, mỗi ngày phái người tới thất giả cung hỏi Nam Cung văn tin tức, sớm một lần, buổi tối lại một lần. Nam Cung hành cách nhật sẽ đi cấp niên thị xem mạch thi Trâm. Bất quá đôi mẹ con này quan hệ, chung quy không có chân chính thân cận quá. Bởi vì nào đó sự... Nam Cung Hành cũng hoàn toàn không xa cầu Niên Thị đem hắn đương thân sinh Nhi tử xem, thậm chí hắn tận lực không ở Niên Thị trước mặt xuất hiện. Ngày hôm trước Trung Tín hồi phủ vì Niên Đình huân làm một hồi lễ tang, đối ngoại tuyên bố hắn nhân đến bệnh cấp tính mất. Không chỉ là vì cấp Niên Đình huân biến mất một công đạo, năm người nhà cũng là thật sự muốn cho hắn xuống mồ vì an. Tuy rằng trong quan tài, chỉ có Niên Đình huân xuyên qua quần áo cùng hắn dùng quá nhiều năm bội kiếm. Đến nỗi Niên Đình huân thân thể còn sống chuyện này. Nam cung hành cùng Diệp Linh cũng không có làm năm người nhà biết. Bởi vì như vậy mang đến, sẽ chỉ là càng sâu càng trọng thống khổ. Đây cũng là Tống Thanh Vụ không dám làm Tống Giang cùng ôn Mẫn biết, hán tim, kỳ thật là vân nghiêu nguyên nhân. 9 tháng sơ chín qua đi, không có gì đặc biệt, cái gì đều không có phát sinh. đảo mắt tới rồi 9 tháng 15, đã là cuối mùa thu, hàn ý dần dần dài. Sáng sớm Nam cung hành cùng Diệp Linh phái đi ngàn Diệp thành người trở về, nói không có phát hiện sở Minh Trạch ở ngàn Diệp thành xuất hiện tung tích cũng không có hoàn nhan lũ cùng tiểu ngạo nguyệt tin tức. An qua cơm trưa, Diệp Trần cùng vãn vãn ở ngủ trưa. Diệp Linh đang xem thư. Đông tấn hoàng cung tàng thư các thư, nguyên lai like nhìn không ít, gần nhất lại chọn không ít. Đột nhiên nghe được bên ngoài có đánh nhau thanh âm, Diệp Linh nín mày, đứng dậy đi ra ngoài, liền thấy Nam Cung Hành đang theo một cái mang mục chế mặt nạ Hắc Y Lệ Nhân giao thủ. Diệp Linh rất có hứng thú mà dựa vào cạnh cửa nhìn trong chốc lát, thấy Nam Cung Hành công kích mục tiêu là Hắc Y Lệ Nhân hạ thân nơi nào đó hơi hơi chịu chịu khỏe miệng mà hắc y ghi hề nhân né tránh ném mặt nạ giận chỉ nam cung hành nam cung bình hoa ngươi chính là như vậy đối với ngươi tỷ phu không phải bách lý túc còn có ai nam cung hành cười như không cười mà nhìn bách lý túc chăm dặm nhân trà làm tây hạ hoàng đế ngươi ban ngày ban mặt chạy đến chúng ta đông tấn hoàng cung tới là muốn trộm đồ vật vẫn là muốn trộm người a bách lý túc vô ngữ nhìn trời đem ta nhi tử trả lại cho ta ngươi nói bảo bảo a ngươi đã tới chậm nam cung hành cười đến thực thiếu tấu, ngày ấy hắn cùng ta phụ hoàng luận võ thua, hiện giờ sửa họ Nam cung. Bách Lý Túc yên lặng quay đầu, nhìn về phía đang xem diễn Diệp Linh, tiểu muội có thể hay không quản quản ngươi nam nhân. Tỷ phu, ngươi hẳn là tức giận phân đấu, sớm ngày đã đảo hắn. Diệp Linh cười khẽ, bất quá đương nhiên, đây là không có khả năng. Cho nên, chậm rãi hưởng thụ, ai cho các ngươi đương hình đệ đầu? Bách Lý Túc tỏ vẻ, hắn cái này tỷ phu đương đến không hề tồn tại cảm, buồn mực ta nhi từ đâu? Bách Lý Túc hỏi. Cái gì sửa họ Nam Cung? Không có khả năng. Đang ngủ. Diệp Linh nói. Bách Lý Túc lấy ra Diệp Anh cấp Diệp Linh tin. Diệp Linh mở ra nhìn nhìn, than nhỏ một tiếng. Khác đảo không có việc gì, nhưng là hoàn nhan đu cùng Tiểu Ngạo Nguyệt hiện giờ ở nơi nào, thế nào, thật sự làm người lo lắng. Sở Minh Trạch cái kia biến thái, Diệp Linh biết hắn thật sự thích Tiểu Ngạo Nguyệt, bởi vì hắn xác thật đối hải tử là đặc thù. Lúc trước Sở Minh Trạch bắt đi Diệp Trần. Bọn họ ở một khối trải qua sự, nghe Diệp Trần rằng quá, Diệp Linh có thể cảm giác ra tới, kỳ thật sở Minh Trạch cũng rất thích Diệp Trần, hơn nữa đối Diệp Trần có cực đại nhẫn mại độ, đổi cá nhân, Diệp Trần như vậy làm, hậu quả thực không xong. Mà tiểu ngạo nguyệt có thể tồn tại đi vào trên thế giới này, trên thực tế chính là sở Minh Trạch cứu. Sở Minh Trạch đem nàng coi như chính mình nữ nhi, chuyện này, Diệp Linh có thể lý giải. Nhưng sở Minh Trạch đối Hoàn nhan đu thật sự máu lạnh vô tình. Là vì làm tiểu nạo nguyệt có nương, mới một hai phải hoàn Nhan Đu. Tựa hồ chỉ có thể như vậy giải thích. Thế nào? Sở Minh trạch sự có mặt mày sao? Bách Lý Túc hỏi. Nam cung hành lắc đầu, hắn biến mất, trước mắt chỉ có thể chờ. Hiện tại hắn khẳng định biết hắn mẫu thân cùng mội mội rơi xuống chúng ta trong tay, kế tiếp chỉ cần hắn xuất hiện, liền có cơ hội cứu hoàn Nhan Đu cùng Nguyệt Nhi. Bách Lý Túc thở dài một hơi, đứng dậy đi xem Diệp Trần. Mới vừa ở mép giường ngồi xuống, Diệp Trần liền mở mắt thần sắc vui vẻ, bổ nhào vào bách lý túc trong lòng ngực, phụ hoàng. bách lý túc ôm nhi tử, tâm tình nháy mắt trong sáng, xoa xoa diệp trần khuôn mặt nhỏ, cười nói, có nghĩ ta? tưởng mẫu hậu, tưởng hoàng tổ mẫu, cái thứ ba là tưởng phụ hoàng. diệp trần ăn ngay nói thật, bách lý túc đối này tỏ vẻ thực vừa lòng, nên như vậy, một nhà bốn người, hắn bài cuối cùng, thiên kinh địa nghĩa. bách lý túc thấy vãn vãn ngủ ngon lành, ôm diệp trần đến bên cạnh bàn đi, hai cha con nhẹ giọng nói chuyện sợ sảo tới rồi văn vãn nhiều là diệp trần đang hỏi bách lý túc trả lời diệp trần đem trong nhà người hỏi một lần hắn sớm biết rằng Hoàng nhan u cùng tiểu ngạo nguyệt lại bị bắt đi nhan tiểu mày nói hư thúc thúc thật sự là quá xấu rồi lại trả u cô cô cùng nguyệt nhi muội muội chính hắn muốn hải tử sẽ không sinh sao làm gì đoạt ta muội muội quá chán ghét bách lý túc gật đầu hắn có lẽ thật sẽ không sinh diệp trần chớp trước mắt nhưng hắn không phải thay đổi cái thân mình sao vẫn là không được bách lý túc khỏe miệng vừa kéo ho nhẹ hai tiếng nhi tử ngươi biết đến quá nhiều sau đó lập tức nói sang chuyện khác nói lên trong nhà nhỏ nhất toa và tô tiểu đường diệp trần đối với lại nhiều một cái đệ đệ thực vui vẻ tiểu đường đệ đệ về sau sẽ không theo tô thúc thúc giống nhau làm ầm ĩ đi bách lý túc cười nói vì phòng ngừa tiểu đường bị hắn cha thai họa nhi tử ngươi đến hảo hảo mang đệ đệ diệp trần nghiêm túc gật đầu cần thiết van văn tỉnh bách lý túc ôm hảo một hồi hiếm lạ ở van van xuất thế sau hắn đối với làm diệp anh lại cho hắn sinh hoa chuyện này nhưng thật ra không nóng nảy bởi vì Văn vãn cùng hắn nữ nhi cũng không kém hắn hiện tại chỉ hưởng thụ tạo hoa quá trình hạnh phúc bách lý túc là tới đón diệp trần về nhà diệp trần tưởng trở về nhưng lại luyến tiếp bên này đặc biệt là Văn vãn liền có điểm do dự hắn hy vọng chính là cả nhà đều ở một khối nhưng là giống như không quá dễ dàng ăn cơm chiều thời điểm nam cung ngự tới vừa vào cửa hào ra hỏa nam cung hành bên trái ngồi tống thanh vũ Bên phải ngồi bách lý túc, ba người đang ở thôi bồi hoán trảng.